Nói tới chỗ này, hắn trong con ngươi hiện lên hàn quang. Phó tộc trưởng đương nhiên biến sắc, thu hồi phệ thiên võ mạch, đệ tam tổ sư còn chưa phải muốn buông tha Long Thanh Trần sao? Đệ nhất tổ sư bất đắc dĩ nhìn đệ tam tổ sư một chút. "Lão tam, ngươi vì sao vẫn là cùng lúc còn trẻ như vậy kích động, dùng đầu góc của ngươi suy nghĩ một chút. Chúng ta Đông Phương gia tộc tuy rằng được gọi là cấm kỵ cấp hàng đầu mãn tinh thế lực, nhưng cũng không phải là vô địch thiên hạ, Long tộc truyền thừa cựu viễn, khởi nguyên thần bí, thật đem Long tộc ép" Long tộc cần giấu gốc gác ra hết, hậu quả không thể nào đoán trước, còn có, long tộc những kia trong bóng tối minh hữu cũng không phải ngồi không, đến nay vẫn chưa có người nào biết long tộc đến cùng có bao nhiêu trong bóng tối minh hữu. Tiến một bước mà nói, coi như chúng ta đông phương gia tộc đem hết toàn lực tiêu diệt long tộc, nhưng là, long tộc trải rộng toàn bộ vũ trụ, người giết quan sao. Chỉ cần có một số ít long tộc cường giả sống sót, là có thể nuốt trong bóng tối, đánh giết chúng ta đông phương gia tộc người, thấy một giết một, giết tới cho ngươi hậu nhân sợ hãi. Chúng ta Đông Phương gia tộc người cũng không thể vĩnh viễn rùa rụt cổ ở nơi này tiểu vũ trụ bên trong chứ. Đông Phương gia tộc trưởng lão môn cùng tuổi trẻ đại trí tôn các thiên tài tất cả đều là dùng mình một cái, Long tộc những kia tổ long cùng Minh Hữu, coi như giết không được bốn vị tổ sư, giết bọn họ những người này, còn không phải cùng bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Cũng không thể vĩnh viễn đường xuất ngoại giới đại vũ trụ chứ. Đệ Tam tổ sư cái chán toát ra mồ hôi lạnh, vẫn là đại ca suy tính chu toàn, cái này Long Thanh Trần sát thực không thể độ vào. Toàn bộ vũ trụ các đại siêu cấp thế lực cường giả tiền bối, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể đối với tuổi trẻ đại thiên tài độc thủ, đây là vũ trụ cân bằng quy tắc. Chúng ta những này cường giả tiền bối giết người ta rồi trẻ tuổi đại thiên tài, nhân ra cường giả tiền bối thì sẽ không giết chúng ta nhà trẻ tuổi đại sao. Vì lẽ đó, mọi việc, cũng không thể làm quá tuyệt, thu hồi phệ thiên võ mạch, đã đạt đến mục đích của các người, cũng là không cần thiết hạ sát thủ. Đối với chuyện ngày hôm nay, đệ nhất tổ sư thực sự có chút bất mãn không nhịn được nói thêm vài câu. chương một nghìn không trăm linh năm, chân chính trung cực hàng nghĩa. với hành. khó khăn đi tới chỗ ở tiên điện cửa, Long Thanh Trần không thể kiên trì được nữa, lào đảo ngã chồng vó ở cửa. Long Kim Huyên Nhi cùng Long Không Lệ Chính đang trong đại sảnh uống trà chờ đợi, nghe được âm thanh, theo bản năng mà nhìn lại. sư đệ. nhìn thấy máu me khắp người Long Thanh Trần, Long Không Lệ cả người đều ngây dại, chén trà trong tay răng rắc một tiếng rơi trên mặt đất té nát tan, sắc mặt nàng trắng bệch, thân thể run rẩy khó có thể tin, tay chân luống cuống, Long Kim Huyên Nhi cũng là sắc mặt biến đổi lớn, có điều nàng tâm tình khá là mạnh mẽ, rất nhanh phản ứng lại, nhanh chóng hướng về đi qua, nâng dậy Long Thanh Trần, cảm ứng thẩm thấu Long Thanh Trần trong cơ thể, từng điều tra sau, nhất thời minh bạch, đôi mắt đẹp hàn triệt, Bùi Lệ Phệ Thiên Long mạch chỉ còn dư lại Long mạch, Phệ Thiên võ mạch không thấy, chết tiệt Đông Phương gia tộc, Long Không lị cũng là phục hồi tinh thần lại, luống cuống tay chân địa lấy ra đan dược, đút cho Long Thanh Trần ăn vào. Long Thanh Trần lồng ngực vết thương đã khép lại, nhưng là, thương thế bên trong cơ thể nhưng cực kỳ nghiêm trọng, đã dung hợp phệ thiên võ mạch bị mạnh mẽ ra khỏi một nửa, gặp trọng thương có thể tưởng tượng được. Vèo, vèo, hai bóng người nhanh chóng bay tới, vọt vào tiên điện, rõ ràng là nhiều năm không thấy Long Thanh Hạo cùng một người trung niên cô gái xinh đẹp, hiển nhiên, nhận được tin tức, đã được thả ra. Trần Nhi, ngươi làm sao ngu như vậy? Trung niên cô gái xinh đẹp phát rộ như thế nào tới Long Thanh Trần bên người, khóc không thành tiếng. Vẫn Tâm Tình cương nghị Long Thanh Hạo cũng là viền mắt đỏ chót, cắn chặt răng, năm năm đấm. Nương, tuy rằng chưa từng gặp mặt, một loại huyết mạch liên kết cảm giác, lại làm cho Long Thanh Trần cảm ứng được trước mắt người trung niên này cô gái xinh đẹp là của hắn mẫu thân, khó khăn bỏ ra một tia trang sáng nụ cười, têu một tiếng. Trung niên cô gái xinh đẹp hoảng loạn địa nắm chặt tay hắn, phảng phất lo lắng cho mình hài tử biến mất như thế, không ngừng mà nỉ non, "Nương tại đây, nương tại đây, cũng không đi đâu cả. Chúng ta về nhà đi." Long Thanh Trần nỗ lực vẫn duy trì nụ cười, lần thứ nhất nhìn thấy người mẫu thân này, nhưng là loại này vô cùng chật vật thời điểm, thật đáng chết không phải lúc, hắn cảm giác cả người hề hoài, phản phất bị đánh hết sức sống như thế, ngơ ngơ ngang ngác, kiên trì không để cho mình hôn mê. Được, chúng ta về nhà. Đông Phương Nhược Nghi lau sạch nước mắt, cũng là hiện lên nụ cười, cười đến thê lương, làm người run sợ, không muốn để cho con của chính mình nhìn thấy chính mình khổ sở, hơn 900 năm không gặp, thật vất vả nhìn thấy con của chính mình. Con của chính mình nhưng trọng thương sắp chết, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, bất luận cái nào làm mẫu thân đều sẽ tim như bị đào cát. Sớm thu hồi Long Thanh Trần phệ thiên võ mạch, tin tức này như là kinh động thiên hạ, rất nhanh chuyển khắp Đông Phương gia tộc, rất nhiều tộc nhân đánh ô đi mưa, tò mò vây quanh ở tiên điện cửa lớn, hướng bên trong nhìn xung quanh. Nhìn thấy Long Thanh Hảo, Đông Phương được nghi, Long Kim huy Nhi, Long không lị dắt dịu lấy Long Thanh Trần đi ra, đi vào bàng bạc trong mưa to. Đông phương gia tộc các tộc nhân tất cả đều là trầm mặt không nói, bọn họ mặc dù có điểm không đành lòng, có điều, thu hồi ẩn chứa trung cực hàm nghĩa phẻ thiên võ mạch, đối với gia tộc chỗ tốt to lớn, ở to lớn lợi ích của gia tộc trước mặt, bọn họ cảm thấy đại hội trưởng lão quyết định cũng không sai. Đông phương nhược nghi chợt dừng bước, xoay tay lấy ra một cây truy thủ, nàng ánh mắt lạnh leo địa nhìn lướt qua những này các tộc nhân, cuối cùng, nhìn về phía tổ chức đại hội trưởng lão tòa kia cổ xưa tiên điện, nàng biết. Nhưng kêu cao tầng cảm ứng khẳng định chú ý nơi này. Nàng thê lương mà cười. Năm đó, ta qua trón váng, vì lợi ích của gia tộc, nghe theo tộc trưởng cùng trưởng lão môn an bài, xa phó thiên diệu tinh hoàng cổ long vực, sinh ra Trần Nhi. Hiện nay, gia tộc nhưng tàn nhẫn như vậy địa đối xử Trần Nhi, con của ta. Từ nay về sau, ta đông phương nhược nghi cùng đông phương gia tộc gân đoạn nghĩa tuyệt, như này phát. Nàng vung lên dao gầm, một tia tóc dài đứt đoạn mất, bay xuống ở trên bùn đất. Tương lai. Nếu là ở chiến trường gặp lại, Đông Phương gia tộc không cần đối với ta hạ thủ lưu tình, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Nàng ánh mắt quyết tuyệt, cái này vô tình gia tộc, quả thật làm cho nàng thất vọng. Long Thanh Trần há miệng, cuối cùng, hóa thành một thanh thở dài, vẫn là không nói gì, cùng Đông Phương gia tộc làm cái kết thúc cũng tốt. Đông Phương ngược nghi, người nghĩ cùng Đông Phương gia tộc kết thúc cũng không phải không thể. Ngự phóng sách Cổ xưa tiên điện, chuyến gia tộc trưởng thanh âm nhàn nhạt, nhạt, rời đi Đông Phương gia tộc sau khi... Vĩnh viễn không cho phép ngươi sử dụng phệ thiên võ mạch, lại càng không cho phép ngươi tái sinh hải tử. Bằng không, Đông Phương gia tộc như thế muốn thu về phệ thiên võ mạch. Yên tâm, ta có Trần Nhi đưa bé này là đủ rồi. Đông Phương nhược nghi âm thanh lạnh lẽo. Cổ xưa tiên điện yên tĩnh không hề có một tiếng động, không có lại chuyển ra âm thanh. Vèo, vèo, vèo. Giắt dịu lấy Long Thanh Trần, Long Thanh Hảo, Đông Phương nhược nghi, Long Kim Huyên Nhi cùng Long Không Lị bay lên trời. Hướng về phương này tiểu vũ trụ mở miệng bay đi, đi tới ngoại giới đại vũ trụ, Long Thanh trần lấy ra âm vũ thuyền, dùng để qua lại hư không. Hắn không thể kiên trì được nữa, bất tỉnh đi, hắn cả người nóng bỏng, tu vi đã rơi xuống đến đế cảnh một cấp, cũng may ổn định, không có tiếp tục đi xuống hạ. Cảm giác của hắn rất kỳ quái, phảng phất linh hồn rời đi thân thể, phiêu đãng đi ra, tuy rằng ngất, nhưng có thể nhìn thấy bên ngoài. Long Kim Huyên Nhi cùng Long Không Lị đều là con mắt xương đỏ, canh giữ ở bên cạnh hắn. Đông Phương Nhược nghi càng là khóc không thành tiếng, vừa nãy, cô nén, không muốn để cho Long Thanh Trần nhìn thấy, hiện tại, Long Thanh Trần ngất, nàng cũng nhịn không được nữa. Nếu là Trần Nhi có một chuyện bất trắc, Đông Phương gia tộc, ta và các ngươi liều mạng. Long Thanh Hạo trong trong mắt vằn vệ tia máu, đời này của hắn, tầm thường vô vi, duy nhất để hắn kiêu ngạo chính là cái này hài tử, hiện nay, nhưng ngàn cân treo sợi tóc, khó đoán sống chết. Long Kim Huân Nhi biết, nàng đến kiên cường một điểm, an ủi, bá phụ, bá mẫu, Bùi đệ thương thế tuy rằng rất nghiêm trọng, có điều, kể từ bây giờ đích tình huống đến xem, đã ổn định, sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, các ngươi nhị lao không cần lo lắng quá mức. Long không lị lao sạch nước mắt, cũng là mở miệng nói, huyên nhi tỷ tỷ nói không sai, bùi sư đệ không có việc gì. Ẩm. Đông nhiên, long thanh trần lồng ngực, bùng nổ ra hóng ánh cựu sắc hào quang, phản phất ẩn chứa một vòng chín màu mặt trời. Long thanh hạo, đông phương ngược nghi, long kim huyên nhi cùng long không lị đều là suy nghĩ xuất thần. Không biết xảy ra chuyện gì, chỉ thấy long thanh trần cả người huyết nhũ có ánh long lanh, phảng phất trong suốt lên, hào quang lưu chuyển không thôi. Ở trong cơ thể hắn tàn phá trong long mạch, càng là tỏa ra cựu sắc hào quang, phảng phất đại đạo nơi khởi nguồn, khai thiên tích địa, sớm vang chấp, rần, có hỗn độn xương mủ lan tràn ra. Lúc gần lúc hiện có thể nhìn thấy, một cái chín màu long mạch từ tàn phá trong long mạch nhanh chóng sinh trưởng mà ra, phảng phất thoát thai hoàn cốt, càng thêm khỏe mạnh. Vụ. Đột nhiên một khổng lồ cửu sắc vòng xoáy dị tượng ở Long Thanh Trần trên thân thể mới tái hiện ra, phản phất toàn bộ vũ trụ kinh khủng nhất hoạt động, tỏa ra vô biên lực cắn uất. Đây là Phệ Thiên Long mạch, Long không lịng ngây dại, Phệ Thiên võ mạch không phải là bị đào sao, làm sao một lần nữa sinh trưởng, hơn nữa còn mạnh hơn. Long Kim Huyên Nhi trong con ngươi xinh đẹp dị thải long lánh, như có điều suy nghĩ tự lẩm bẩm, ta hiểu, đây mới là Phệ Thiên võ mạch chân chính trung cực hàm nghĩa. Đông Vương gia tộc thật buồn cười, lượng hạt vừng Làm mất đi quả dưa hấu, tự cho là đạt được một cái ẩn chứa trung cực hạng nghĩa phẻ thiên võ mạch, cũng không biết sau khi phá rồi dựng lại, mới thật sự là trung cực hạng nghĩa. Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Đông Phương Nhược Nghi phục hồi tinh thần lại, mừng rỡ không ngớt, nàng cũng không phải quan tâm cái gì trung cực hạng nghĩa, chỉ cần mình hài tử không có chuyện gì là tốt rồi. Long Thanh Hạo cũng là thở phào nhẹ nhóm, kể từ bây giờ đích tình huống đến xem, Trần Nhi không những không có chuyện gì khả năng còn có thể nhân hòa đắt phúc, tiến thêm một cấp độ. Trung cực bên trên. Chân chính trung cực hàng nghĩa. chương 1006, trung cực áo nghĩa thiên. Ẩm. Long thanh trần tu vi, phảng phất sờ để đàn hồi, lại khác nào núi lửa dâng lên, bắt đầu cấp tốc lên phía trên kéo lên, từ đế cảnh nhất dai trong nháy mắt tăng lên trên đến đế cảnh nhị dai. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Thế không thể đỡ, tu vi tiếp tục tăng vọt Đế cảnh tam giai Đế cảnh tứ dai đế cảnh ngũ giai, về tới nguyên lai đế cảnh bát giai, ầm, hơi hơi dừng lại một chút, tiếp tục kéo lên tầng thứ cao hơn, đế cảnh cửu giai, đế cảnh cửu giai đỉnh cao, ầm, cuối cùng, một lần phá vào trường sinh cảnh lĩnh vực, len ngay sau đó, long thanh trần trong thân thể phảng phất tẩn chứa một thanh tuyệt thế hung binh, truyền đến ra khỏi vỏ thanh âm của, một viên to bằng lòng bàn tay chín màu vảy rồng chậm rãi tái hiện ra, tràn ngập hỗn độn xương ngủ khi thì hóa thành một chuôi chiến kiếm. Khi thì hóa thành một mới đỉnh nhỏ, khi thì hóa thành phá diệt chi mâu, các loại hình thái, khi hắn trên thân thể mới chìm chìm nổi nổi, tản ra kinh khủng sắc ý. Ôn dưỡng nhiều năm như vậy, theo tu vi của hắn đi vào trường sinh cảnh, vậy ngược, rốt cục bắt đầu triển lộ tài năng tuyệt thế. Đây chính là trường sinh cảnh sức mạnh sao. Long Thanh Trần cảm giác đồng bình ở bên ngoài linh hồn trở lại thân thể, tỉnh táo lại, hắn hơi nắm tay, cảm thụ lấy trong cơ thể vô biên sức mạnh, tự lầm bẩm. Chẳng trách đế cảnh người vĩnh viễn không cách nào đánh bại trường sinh cảnh người, trên lệnh quá xa. Hào hào hào. Trong cơ thể thuế biến còn không có kết thúc, dĩ nhiên chuyển đến cổ trải qua chuyển động thanh âm của. Chuyện gì thế này? Hán quan sát bên trong thân thể thân thể, quan sát tình huống bên trong. Chỉ thấy, ở chín màu vệ thiên long mạch mõm rồng bên trong, một quyển thần bí cổ trải qua nhẹ nhàng bay ra, mặt trên dấu ấn lít nha lít nhít chữ cổ. Trung cực áo nghĩa thiên. Nhìn cổ trải qua phía trên nhất năm chữ. Long Thanh Trần trong lòng mừng rỡ như điên, đây mới là phệ thiên võ mạch chân chính trung cực hàm nghĩa, trước hắn lĩnh ngộ loại kia xương mù màu xám, tuy rằng uy lực cực lớn, nhưng đi lên lối rẽ. Hắn không khỏi nghĩ nổi lên màu đen vòng xoáy dị tượng bên trong bên trong thế giới, từng tòa từng tòa phân mộ, doa người cảnh tượng, cái kia lão nhân coi mộ cùng cặp kia máu mâu khả năng đi thật lối rẽ. Cái kia lão nhân coi mộ cùng cặp kia máu mâu, rất khả năng đem xương mù màu xám tu luyện đến đại thừa, tuy rằng sức chiến đấu vô biên, Siêu Việt cường giả tuyệt thế, nhưng Trung Quy không phải chân chính trung cực hàng nghĩa, bởi vì, bọn họ phệ thiên võ mạch không có sau khi phá rồi dựng lại, cũng không có hiển hóa ra bản này vô thượng cổ trải qua, không thể tu luyện ra chân chính trung cực hàng nghĩa. Khổ rồi lao nhân coi mộ cùng cặp kia máu mâu. Long Thanh Trần ánh mắt quái dị, đối với cái kia lão nhân coi mộ vẫn tương đối có hảo cảm, rất hiền lành một lao giả, có điều, lấy hắn bây giờ lập trường, đương nhiên sẽ không đem phệ thiên võ mạch chân chính trung cực hàng nghĩa nói cho đồng phương gia tộc Không hổ là trung cực áo nghĩa thiên, nếu là chuyến đi, sẽ làm cho cả vũ trụ hết thể người tu luyện vì đó điên cuồng. Đem cổ trải qua mặt trên chữ cổ toàn bộ xem một lần, trong lòng hắn chấn động. Cái này trung cực áo nghĩa thiên, chia làm hai cái bộ phận. Trước nửa thiên, có thể khi hắn phệ thiên long mạch tu luyện ra cựu sắc hào quang, loại này cựu sắc hào quang so với khói sám uy lực còn càng mạnh hơn, trước nửa thiên giá trị không thể đánh giá. Phần sau thiên, nhưng là một loại vô thượng bí thuật. Loại bí thuật này có thể đối với các loại công pháp tra lậu bổ khuyết, dung hợp, quy nhất, không ngừng mà thăng hoa, đạt tới hoàn mỹ hoàn hảo. Mượn Long tộc tới nói, các loại Long tộc đều có chính mình chủ tu công pháp. Hoàng kim Long tộc mạnh nhất là Hoàng kim Long điện, hỏa Long tộc mạnh nhất là hỏa Long công, không gian Long tộc mạnh nhất là cửu biến không gian quyết. Thế nhưng những này chủ tu công pháp đã hoàn mỹ không một tỷ vết sao? Tuyệt đối không phải. Khẳng định tồn tại khuyết điểm. Cho dù cấm kỵ cấp hàng đầu mãn tinh thế lực chủ tu công pháp cũng không dám nói đã hoàn mỹ không một tí vết, khẳng định cũng có khuyết điểm. Vì lẽ đó, phần sau thiên giá trị, cũng là không thể đánh giá, là đủ để hết thể người tu luyện điên cuồng. Hiện nay, ta tu vi đạt đến trường sinh cảnh, cổ ma chân kinh cùng chín nịch long quyết này hai loại chủ tu công pháp, đã theo không kịp tu vi của ta, một khi đối đầu đứng đầu nhất trí tôn thiên tài, chủ tu công pháp không bằng bọn họ, nhất định sẽ chịu thiệt. long thanh trần trong lòng hơi động, dự định đem chính mình hết thể công pháp, võ ký. Thân pháp toàn diện nâng lên một hồi. Thật lâu thư các. Giống. Trong cơ thể hắn truyền ra tiếng rồng âm, đồng thời vận chuyển chín nghịch long quyết cùng cổ ma chân kinh. Sau đó, sử dụng loại này vô thượng bí thuật, tra lậu bổ khuyết, đem chín nghịch long quyết cùng cổ ma chân kinh khuyết điểm tìm ra, tiến hành hoàn thiện, nâng lên. Cuối cùng, đem hoàn thiện sau khi chín nghịch long quyết cùng cổ ma chân kinh tiến hành dung hợp. Vụ. Chín nghịch long quyết là chín nghịch long đế đỉnh cao thời kỳ khai sáng. Cổ ma chân kinh nhưng là cổ ma tông 12 cổ ma khai sáng, rất khác nhau, rất khó dung hợp, nhưng mà, tại đây loại vô thượng bí thuật ảnh hưởng, hai loại tuyệt nhiên bất đồng công pháp nhưng thuận lợi địa dung hợp quý nhất. Lấy chi tinh hoa, đi chi bã. Dung hợp sau khi công pháp, tuy rằng vẫn không có đạt đến hoàn mị không một tỷ vết mức độ, có điều, đã không kém gì hàng đầu mãn tinh thế lực chủ tu công pháp. Sau đó, ta không cần đồng thời tu luyện hai loại công pháp, tu luyện dung hợp sau khi công pháp liền có thể. Loại dung hợp này công pháp, tên cứ gọi là gì thật đây? Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, liền gọi Trung Cực Thiên Công đi. Hiện tại, Trung Cực Thiên Công còn không có đạt đến chân chính hoàn mỹ không một tỷ vết. Có điều, ta sau đó tìm một ít chủ tu công pháp, dung hợp đi vào. Sớm muộn có thể đạt tới hoàn mị không một tỷ vết, vượt qua hết thể chủ tu công pháp. Ngay sau đó, hắn bắt đầu dung hợp võ kỹ, thân pháp. Đem Long Kim Phi Sương chuyển cho hắn mới đại tổ Long Tám Đại Chiến Kỹ tiến hành nâng lên. Nhưng mà, dung hợp quy nhất. Hóa thành sơ đại tổ long trung cực nhất thức, đem kiếm đạo chín thức tiến hành nâng lên, dung hợp quy nhất, hóa thành kiếm đạo trung cực nhất thức. Đem long dực chợt hiện, còn có hắn nắm giữ cái khác thân pháp tiến hành nâng lên, dung hợp quy nhất, hóa thành trung cực thân pháp. Đem ba thiên vạn long trưởng, chín cực đạo quyền, gươm vỡ lại lành tiến hành nâng lên, còn có từ vũ trụ dạo chơi thế lực tiền ra lấy được quyền pháp, chỉ pháp, chân pháp cũng là tăng lên lên, dung hợp quy nhất, hóa thành quyền cực trung cực nhất thức. Cuối cùng, đem tiên mắt. Phá hư chi nhãn tiến hành nâng lên, dung hợp quy nhất, hóa thành trung cực thiên nhãn. Đương nhiên, những thứ này đều là chính hắn lấy tên, trên thực tế, còn không có đạt đến hoàn mị không một tỷ vết mức độ, không tính là chân chính trung cực. Sau đó, hắn có thể tìm kiếm nhiều hơn võ kỹ, thân pháp, dung hợp đi vào, mới có thể đạt đến chân chính hoàn mị không một tỷ vết, trở thành chân chính trung cực. Trung cực áo nghĩa thiên trước nửa thiên đã đủ mạnh, không nghĩ tới, phần sau thiên vô thượng bí thuật còn càng thêm biến, thái liên chính hắn cũng không nhịn được tạt lưới, hái hùng kết vía. những này dung hợp sau khi võ kỹ, hắn thử vận chuyển một hồi, là có thể cảm nhận được uy lực khủng bố. hiện tại, thật muốn đại chiến một trận, nghiệm chứng một hồi những này thành quả. hắn bỗng nhiên đứng dậy, cả người khí huyết dồi dào, phảng phất nắm giữ sức mạnh vô cùng vô tận. nhìn hắn thần thái sáng láng dáng vẻ, hiển nhiên có thu hoạch lớn, long thanh hạo cảm khái nói, trần nhi cũng coi như là nhân họa đắc phúc. đông phương nhược nghi lườm hắn một cái chỉ cần trần nhi bình an vô sự là tốt rồi ta tình nguyện trần nhi không nên như vậy nguy hiểm phúc khí long kim huyên nhi khẽ miệng hiện lên hoàn mỹ phạm vi yên nhiên mà cười tương lai nếu là trần đệ cùng đông phương gia tộc cường giả đối đầu để cho bọn họ lĩnh giáo một hồi cái gì mới thật sự là trung cực hàng nghĩa ta có chút chờ mong sắc mặt của bọn họ là dạng gì tử khẳng định rất đặc sắc ha ha ha long thanh hạo cười ha hả sắc mặt của bọn họ khẳng định rất khó xem long không lì gấp gáp bất an đứng ở một bên Dù sao lần thứ nhất nhìn thấy Long Thanh Trần cha mẹ, không sánh được lòng kim huyên nhi như vậy tự nhiên hào phóng, chỉ có thể nỗ lực vẫn duy trì nụ cười, lặng lặng mà nhìn. Ẩm. Từ trên trời ngày đến ngày tốc tinh hệ, vượt qua nửa cái vũ trụ, đường xá cực kỳ xa xôi, qua lại hư không cũng cần một ít thời gian, chừng nửa canh giờ, âm u thuyền từ trong hư không qua lại mà ra, rốt cục đã tới ngày tốc tinh hệ. Không đúng. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Long Thanh Trần mắt lô kịch liệt co rút lại, phát hiện dị thường chỉ thấy toàn bộ ngày tốc tinh hệ chỉ còn một nửa, từng viên một tinh cầu ở hỗn loạn địa vận chuyển, mà ngày tốc tinh hệ mặt khác một nửa vụn vặt. trong vũ trụ nổi lơ lửng từng bộ từng bộ sắt rồng, phóng tầm mắt nhìn vô biên vô hạn, không biết chết rồi bao nhiêu. Long Thanh Hạo, Đông Phương Ngọc Y, Long Kim Huyên Nhi cùng Long Không Lợi cũng là biến sắc mặt. hiển nhiên nơi này đã xảy ra kinh khủng đại chiến. đi, Long Thanh Trần khống chế âm ngũ thuyền hướng về cương tinh bay đi. cũng may cương tinh vẫn còn. Cương tinh là không gian Long tộc thánh địa, nếu như cương tinh cũng bị mất, vậy khẳng định giữ nhiều lành ít. Long Không Lị cũng là sốt ruột không nút, lo lắng cha nàng. Long Kim Huyên Nhi xoay tay lấy ra chín viên mai rùa, bói toán một hồi, tuyệt mỹ trên khuôn mặt có chút nghiêm nghị, là Thầm Hồn tộc gây nên, Phong Nguyên thế lực tập hợp đại hội mới kết thúc một tháng, Long tộc liền bị Thầm Hồn tộc tập kích, khai nguyên thế lực rốt cục nhịn không được, bọn họ tiên hạ thủ vi cường, vũ trụ thời kỳ hòa bình kết thúc, náo loạn bắt đầu rồi. Chương 1007, làm càn. Vu âm u thuyền đáp xuống cương tinh, long thanh trần cảm ứng nhất thời bao trùm toàn bộ cương tinh, phát hiện thời gian tổ long còn sống, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vẹo, thân hình hắn loáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở thời gian tổ long chô ở trong tiểu viện, bước nhanh đi vào buồng trong. Chỉ thấy, thời gian tổ long nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhật, cả người vết máu loang lổ, che kín kinh tâm khó coi vết thương. Những vết thương này cũng không phải tầm thường vết thương, mà là, ác độc pháp tắc gây thương tích, rất khó khép lại Hoàng kim tổ long, huyết tổ long, thanh tổ long sắc mặt khó coi địa đứng giường bên cạnh, bầu không khí có chút một ngạt. Long thanh trần đi tới giường một bên, nắm chặt thời gian tổ long tay, thả cảm ứng, điều tra thương thế, trong lòng hắn sát ý ngập trời, thời gian tổ long đối với hắn rất tốt, nhiều lần bảo hộ hắn, hiện tại bị bị thương thành như vậy, hắn hận không thể đem thầm hồn tộc ngàn đao bầm thây Thời gian tổ long trên mặt tái nhợt hiện lên vẻ tươi cười, ta không sao, đã dùng quá chữa thương tiên lược, thương thế ổn định. Long thanh trần hỏi Huyên Tỷ bói toán một hồi, nói là thầm hồn tộc gây nên, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Vèo, vèo, vèo. Long Thanh Hạo, Đông Phương được nghi, Long Kim Huyên Nhi cùng Long Không Lệ cũng là chạy đến. Thời gian tổ Long nói rồi lên. Nguyên lai, like, sáng sớm hôm nay, thời gian tổ Long đang chuẩn bị chạy tới Đông Phương gia tộc. Theo Long Thanh Trần tham gia Đông Phương gia tộc Đại hội trưởng Lão, thầm hồn tộc ba vị giá cao trường sinh cảnh cường giả xuất lĩnh đại quân đống nhiên xuất hiện, tấn công ngày tốc tinh hệ Công phá ngày tốc tinh hệ phòng ngự đại trợn, thời gian tổ long không có cách nào đi đông phương gia tộc, chỉ có thể xuất lĩnh không gian long tộc trưởng lão môn lên chiến. Thâm hồn tộc ba vị cấp cao cường giả đem thời gian tổ long đánh thành trọng thương, cũng may ba vị tổ long đúng lúc từ Hắc Ám chi nguyên chạy về, kinh sợ thối lui thầm hồn tộc ba vị cấp cao cường giả cùng thầm hồn tộc đại quân. Thâm hồn tộc. Long Thanh Trần trong con ngươi hiện lên một tia hàn quang, đây đã là thầm hồn tộc lần thứ hai tập kích long tộc. Long Kim Huyền Nhi đôi mắt đẹp lấp loé, thầm hồn tộc Sớm không tập kích, muộn không tập kích, một mực ở thời gian Tổ Long muốn đi tham gia Đông phương gia tộc Đại hội trưởng Lao thời điểm tập kích, có thể hay không Đông phương gia tộc cùng thầm hồn tộc có cấu kết, để thời gian Tổ Long không tham ngộ thêm Đông phương gia tộc Đại hội trưởng lão. Huyên nhi, vì sao nói như vậy? Thời gian Tổ Long nghi hoặc mà nhìn nàng một cái. Đông phương gia tộc làm tổ chức phong nguyên thế lực tập hợp Đại hội chủ nhà cùng người cầm đầu, không thể cùng thầm hồn tộc cấu kết. Hơn nữa, căn cứ Long hồn điện truyền về tin tức gặp phải tập kích không ngừng chúng ta Long tộc một, rất nhiều đại tông môn gia tộc lớn đều bị khai nguyên thế lực tập kích. Quả thật có chút trùng hợp. Long Kim huyên Nhi cười gằn, "Đông Phương gia tộc, để ta không thể không hoài nghi, bốn vị tổ Long bây giờ còn không biết, Đông Phương gia tộc thừa dịp thời gian tổ Long không tham gia đại hội trưởng lão, mạnh mẽ thu hồi Trần Đệ phệ thiên võ mạch, suýt chút nữa hại chết Trần Đệ." "Cái gì?" Thời gian tổ Long đương nhiên cả kinh, giấy rủa muốn ngồi dậy, trong miệng ho ra máu không thôi. Long Thanh Trần vội vã đỡ lấy hắn, Lào ra ngài đừng kích động, cố gắng dưỡng thương, ta hiện tại không sao rồi. Lẽ nào có lý đó? Hoàng Kim Tổ Long tức giận, nắm thật chặt nắm đấm, đông phương gia tộc khinh người quá đáng, không theo chúng ta Long Tộc thương lượng, liền dám mạnh mẽ sớm thu hồi phệ thiên võ mạch, khi chúng ta Long Tộc dễ bắt nạt làm sao. Thanh Tổ Long cũng là sắc mặt tâm trầm, trầm giọng nói, thiết yếu còn lấy màu sắc. Huyết Tổ Long cười lạnh, hay, hay một cấm kỵ cấp hàng đầu mãn tinh thế lực, xem ra, chúng ta Long Tộc vắng lặng quá lâu. Những này nếu nói cấm kỵ cấp thế lực đã bắt đầu xem thường chúng ta Long tộc, không biết trời cao đất rộng, thiết yếu cho Đông Phương gia tộc một khắc sâu giáo hấn, để cho bọn họ hối hận làm như vậy. Long Kim Viên Nhi âm thầm kinh ngạc, đối mặt Đông Phương gia tộc như vậy quái vật khổng lồ, ba vị tổ Long phản ứng rất không bình thường, dĩ nhiên không hề ý sợ hãi, xem ra ngoại giới đoán không sai, Long tộc xác thực không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, dấu diếm rất sâu. Bang không lấy Long tộc ở bề ngoài thực lực, không thể cùng Đông Phương gia tộc chống lại. Ba vị tổ long sao dám chủ trương đối với đông phương gia tộc độc thủ. Long thanh trần trong lòng có chút cảm động, lúc trước, hắn bị đạm đài thiến nhi ám hại, hoang cổ long vực tộc lao chung trực tiếp liền muốn cùng đổ long thế gia khai chiến. Hiện nay, biết được hắn gặp phải đông phương gia tộc độc thủ, những này tổ long cũng là không chút do dự sẽ đối đông phương gia tộc độc thủ. Cũng chính bởi vì những trưởng bối này bảo vệ, hắn mới có thể đối với long tộc trung thành tuyệt đối, những này tổ long đồng ý báo thù cho hắn, hắn lại không thể để những này tổ long xuất hiện nguy hiểm. Các vị long tộc tiền bối, tuy rằng ta không biết long tộc chân chính gốc gác là cái gì, có điều, Đông Phương gia tộc dù sao cũng là cấm kỵ cấp hàng đầu mãn tinh thế lực, cường giả như mây, trường sinh cảnh cao đẳng trưởng lão 105 cái, cấp cao trưởng sinh cảnh thái thượng trưởng lão 20, mức vượt qua trường sinh cảnh tổ sư 4 cái, còn có hai cái sâu không lường được thủ hộ giả, chuyện báo thù cũng không tất nóng lòng nhất thời, tương lai, ta sẽ chính mình tìm bọn họ toán món nợ này. Thời gian tổ long ánh mắt lạnh lẽo nói. Đông Phương gia tộc nên cảm thấy vui mừng, cũng may không có hại Trần Nhi tính mạng, bằng không cấm kỹ gia tộc cũng phải đấm máu. Tuy theo hắn vui mừng địa liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, Trần Nhi nói không sai, Đông Phương gia tộc xem thường chúng ta Long tộc, liền để bọn họ xem thường được rồi. Hiện tại Khai Nguyên thế lực dục giả dục dịch, vũ trụ thời loạn lạc đã đến, còn không phải cùng Đông Phương gia tộc liều mạng thời điểm, chúng ta Long tộc nên tiếp tục bảo tồn thực lực, ẩn tàng vô số năm, không thể dã tràng xe cát, chờ toàn bộ vũ trụ triệt để loạn lên. Các thế lực lớn liều mạng gần đủ rồi, chúng ta Long Tộc thu. Thập tàn cục, quân lâm thiên hạ, đến lúc đó, cái gì cấm kỵ thế lực, cái gì hàng đầu mãn tinh thế lực, cùng nhau thu thập. Thu thập tàn cục, quân lâm thiên hạ. Nguyên lai, like, đây mới là Long Tộc mục tiêu thực sự. Long Thanh hạo, Long Thanh Trần, Long Kim Huyên Nhi, Long Không Lị có chút chấn động, xem ra, Long Tộc cẩn giấu gốc gác rất khủng bố, vàng không, cũng không dám nói nếu như vậy, điều này làm cho bọn họ càng thêm tò mò. Long tộc gốc gác rốt cuộc là cái gì đây? Muốn nói kinh ngạc nhất, nhất định là Đông Phương được nghi, thân là Đông Phương gia tộc người, nàng thực sự không hiểu, Long tộc đến cùng có cái gì gốc gác, thậm chí, toàn bộ vũ trụ các thế lực lớn cũng không rõ ràng. Hoàng Kim Tổ Long hỏi tới, Đông Phương gia tộc Đại hội trưởng lão, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cẩn thận cho chúng ta nói một chút. Long Thanh Trần không thể làm gì khác hơn là cặn kẽ nói một lần, bao quát chính mình nắm giữ chung cực hàm nghĩa chuyện. Trung cực hàm nghĩa? Ha ha ha. Sau khi nghe xong, bốn vị tổ long cũng là lớn cười lên. Ho khan một cái thời gian tổ long cười đến tác động thương thế, lại ho ra máu không thôi. Thế kỷ. Long Thanh Trần bất đắc dĩ vỗ vỗ phía sau lưng hắn, cho hắn thuận khí. Ta không sao. Thời gian tổ long hơi xua tay, cười nói, nếu là đông phương gia tộc cao tầng biết được cái gì mới thật sự là trùng cực hàng nghĩa, không biết có thể hay không tức chết. Long Thanh Trần nói, tạm thời vẫn là bảo mật đi, không nên để cho đông phương gia tộc biết thời gian tổ long cởi cận sát thực nên bảo mật ngươi bây giờ tu vi tuy rằng bước vào trường sinh cảnh hàng ngũ có điều đối với cường giả tuyệt thế tới nói còn chưa đáng kể chờ ngươi trung cực hàm nghĩa đại thừa lại công bố ra ngoài khi đó là có thể thưởng thức đông phương gia tộc cao tầng đặc sắc sắc mặt cảm ứng được một tên thủ vệ đi tới cửa nhất thời đình chỉ trò chuyện miễn cho lan truyền đi ra khởi bẩm bốn vị tổ long thủ vệ quay về trong sân thi lễ một cái bát hoang tông đại trưởng lao đến phòng bốn vị tổ long nhìn nhau một chút Nhất thời minh bạch, dựa theo phong nguyên thế lực tập hợp đại hội phân phối nhiệm vụ, bát hoang tông cùng lòng tộc phụ trách tiêu diệt thẩm hồn tộc, bát hoang tông đại trưởng lao đến phòng, hiện nhiên là vì thương nghị việc này. Hoàng Kim Tổ Long nói, mời hắn bảo. Thủ vệ rời đi. Không lâu lắm, dẫn một đạo bào ông lão tiến đến. Đạo bào ông lão cao mày địa nhìn lướt qua trong phòng đơn sơ trang trí, tuyên bố, bát hoang tông chủ có lệnh, ngày mai, ở bát hoang tông thương nghị tiêu diệt thẩm hồn tộc chuyện nghi Long tộc ít nhất phải có 5 cái tổ long trình diện, không được sai lầm. Làm cản. Long Thanh Trần vừa nghe liền nổi giận, Bát Hoang Tông chủ tính là thứ gì, dựa vào cái gì cho chúng ta Long tộc hạ lệnh? Ngươi mới làm cản. Một tên tiểu bối, nào có nói chuyện với ngươi phận. Đạo Bảo ông lão lạnh lùng nhìn hắn, dựa theo phong nguyên thế lực tập hợp đại hội phân phối nhiệm vụ, Bát Hoang Tông cùng Long tộc liên thủ tiêu diệt Thẩm Hồn tộc, chúng ta Bát Hoang Tông là hàng đầu mãn tinh thế lực, Long tộc chỉ là thượng hạng mãn tinh thế lực, nhiệm vụ này tự nhiên bằng vào chúng ta bắt hoang tông làm chủ long tộc nghe theo chúng ta bắt hoang tông hiệu lệnh có gì không thể nghe người mẹ hiệu lệnh long thanh trần giận dữ vừa lên cấp trường sinh cảnh nắm giữ trung cực hằng nghĩa, đang lo không tìm được đối thủ thích hợp lao già này bộ này cao cao tại thượng tư thái vừa vận nắm lao già này luyện tay nghề một chút ầm chập ngón tay như kiếm trung cực kiếm đạo một thức trực tiếp triển khai mà ra vẽ ra một ánh kiếm ẩn chứa vô biên kiếm ý kiếm đạo chính thức quả thật không tệ đáng tiếc Đối với ta vô dụ, đạo bào ông lão hiện lên một tia vẻ khinh bỉ. Ẩm. Hắn trực tiếp nhấc trường, về phía trước chém đánh, chém ra một đạo hóng ánh trường mang. Muốn chết. Long Thanh Trần trong lòng âm thầm lắc đầu, đây cũng không phải là một loại kiếm đạo chính thức, mà là trải qua chung cử cáo nghĩa thiên phần sau thiên vô thượng bí thuật nâng lên sau khi kiếm đạo chính thức, đồng thời, dung hợp quy nhất, tập hợp đủ kiếm đạo chính thức hết thể ưu điểm, há lại là dễ dàng như vậy hóa giải. Giang giác. Quả nhiên không ngoài dự đoán, đạo kiếm mang này trong nháy mắt xuyên thấu trưởng mang, không thể ngăn cản. Phụ! ngay sau đó, một tia huyết hoa tỏa ra, ánh kiếm xuyên thấu đạo bảo tay của ông lão trưởng, đồng thời chọc vào trong thân thể. Ẩm, kinh khủng ánh kiếm ở trong người nổ tung, đạo bào thân thể của ông lão nhất thời đổ nát, trở thành một mảnh xương máu. Này, bốn vị tổ long đều là suy nghĩ xuất thần, có chút không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, Long Thanh Trần ngày hôm nay mới đi vào trường sinh cảnh một cấp. Mà, bác hoang Tông cái này đại trưởng Lao đã sớm bước vào trường sinh cảnh cấp 5, thậm chí ngay cả Long Thanh Trần một chiêu đều không đón được. Long Kim Huyên Nhi cùng Long Không Lị đều là trong con người xinh đẹp dị thải lấp lõe, mặc dù biết hắn thu hoạch to lớn, lại không nghĩ rằng đã đạt đến tình trạng này. Long Thanh Hạo cùng Đông Phương Nhược nghi hai mặt nhìn nhau, không khỏi hiện lên một nụ cười khổ. Tám, chín trăm năm không gặp, con của chính mình dĩ nhiên đứng hàng tuổi trẻ đại đứng đầu nhất hàng ngũ. Vụ. Long Thanh Trần giơ tay. Cựu sát hào quang lan tràn mà ra, chấn áp sưng máu, không cho Bát Hoang Tông Đại trưởng lão gây dựng lại thân thể cơ hội. Hô, cái tay còn lại dựng lên một tia chín màu hỏa diễm, tỏa ra kinh khủng nhiệt độ. Tu luyện trung cực áo nghĩa thiên sau khi hắn toàn bộ phương diện được nâng lên, liền chân hỏa màu sắc cũng thay đổi, từ cựu sát hóa thành chín màu, uy lực không thể giống nhau. chương 1008, không bình thường. Dừng tay. Trong huyết vụ, chuyên gia Bát Hoang Tông Đại trưởng lão hoảng sợ thanh âm của, vừa giận vừa sợ. Hơn nữa, còn phi thường phiên muộn, nhớ hắn đường đường bắt hoang tông đại trưởng lão, ngang dọc vũ trụ vô số 5, lại bị một tên tiểu bối cho chân áp thôi, đồng thời, chỉ dùng một chiêu. Không phải không thừa nhận, cái này Long Thanh Trần cùng bắt hoang tông tuổi trẻ đại xếp hạng thứ 3 trí tôn thiên tài không kém cạnh, đều là biến, thái. Người nói dừng tay liền dừng tay, ta vì sao phải nghe lời người mệnh lệnh Long Thanh Trần cười gắn, bàn tay đẩy về phía trước, chín màu chân hỏa chậm rãi đi phía trước tung bay đi. Phụ! kinh khủng nhiệt độ trong nháy mắt đem xương máu sấy khô một nửa, còn giữ lại một nửa xương máu run rẩy không đốt. Bát Hoang Tông Đại trưởng lao thật sự sợ, cả kinh kêu lên. Bốn vị tổ long, các ngươi chính là như vậy giáo dục tiểu bối sao? Bốn vị tổ long cười không nói, biết Long Thanh Trần có chừng mực, bằng không, thật sự muốn giết cái này Bát Hoang Tông Đại trưởng lão. Bát Hoang Tông Đại trưởng lão đã sớm biến thành cho bụi. Biết mình sai cái nào sao? Long Thanh Trần quát hỏi. Trong huyết vụ, chuyên gia Bát Hoang Tông Đại trưởng lão kinh hoàng thanh âm của. Ta. Ta không nên bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng. Không sai. Long Thanh Trần hư lạnh một tiếng, bốn vị tổ long tung hoành thiên hạ thời điểm, ngươi còn không biết ở đâu bú sữa mẹ đây, ngươi có tư cách gì ở bốn vị tổ long trước mặt diêu võ dương ai. Còn có, bát hoang tông không tư cách đối với long tộc ra lệnh, phong nguyên thế lực tập hợp đại hội để bát hoang tông cùng long tộc liên thủ đối phó thầm hồn tộc, mà không phải để chúng ta long tộc nghe theo các người bát hoang tông hiệu lệnh, hiểu chưa? Minh Bạch. Trong huyết vụ. Chuyên gia Bát Hoang Tông Đại trưởng Lão Thành Khẩn Âm Thanh, cũng không thẹn hay sống vô số năm Lão ra hỏa, biết coi được giãn được đạo lý, biết hiện tại bảo mệnh quan trọng. Long Thanh Trần lúc này mới phất tay, thu hồi chín màu chân hỏa, cái tay còn lại thu hồi chín màu hào quang, đình chỉ chấn áp xương máu. Vụ Xương máu đấu chuyển, Bát Hoang Tông Đại trưởng Lão gây dựng lại thân thể. Cút ra ngoài Long Thanh Trần chỉ về cửa, một lần nữa đi vào bài kiến. Bát Hoang Tông Đại trưởng Lão sắc mặt khó coi cũng không dám nói thêm cái gì, chạm đích, đi ra khỏi cửa, đối với bốn vị tổ long thi lễ một cái, bắt Hoang Tông đại trưởng lão, bái kiến bốn vị tổ long, có việc thương lượng. Bốn vị tổ long đều là mang theo ý cười, trong lòng bọn họ rất vui mừng. Cho tới hôm nay, Long tộc tuổi trẻ đại ở trong, rốt cục có một đã có thành tựu. Là đủ, vô đối thiên hạ. Hay là, không tốn thời gian giải, là có thể vượt qua bọn họ lao ra hòa này. Mời đến, Hoàng Kim tổ long cười nói, Bát hoang tông đại trưởng lão đường xa mà đến, không biết vì chuyện gì. Đây không phải biết rõ còn hỏi sao. Bát hoang tông đại trưởng lão nổi giận trong bụng, cũng không dám phát tác, không thể làm gì khác hơn là đem mới vừa nói qua một lần nữa nói một lần, tông chủ phái ta đến đây, mời tổ long đi tới chúng ta bát hoang tông Thánh địa, thương nghị tiêu diệt thầm hồn tộc chuyện nghi. Rõ ràng, thay đổi một loại khẩu khí. Long thanh trần hài lòng nói, lúc này mới như nói mà. Bát hoang tông đại trưởng lão mặt tâm trầm, nhưng dám với hắn tranh luận. Hoàng Kim Tổ Long cười nói, "Biết rồi, ngày mai chúng ta sẽ đến đúng giờ trợ." Thời gian Tổ Long hỏi, căn cứ Long Hồn Điện truyền về tin tức, các ngươi bắt Hoàng Tông cũng bị Thẩm Hồn tộc tập kích. Chết rồi một thái thượng trưởng lão. "Vâng." Bát Hoàng Tông đại trưởng lão nói, Khai Nguyên thế lực khẳng định biết rồi Phong Nguyên thế lực tổ chức tập hợp đại hội chuyện, đồng thời biết rồi các thế lực lớn nhiệm vụ, Khai Nguyên thế lực tập kích các thế lực lớn, có phải là vì kinh sợ các thế lực lớn. 536 văn học. Thanh Tổ Long thở dài nói, Phong nguyên thế lực nhiều như vậy, có người trong bóng tối cấu kết khai nguyên thế lực, cùng khai nguyên thế lực liên hệ tin tức cũng rất bình thường, khó mà tránh khỏi. Bát hoang tông đại trưởng lão lại nói vài câu, chính là vội vã cáo từ rời đi, thực sự không mặt mũi ở lâu. Ha ha ha. Bốn vị tổ long không nhịn được cười ha ha. Thanh tổ long khen ngợi địa liếc mắt nhìn long thanh trần, cái này bát hoang tông đại trưởng lão, bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng, xác thực nên cho hắn một chút giáo hấn. Long thanh trần nói. Ta cho bác hoang tông đại trưởng lão một hạ mã huy, ngày mai, bác hoang tông cao tầng, khẳng định cũng sẽ cho chúng ta một hạ mã huy. Chư vị tổ long, còn phải cẩn thận mới phải. Hoàng kim tổ long cười nhạt nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, một phổ thông hàng đầu mãn tinh thế lực mà thôi, không lật nổi cái gì sòng lớn, không sao. Một phổ thông hàng đầu mãn tinh thế lực, mà thôi. Nghe một chút lời này, như là tiếng người sao. Long thanh trần, long kim huyên nhi, long không lị đều có điểm không nói gì. Càng thêm khẳng định, Long Tộc Cẩn giấu gốc gác khả năng cực kỳ kinh người. Thanh Tổ Long nhìn về phía Long Kim Huyên Nhi cùng Long Không Lị, treo kẹo nói, ngày mai, Trần Nhi theo chúng ta đi bắt Hoàng Tông, hai người các người mang chính mình công công mẹ chồng đi chung quanh một chút, bọn họ vừa trở về, còn không quen thuộc ngày tốt tinh hệ hoàn cảnh đây. Long Không Lị sắc mặt đỏ, ừ. Long Kim Huyên Nhi nhưng là tự nhiên hào phóng, khẽ cười nói, đây là đương nhiên, chúng ta nhất định sẽ an bài thật kỹ, để Trần Đệ ở bên ngoài an tâm làm việc. Không có nỗi lo về sau. Đều là con oan. Đông phương nhược nghi hài lòng nhìn các nàng. Ngày mai. Vẹo. Một chiếc cổ xưa tàu chiến từ cương tinh bay lên, bay ra tầng khí quyển. Ngay sau đó, một con đâm vào trong hư không, qua lại hư không mà đi. Hoàng kim tổ long, huyết tổ long cùng long thanh trần, đồng thời đi tới bát hoang tông. Bởi thời gian tổ long bị trọng thương, phải cần một khoảng thời gian điều dưỡng, thanh tổ long chỉ có thể ở lại ngày tốc tinh hệ toa chấn, phòng ngừa thầm hồn tộc lần thứ hai tập kích. Ngày tốc tinh hệ phòng ngự đại trận đã bị phá, nhất định cần một tổ long tỏa chấn, bằng không rất nguy hiểm. Cho tới thiên long tinh hệ, cung trời tinh hệ, thiên sát tinh hệ cũng không phải dùng lo lắng, bởi vì này tam đại tinh hệ phòng ngự đại trận khá mạnh, có thể đứng vững một canh giờ, đầy đủ tổ long chạy đi trợ giúp. Hoang cổ Long Vực làm Long tộc nơi khởi nguồn, trọng yếu như vậy địa phương, tại sao liền một Long đế tỏa chấn đều không có? Long Thanh Trần hỏi qua vấn đề này, Hoàng Kim Tổ Long nói cho hắn biết. Nhất không cần lo lắng chính là hoang cổ Long Vực, không thế lực kia có thể công phá hoang cổ Long Vực. Long Thanh Trần truy hỏi tại sao? Hoàng Kim Tổ Long nhưng cười không nói, cũng không có giải thích. Long Thanh Trần phiền muộn, nhưng cũng không tốt hỏi nhiều, nên cho hắn biết, Tổ Long tự nhiên sẽ nói, không muốn để cho hắn biết đến, hắn hỏi cũng vô dụng Vụ! Tàu chiến tử trong hư không qua lại mà ra, đã đạt tới bát Hoang Tông trô ở tinh hệ, chỉ thấy, bát Hoang Tông chủ xuất lĩnh một đám thái thượng trưởng Lão, cao đảng trưởng Lão đang đợi hầu. Ha ha ha, Long tộc quý khách giá lâm, không có từ xa tiếp đón, thất lễ thất lễ. Bác Hoang Tông chủ sang sảng mà cười, đi đầu chắp tay ra hiệu, các thái thượng trưởng lão cùng cao đảng trưởng lão môn cũng là chắp tay ra hiệu, biểu thị hoan nghênh. Hoàng Kim tổ Long, huyết tổ Long cùng Long Thanh Trần nhìn nhau một chút, không khỏi ánh mắt chớp động. Không bình thường. Dựa theo toàn bộ vũ trụ ngầm thừa nhận quy củ, Bác Hoang Tông làm hàng đầu mãn tinh thế lực, Long tộc chỉ là thượng hạng mãn tinh thế lực, không cần như thế cao quy cách địa nền tiếp Long tộc. Chỉ cần phải cái thái thượng trưởng lao ra nên tiếp liền có thể. Bát hoang tông cao tầng quá nhiệt tình, này cũng không phải như bát hoang tông nhất quán phong cách, chuyện ra khác thường, tất có yêu. chương 1009, tiểu Lý Tàng Đao. Ha ha ha. Hoàng Kim Tổ Long rất nhanh phản ứng lại, cũng là sảng lãng cười ha ha, chắp tay ra hiệu, ba người chúng ta, có tài cả gì, lao động bát hoang tông chủ, chư vị thái thượng trưởng lão cùng chư vị cao đẳng trưởng lao tự mình ở tinh hệ ở ngoài nên tiếp, ba người chúng ta thực sự là thụ sủng nhược kinh. Thu sủng nhược kinh a, huyết tổ long cũng là trên mặt mang theo ý cười, chắp tay chắp tay. Tất cả đều là tiểu lý tàng đao cao giả, long thanh trần ánh mắt dị dạng, hắn làm tiểu bối, không thể chắp tay ra hiệu, chỉ có thể lấy tiểu bối thân phận thi lễ một cái. Hoàng kim tổ long quá khiêm nhường, hoàng kim tổ long, huyết tổ long cùng tổng thánh tử giá lâm hàn xá, làm chúng ta bắt hoang tông rồng đến nhà tôn, tự nhiên bằng cao lễ tiết tiếp nên tiếp. Bắt hoang tông chủ đem mặt sắc nghiêm, hết sức chăm chú địa nói như vậy, sau đó làm một xin mời thủ thế, xin mời. Bát Hoang Tông chủ quá khách khí, xin mời. Hoàng Kim Tổ Long đem Long tộc tàu chiến thu lại, cũng là đưa tay làm một xin mời thủ thế. Sau đó, Bát Hoang Tông chủ và Hoàng Kim Tổ Long, huyết Tổ Long nhất lên leo lên Bát Hoang Tông chiến hạm khổng lồ, Long Thanh Trần nhưng là cùng Bát Hoang Tông Thái Thượng trưởng lão, Cao đẳng trưởng lão môn đồng thời theo ở phía sau, leo lên tàu chiến. Vụ. Chiến hạm khổng lồ xuất phát, qua lại hư không, bay vào tinh hệ nơi sâu xa. Cuối cùng đáp xuống một cao đẳng trên tinh cầu. Từ trên chiến hạm đi xuống, ở Bát Hoang Tông cao tầng dẫn dắt đi, đi tới một tòa xa hoa bên trong tiên điện, phân chủ thứ ngồi xuống. Bát Hoang Tông chủ ngồi ở chủ vị, Hoàng Kim Tổ Long cùng Huyết Tổ Long ngồi ở trái hạ thủ hai cái vị trí. Bát Hoang Tông các Thái thượng trưởng lão cùng cao đẳng trưởng lão môn nhưng là ngồi ở bên tay phải vị trí. Long Thanh Trần làm tiểu bối, chỉ có thể đứng Hoàng Kim Tổ Long cùng Huyết Tổ Long sau lưng, có chút khổ rồi. Thế lực lớn siêu cấp trong lúc đó lễ tiết, chính là như vậy đó lấy, một đội Mỹ lệ hầu gái bưng nước trà cùng một ít món tráng miệng từ sau đường đến rồi, giòn rén điệu đặt ở mọi người bên cạnh trên bàn trà. Long tộc Tổng Thánh Tử thực sự là tuổi trẻ tài cao a tuổi con trẻ, 900 tuổi không tới, đã đi vào trường sinh cảnh hàng ngũ, đuổi sắt chúng ta những này lao bối. Bát hoang tông chủ trên mặt mang theo ý cười, ánh mắt rơi vào long thanh trần trên người, tràn đầy vẻ tán thưởng, cảm khái nói, chúng ta những này lao bối đều lao đi, tương lai, cuối cùng là thuộc về tuổi trẻ đại thiên tài. Cáo giả, có cái gì ám chiêu liền mau mau xuất ra. Long thanh trần trong lòng thầm mắng, trên mặt nhưng mang theo ý cười, khiêm Tốn nói, bát hoang tông chủ quá khen lên rồi. Chúng ta long tộc, có thể lấy ra tay tiểu bối, cũng chỉ có này một, có thể nói là vạn giảm ruộng cạn một cái dòng độc đinh mà thôi. Nơi nào so sánh với bát hoang tông tuổi trẻ thế hệ mới nhiều, thiên tài tập hợp, để chúng ta long tộc cướp ao à. Hoàng kim tổ long cười nói, ta có thể nghe nói, bát hoang tông tuổi trẻ đại xếp hạng thứ ba trí tôn thiên tài. Đã sớm đi vào trường sinh cảnh, thực lực sâu không lường được, đuổi sắt chúng ta cường giả tiền bối. Bát hoang tông chủ liên tục xua tay, chúng ta ba người kia, có tiếng không có miếng thôi, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới à. Long thanh trần có chút muốn đánh ngáp cảm giác, quá vô vị, song phương ai cũng không có nói chính sự, hàn huyên muốn hàn huyên tới khi nào. vèo Giữa lúc lúc này, ba bóng người cực tốc mà đến, nháy mắt vọt vào tiên điện, rõ ràng là hai cái thanh niên cùng một người tuổi còn trẻ nữ tử. Hai cái thanh niên. Một tay vượn eo hồng, phong thần tuấn giật, sau đầu lượn L-108 nói tiên quang, khắc nào thần tử dáng thế, một cái khắc nhưng là hào hoa phong nhã, phản phất một người thư sinh, nhưng mơ hồ để lộ ra một luồng khí tức nguy hiểm. Cô gái trẻ nhưng là dung nhan lành lạnh, khí chất lăng trần, khắc nào hoa lan trong cốc vắng. Từ khí tức có thể cảm ứng được đến, ba người tu vi đều là đạt đến trường sinh cảnh, hẳn là bắt hoang tông xếp hạng thứ ba trí tôn thiên tài không thể nghi ngờ. Long Thanh Trần, ta muốn với ngươi sinh tử quyết đấu. Không chết không thôi." Tuấn Dật thanh niên cầm tức Long Thanh Trần. Hào Hoa Phong nhã thanh niên cũng là ánh mắt không quen. Cô gái trẻ ánh mắt lạnh lẽo. Bát Hoang tông chủ quá mắng, dương loạn, không rất đúng quý khách vô lễ." Tuấn Dật thanh niên nói, "Khởi bẩm tông chủ, hôm qua ta Huyền Tổ đi bái phòng Long tộc thời điểm, Long Thanh Trần đã thương ta Huyền Tổ, đồng thời, mọi cách làm lục, hai nước giao binh, còn không chém sứ giả đây, hắn quá hèn hạ, xin mời tông chủ mình dám cho ta Huyền Tổ đòi lại một công đạo." Theo ta quan sát, Long Tộc Tổng Thánh Tử biết lê hữu lễ, hẳn là sẽ không đi. Bát Hoàng Tông chủ chậm rãi nhìn về phía hai vị tổ Long cùng Long Thanh Trần, toát ra nghi hoặc dáng vẻ. Hơn nữa, Long Tộc Tộc quy nghiêm ngặt, Long Tộc tuổi trẻ đại mỗi một người đều là Long người trong kiệt, làm sao làm ra như vậy không có giáo dưỡng chuyện. Này rõ ràng chính là móc lấy loan mắng Long Tộc không có giáo dục. Hoàng Kim Tổ Long cùng huyết Tổ Long nhất thời biểu hiện lạnh lùng hạ xuống. Trang bị. Tiếp tục trang bị. Long Thanh Trần cũng là lạnh lùng nhìn về cái này tuấn giật thanh niên cùng bát hoang tông chủ một sướng một họa, như là hai cái hề, Hải. Hôm qua, hắn đã thương bát hoang tông đại trưởng láo chuyện, bát hoang tông cao tầng khẳng định đã sớm biết, cố ý làm bộ không biết, nhiệt tình nên tiếp hai vị tổ lòng cùng hắn, bày ra phi thường hưu lệ nghi dáng vẻ. Sau đó, để này ba cái trí tôn thiên tài đến đây vẫn tội, để hai vị tổ lòng cùng hắn lung túng. Hạ Ma huy, có thể sẽ đến muộn, thế nhưng, chắc chắn sẽ không vắng chỗ. Bất kể nói thế nào, đại trưởng lão đều là tiền bối, Long tộc tổng thánh tử là nhỏ bối, Long tộc tổng thánh tử làm sao sẽ nhục nhã đại trưởng lão đây? Như thế không có giáo dục chuyện tình, ta tin tưởng Long tộc tổng thánh tử sẽ không làm. Không sai, ta cũng không tin tưởng Long tộc tổng thánh tử sẽ làm như thế không có giáo dục chuyện, chúng ta bắt Hoang Tông cùng Long tộc xưa nay không có thủ gì hoán, hơn nữa, bây giờ còn là minh hữu quan hệ, Long tộc tổng thánh tử không có lý do gì đối với đại trưởng lão ra tay càng không có lý do coi rẻ chúng ta bắt Hoang Tông. Bát Hoang Tông các thái thượng trưởng lão cùng cao đảng trưởng lão môn nhìn nhau một chút, dồn dập phụ hoa. Long Thanh Trần đứng dậy, rêu rêu nói, các ngươi vợ kịch lớn, thật sự đặc sắc, hát sao sao. Tổng thanh tử, sao lại nói lời ấy? Bát Hoang Tông chủ cười nói, nếu là có hiểu lầm gì đó, giải thích rõ ràng là tốt rồi, ta không tin ngươi sẽ làm ra như thế không có giáo dục chuyện. Long Thanh Trần cười gằn, các ngươi bắt Hoang Tông đại trưởng lão mới phải không có giáo dục. Bái phỏng chúng ta long tộc thời điểm, bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng, ta tự nhiên đến giáo hấn một hồi hán. Bát hoang tông chủ sầm mặt lại, biết rõ còn hỏi, như vậy xem ra, ngươi thật sự đối với đại trưởng lao ra tay rồi. Long thanh trần lạnh nhạt nói, ngươi đã sớm biết, hà tất biết rõ còn hỏi. Bát hoang tông chủ lạnh nhạt nói, tổng thánh tử, đây chính là cho ngươi không đúng, ta phải đại trưởng lao đi nước ngoài long tộc, đại trưởng lao chính là long tộc quý khách, như ngươi vậy vô lễ địa đối xử đại trưởng lao chẳng lẽ coi rẻ chúng ta bát hoang tông thật lớn đỉnh đầu mũ, ta mà khi không nổi long thanh trần ánh mắt bình thản các ngươi bát hoang tông có cái gì ám chiêu tổn hại trời xử hết ra là được rồi không cần như vậy quanh co lòng vòng bát hoang tông chủ âm thanh lạnh lẽo ta xem như là nhìn lầm ngươi còn tưởng rằng ngươi nho nhã lễ độ thì ra là như vậy kiêu căng khó thuần như vậy ta không thể thiếu muốn thay hai vị tổ long quản giáo ngươi long thanh trần lạnh nhạt nói nho nhã lễ độ cũng phải phân đối với người nào Đối với Minh Hữu, tự nhiên phải làm như vậy, đối với tiểu nhân hèn hạ, tự nhiên không cần nho nhã lễ độ. Bát Hoang tông chủ, hoàng kim tổ long trong trong mắt tỏa ra hào quang màu vàng, ngươi là cao quý đường đường một việc chi chủ, nếu như đối với một tên tiểu bối ra tay, ta cũng không phải đáp ứng. Huyết tổ long cả người tản ra ánh sáng màu đỏ ngòm, phảng phất bao phủ một cái chiến y màu đỏ ngòm, chúng ta long tộc trẻ tuổi đại, không cần người ngoài đến quản dạy. Bát Hoang tông chủ cười gần không nớt, nói như thế, hai vị tổ long muốn tự mình ra tay so với ta vẽ khoa tay chương một nghìn không trăm người. nơi này không tiện động thủ theo ta đi võ trận bát hoang tông chủ âm thanh lạnh lẽo trước tiên đi ra ngoài bát hoang tông các thái thượng trưởng lão cao đẳng trưởng lão môn cùng ba cái trí tôn thiên tài mê ngông quẩn cuộn theo sát đi ra ngoài hoàng kim tổ long huyết tổ long cùng long thanh trần nhìn nhau một chút đi theo phía sau cùng vèo vèo vèo theo bát hoang tông mọi người bay lên không bay đi bay mấy ngàn dặm, đi tới một tòa to lớn võ giữa trường. Chỉ thấy, tòa này võ trận chiếm một diện tích 500 dặm, phân cách vì là hơn 1.000 cái võ đài, càng có rất nhiều năm khinh người đang luyện quyền, luyện kiếm, luận bàn, khí thế ngất trời, tu luyện bầu không khí rất động, đồng thời, mỗi một người đều là tu vi không tầm thường, hẳn là bát hoang tông nội môn đệ tử không thể nghi ngờ. Nhìn thấy bát hoang tông cao tầng cùng ba cái trí tôn thiên tài dắt tay nhau mà đến, những này nội môn đệ tử tò mò dừng lại hướng bên này nhìn xung quanh ở tòa này võ trên sân khoảng không lơ lửng một tòa màu đen võ đài ngẩng đầu nhìn tới cảm giác được một luồng trầm trọng cảm giác nỗi ngạn tòa này võ trận chính là chúng ta bát hoang tông lớn nhất võ trận lòng đất bố trí hơn vạn cái phòng ngự đại trận có thể chịu đựng trường sinh cảnh trở xuống rất đúng quyết một tóc trắng như tuyết thái thượng trưởng láo biểu hiện có chút tự hào chỉ chỉ bầu trời màu đen võ đài mặt trên cái lôi đài này càng là một siêu cấp võ đài có thể chịu đựng trường sinh cảnh trở lên rất đúng quyết Cân nhắc đến Tông Chủ và Hoàng Kim Tổ Long Tu Vi đều đạt đến trường sinh cảnh đỉnh cao, ngay ở mặt trên cái lôi đài này tiến hành quyết đấu đi. Long Thanh Trần Dừng ở bầu trời võ đài, tại sao ta cảm giác mặt trên tòa này võ đài, mơ hồ tản ra mùi chết chóc, như một bộ thi thể. Dung nhan lạnh lạnh nữ trí tôn thiên tài cười lạnh nói, coi như ngươi có chút nhãn lực, mặt trên tòa này võ đài, đúng là một bộ thi thể, hai cái kỷ nguyên trước đây, có một con kinh khủng huyền quy xâm nhập chúng ta bắt hoang tông tinh hệ Chúng ta bắt hoang tông 3 vị tổ sư cùng nó ác chiến dòng dã 8 ngày, mới đưa nó chém giết, thi thể của nó bất hủ, kiên cố cực kỳ, liền, để ở chỗ này, xem là một tòa siêu cấp võ đài đến sử dụng. Long Thanh Trần ánh mắt chớp động một hồi, bắt hoang tông ba cái tổ sư, hẳn là vượt qua trường sinh cảnh tồn tại, liên thủ lại, ác chiến dòng dã 8 ngày, mới chém giết con này huyền quy, có thể thấy được, con này huyền quy thực lực cực kỳ mạnh mẽ, hai cái kỷ nguyên trôi qua. Bát Hoang Tông ba cái tổ sư thực lực cũng là càng thêm sâu không lường được. Tóc trắng như tuyết Thái Thượng trưởng lao nói, Hoàng Kim Tổ Long, Huyết Tổ Long cùng Tổng Thánh Tử, chúng ta Bát Hoang Tông sẽ không ủy vào nhiều người tiến hành xa luân chiến, các ngươi chỉ có ba cái, để cho công bằng, vậy thì so với ba trận, làm sao? Hoàng Kim Tổ Long lạnh nhạt nói, làm sao so với đều được? Nhiều chuyện. Bát Hoang Tông chủ ngang một chút cái này Thái Thượng trưởng lao, bất mãn nói, ngươi lo lắng ta không thắng được Hoàng Kim Tổ Long, vì lẽ đó. Đưa ra tỷ thí ba trận sao. Tâm tư bị tại chỗ vẹt trần, tóc trắng như tuyết thái thượng trưởng lão có chút lung túng. Long tộc tổ lòng, đó là nổi danh sức chiến đấu cường hãn, hắn quả thật có chút thay tông chủ lo lắng. Đương nhiên, hắn lại không thể nói như vậy, thuộc hạ tuyệt không ý này, chúng ta bắt hoang tông ba cái trí tôn thiên tài tại đây, long tộc tổng thánh tử cũng ở đây, vừa vặn cho tuổi trẻ đại một so tài cơ hội. Tuấn giật thanh niên thỉnh cầu nói, xin mời tông chủ cho ta một thay huyền tổ cơ hội báo thủ Hào hoa phong nhã thanh niên cũng là nói, xin mời tông chủ cho Dương loạn sư đệ cơ hội này. Dung mạo lành lạnh nữ trí tôn thiên tài theo thỉnh cầu. Cũng tốt. Bát hoang tông chủ nhìn một chút ba vị trí tôn thiên tài, lại nhìn một chút long thanh trần. Hắn đối với ba vị này trí tôn thiên tài thực lực vẫn rất có tự tin, cũng sẽ không lại nói thêm gì nữa. Vânh. Dưới chân hắn đạp xuống mặt đất, trước tiên nhảy lên huyền không võ đài. Hoàng kim tổ long không chút do dự nào, trực tiếp đi theo cái kia liền một phát kia đều tản ra kim quang ông lão là người phương nào dám cùng tổng chủ quyết đấu cái kia thiếu niên áo xanh ta đã thấy chân dung của hắn hắn chính là long tộc tổng thánh tử long thanh trần như vậy tóc vàng ông lão cùng máu phát ông lão hẳn là long tộc hai vị tổ long không thể nghi ngờ hoàng kim tổ long cùng huyết tổ long không sai đúng là long tộc tổ long nghe nói tổng chủ mời bọn họ đến thương nghị đối phó thầm hồn tộc chuyện chỉ là không biết tại sao đối mặt tin tức của các ngươi quá bế tắc ta có thể nghe nói Đại trưởng lão ngày hôm qua đi Long tộc truyền đạt thông báo thời điểm bị Long Thanh Trần đánh, tông chủ đây là thay Đại trưởng lão lấy lại công đạo. Lẽ nào có lý đó, Long Thanh Trần dám đánh đập Đại trưởng lão, hắn rõ ràng chính là coi rẻ chúng ta bắt hoang tông, thiết yếu cho hắn một khắc sâu giáo hấn. Những này nội môn đệ tử nghị luận sôi nổi, biết rõ đầu đuôi sự tình sau khi, bọn họ căm phẫn sục sôi, tất cả đều căm tức Long Thanh Trần. Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy đẹp trai như vậy sao? Long Thanh Trần sờ sờ cảm, không thể không nói. Bát Hoang Tông vẫn tương đối đoàn kết, biết được đại trưởng lão bị hắn đả thương, những này nội môn đệ tử mỗi một người đều hận không thể đưa hắn xé nát. A Phi. Không biết xấu hổ. Thấy hắn bộ này tự yêu mình dáng vẻ, những này nội môn đệ tử càng tức giận hơn. Long Thanh Trần đưa tay, tùy ý chỉ về một tuổi tác ít nhất thiếu nữ mặc áo trắng, người, lại đây. Thiếu nữ mặc áo trắng sửng sốt một chút, rồi tay chỉ vào chính mình, ta. Long Thanh Trần tự tin nói, không sai, chính là người, đến đến đến. Chúng ta luận bàn một hồi, ta chấp ngươi một tay, nếu như ngươi có thể thắng ta, để ta hướng về các ngươi đại trưởng lao xin lỗi, lại có gì phương. Thiếu nữ mặc áo trăng sắc mặt đỏ lên, nói quanh co nửa ngày, nhưng lại không biết nói cái gì, tuy rằng xem thường cái này Long Thanh Trần, có điều, Long Thanh Trần giàu gì cũng là Long Tộc Tổng Thánh Tử, vẫn là toàn bộ vũ trụ tuổi trẻ đại tiếng tâm lừng lây cao thủ, mà, nàng vừa mới mới vừa vào tuyển nội môn, coi như Long Thanh Trần đứng bất động, nàng cũng không phá được Long Thanh Trần hộ thể long lực đánh như thế nào, làm sao, ngươi không dám ứng chiến sao? Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, xem ra các ngươi bắt Hoang Tông trong các đệ tử môn đệ tử không ra sao, đều là quỷ nhất gan. Nghe được lời ấy, những này nội môn đệ tử con mắt đều đỏ, thật muốn xông lại đánh chết hắn, đáng tiếc, đánh không lại. Ngươi. Thiếu nữ mặc áo trắng trong đôi mắt nổi lên màn lệ, nhanh khóc, thật không có gặp người vô liêm sỉ như vậy. Ho khan một cái huyết tổ long ho khan vài tiếng, đưa mắt nhìn về phía phương xa, mắt nhìn thẳng. Làm bộ không quen biết Long Thanh Trần, quá vô sỉ, không chịu được. Bát hoang tông các thái thượng trưởng lão, cao đẳng trưởng lão môn cùng ba vị trí tôn thiên tài đều là lạnh lùng nhìn Long Thanh Trần, phản phất nhìn một hề, hải. Long Thanh Trần, khiêu chiến trong chúng ta môn ít nhất sư muội có gì tài ba, chờ một lúc, dương loạn sư huynh tự nhiên sẽ đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Dương loạn sư huynh, 100 chiêu bên trong là có thể đánh bại ngươi. Ta xem không dùng được 100 chiêu, nhiều nhất 50 chiêu. 10 chiêu là đủ. Những này nội môn đệ tử hận đến nghiến răng, đánh không lại, chỉ có thể dễ cận. 10 chiêu. Long Thanh Trần nở nụ cười, được, ta chờ. Tuấn giật thanh niên sắc mặt đen kịp lại, hắn không thể bảo đảm 10 chiêu đánh bại Long Thanh Trần. Nếu như Long Thanh Trần không có lên cấp trường sinh cảnh, hắn còn có nắm. Long Thanh Trần đã lên cấp trường sinh cảnh, vậy thì rất khó 10 chiêu đánh bại. chương 1011. Ẩm. Võ trên sân trống không màu đen trên võ đài, Hoàng Kim Tổ Long cùng Bát Hoang Tông chủ đã đại chiến truyền ra sóng năng lượng khủng bố, may là màu đen võ đài khá là đặc thụ, kiên cố cực kỳ, lại có hay không trên đại trận gia trì, có thể phòng ngừa năng lượng khuếch tán ra đến, bằng không, toàn bộ Bát Hoang Tông thánh địa đều sẽ bị hủy diệt. Giống Hoàng Kim Tổ Long cả người tỏa ra mặt trời giống như hoàng kim ánh sáng, lượn lờ không nói hoàng kim long lực, rồng gầm rung trời, khác nào từng cái từng cái hoàng kim phát tác, mỗi một đạo hoàng kim long lực đều ẩn chứa vô biên uy lực, phảng phất kim long mùa tùng, xuyên qua hư không. Vụ. Bát hoang tông chủ cũng là không chút nào yếu thế, cả người đều ở phát sáng, cũng sợi tóc đều là óng ánh long lanh, hắn song trưởng càng là ánh sáng loa mắt, liên tục bắt ấn, nhân vương ấn, ôm sân ấn, cửu thiên ấn các loại ấn pháp tầng tầng lớp lớp. Ẩm. Ẩm. Ẩm. không nói hoàng kim long lực cùng các loại ấn pháp mạnh mẽ va chạm, phản phất từng vòng mặt trời trói trang nổ tung, bùng nổ ra từng trận vô lượng ánh sáng, toàn bộ màu đen lôi đài không gian đổ nát lại phục hồi như cũ trở lại bình thường lại đổ nát không gian mảnh vỡ phảng phất đại thác nước như thế rơi khắc nào diệt thế cảnh tượng ầm ầm ầm hoàng kim tổ long cùng bát hoang tông chủ khi thì cách không đấu pháp khi thì chém giết gần người khi thì sử dụng dị tượng đối đầu khi thì thả đạo của chính mình tiến hành va chạm mỗi một đánh đều là toàn lực ứng phó mỗi một đánh đều là cực kỳ hung hiểm chiến đến điên cuồng một là bát hoang tông tông chủ đại diện cho bát hoang tông bộ mặt một là long tộc tám đại tổ long ở trong người mạnh nhất Đại diện cho Long tộc bộ mặt, ai thua ai lung túng, vì lẽ đó, ai cũng không muốn thua, đều lấy ra toàn bộ thực lực. Long Thanh Trần lặng lặng mà quan sát, trong lòng có điểm chấn động, tuy rằng hắn hiện tại đi vào trường sinh cảnh, nắm giữ đông phương gia tộc trung cực hàng nghĩa, còn có vẻ ngược như vậy tuyệt thế hung binh, có điều, cùng Hoàng Kim Tổ Long cùng Bát hoang Tông chủ như vậy trường sinh cảnh tột cùng cường giả tuyệt thế so ra, vẫn còn có chút chênh lệch Bát hoang Tông ba vị trí tôn thiên tài, tuấn giật thanh niên dương loạn, hào hoa phong nhã thanh niên dung nhan lành lạnh nữ tử cũng là chăm chú dừng ở trên võ đài chiến đấu, quan sát loại này cường giả tuyệt thế đại chiến, đối với bọn họ tương lai tu luyện có lợi ích to lớn. Bát Hoang Tông các thái thượng trưởng lão, cao đẳng trưởng lão môn tất cả đều là cao mày không ngớt, đối với tông chủ thực lực, bọn họ phi thường rõ ràng, ở trường sinh cảnh lĩnh vực này, khó gặp gỡ đối thủ, không nghi tới, Hoàng Kim tổ lòng cũng có chiến lược như vậy. Bát Hoang Tông những này nội môn đệ tử nhưng là lệ rơi đầy mặt, màu đen trên võ đài bộc phát ra ánh sáng quá chói mắt để cho bọn họ con mắt đông nhói, căn bản không thấy rõ. A, có một thiếu niên Anh Tuấn đệ tử mở ra tiên mắt, mạnh mẽ quan sát trên võ đài tình hình trận chiến. Kết quả, tiên mắt trực tiếp nứt toát, chảy ra máu tươi, làm cho hắn hét thảm lên, ôm đầu, lăn lộn đầy đất, nhìn về phía Hảo Hoa Phong Nhã thanh niên, biểu ca, cứu ta! Hảo Hoa Phong Nhã thanh niên cao mày, bước nhanh đi tới, đánh ra tiên lực, Niêm Phong lại nứt toát tiên mắt, bằng không, cái này đệ tử cần phải đầu đổ nát mà chết. Các ngươi sau đó không muốn tu luyện sao? Hắn nhìn về phía cái khác nội môn đệ tử, nghiêm nghị quát mắng, đại đội trưởng sinh cảnh cường giả tối đỉnh rất đúng quyết cũng dám quan sát, còn không làng tránh. Đa tạ sở tinh sư huynh nhắc nhở. Sở tinh sư huynh nói không sai, chúng ta tu vi quá thấp, quan sát chiến đấu ở cấp bậc này, không có bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại sẽ ảnh hưởng tâm tình, lưu lại tâm ma, đối với tu luyện bất lợi. Những này nội môn đệ tử vội vã rời ánh mắt, nhìn về phía những nơi khác. Một vị cao đảng trưởng láo giải thích, ba vị trí tôn thiên tài quan sát chiến đấu ở cấp bậc này, đối với bọn họ mới có lợi, bởi vì, bọn họ dĩ nhiên đạt đến trường sinh cảnh, cùng Hoàng Kim Tổ Long cùng Tông Chủ nằm ở đồng nhất cái lĩnh vực, mà các người, cùng trường sinh cảnh đỉnh cao trên lệnh qua xa, xem thêm vô ích. Ẩm, lại là một tiếng vang thật lớn, màu đen trên võ đài, toàn bộ ánh sáng tiêu tan, không gian cũng là khôi phục kiên tĩnh, Hoàng Kim Tổ Long cùng bắt hoang Tông Chủ đống nhiên tách ra, từng người ngã xuống, về tới. Nhất ban đầu vị trí. Chỉ thấy, Hoàng Kim Tổ Long cả người nhôn máu, vết thương đầy dây, mà, bát hoang Tông Chủ cũng là cả người che kín vết thương, sắc mặt tái nhợt không có chút hồng hào. Người nào thắng? Hòa nhau sao? Chiến đấu đã có kết quả, những này nội môn đệ tử mới dám nhìn về phía võ đài. Phụ. bát hoang Tông Chủ đông nhiên trong miệng phun máu, thân hình lào đạo, dĩ nhiên không đứng thẳng được, ngã xuống đất. Tông Chủ. Bát Hoang Tông cấp Thái thượng trưởng lão cùng Cao Đảng trưởng lão môn bỗng nhiên biến sắc, dồn dập xông lên võ đài, lấy ra đan dược cho Bát Hoang Tông chủ chữa thương. Qua một lúc lâu, Bát Hoang Tông chủ mới chậm quá mức, ánh mắt không cam lòng nhìn Hoàng Kim Tổ Long, tám đại tổ long ở trong sức chiến đấu mạnh nhất Hoàng Kim Tổ Long, quả nhiên danh bất hư truyền, ta thua tâm phục khẩu phục, trận này quyết đấu, ta nhận thức mới. Hoàng Kim Tổ Long cười nhạt, "Đa tạ, tông chủ cũng là thực lực không tầm thường, cho ta tạo thành uy hiếp không nhỏ." Tông chủ thất bại, Tại sao lại như vậy? Đông đảo nội môn đệ tử một mảnh kêu gen, tông chủ là bọn hắn trong lòng võ đạo mục tiêu, trường sinh cảnh hầu như vô địch, nhưng mà lại bị hoàng kim tổ long cho đánh bại, để cho bọn họ khó có thể tiếp thu. Dương loạn, sờ tinh cùng dung nhan lành lạnh trẻ tuổi nữ tử không khỏi lường bọn họ một cái, tông chủ thất bại, đã có điểm khó chịu, bọn họ còn đang hô to gọi nhỏ, quả thực mất mặt ném đến nhà. Trận thứ hai quyết đấu, đến ta, ai tới đánh một trận? Huyết tổ long bay lên màu đen võ đài. Máu Phát Tung Bay, vệ nghệ địa quét mắt bắt Hoang Tông các Thái thượng trưởng lão cùng cao đảng trưởng lão môn. Ta đến. Một thân hình cao to Thái thượng trưởng lão nhảy lên võ đài, lạnh lùng nhìn kỹ lấy Huyết Tổ Long, "Trận đầu, tông chủ thất bại, này trận thứ hai, ta tất nhiên chặn đánh bại ngươi, cứu vãn một hồi chúng ta bắt Hoang Tông bộ mặt." "Tự tin như thế sao?" Huyết Tổ Long cười cợt, "Xin hỏi, ngươi đang ở đây bắt Hoang Tông là cái gì vị trí?" Thân hình cao to Thái thượng trưởng lão lạnh nhạt nói, "Bắt Hoang Tông đệ nhất Thái thượng trưởng lão." Tu Vi chỉ đứng sau Tông Chủ, Trường Sinh Cảnh cấp 9. giống như ta, huyết tổ Long khẽ bước cằm, thiện ý địa nhắc nhở, ngươi phải cẩn thận, chúng ta Long tộc nhưng là nổi danh sức chiến đấu dũng mãnh, không cần ngươi nhắc nhở. đệ nhất Thái Thượng trưởng lao sắc mặt lúng túng, dưới cái nhìn của hắn, huyết tổ Long đây là đang coi rẻ hắn, len ken, hắn trước tiên ra tay rồi, xoay tay lấy ra một thanh chiến kiếm, triển khai Bát Hoang Tông đỉnh cấp kiếm kỹ, toàn bộ võ đài đều là ánh kiếm, ầm, cùng lúc đó. Hắn thả đạo của chính mình, toàn bộ võ đài hóa thành lôi hải, vu, vu, vu, còn có hơn trăm loại dị tượng nghiền ép mà ra, ra tay chính là dốc hết tất cả, đây là muốn một đòn phân thắng thua sao? Huyết tổ long hơi run run, tùy theo hiện lên ý cười, cũng tốt, giống, hắn thân thể chấn động, bùng nổ ra hùng hậu huyết long lực lượng, rồng gầm to rõ, trực tiếp một quyền về phía trước ném tới, làm cho toàn bộ võ đài hóa thành màu máu, phảng phất biến thành màu máu lò đung Giang giác. Vô số ánh kiếm bị cú đấm này đập vỡ tan. Giang giác. Nói, bị cú đấm này đánh xuyên qua. rầm rầm rầm, Hơn trăm loại dị tượng, bị cú đấm này đánh vỡ. Phụ. Đệ nhất thái thượng trưởng lão toàn bộ thân thể bị đánh nát, trở thành mưa máu. Huyết tổ long không có tiếp tục ra tay, bởi vì, thắng bại đã phân. bát hoang tông cái khác các thái thượng trưởng lão, cao đẳng trưởng lão môn, ba cái trí tôn thiên tài tất cả đều là hoàn toàn yên tĩnh, khiếp sợ nhìn tình cảnh này. Một chiêu. Bát hoang tông các đệ tử nội môn càng là ngây dại, một chiêu. Long Thanh Trần cũng là trong lòng xúc động, huyết tổ long cú đấm này, đem huyết long lực lượng, đạo của chính mình, còn có dị tượng hòa vào trong đó, hóa phức tạp thành đơn giản, phát huy ra kinh thế uy năng, cùng Đông phương gia tộc trùng cực hàng nghĩa phần sau thiên có chút tương tự. Hoàng Kim tổ long than thở, nếu là lão nhị tu vi theo ta như thế, ta chỉ sợ không phải đối thủ. Đón lấy, hắn trong bóng tối đối với Long Thanh Trần truyền âm nói, chúng ta đã thắng liên tiếp hai trường. Ba cục hai thắng, chúng ta đã rất có mặt mũi, tiếp đó, đến phiên ngươi cùng bát hoang tông chí tôn thiên tài rất đúng quyết, cho bát hoang tông một điểm bộ mặt, không muốn thắng, biết không? Long Thanh Trần có chút khó chịu. chương 1.012, hai trận chiến hai bại. Dựa theo ba cục hai thắng tới nói, bát hoang tông đã thua, trận thứ 3, so với không thể so đều không thể thay đổi. Võ trên sân bát hoang tông tất cả mọi người là sắc mặt khó coi, bát hoang tông giàu gì cũng là hàng đầu mãn tinh thế lực, mà... Long tộc chỉ là thượng hạng mãn tinh thế lực, ở trường sinh cảnh lĩnh vực này, Bát Hoang Tông lại bị Long tộc cáp chế. Cũng may Bát Hoang Tông còn có hai vị vượt qua trường sinh cảnh tổ sư, Long tộc không có vượt qua trường sinh cảnh cái thế cường giả, cuối cùng cũng coi như để cho bọn họ có chút trong lòng an ủi, bằng không thật sự không thể nào tiếp thu được kết quả này. Long Thanh Trần tới một trận chiến, Tuấn Dật thanh niên dương loạn nhảy lên một cái, bay lên màu đen võ đài, ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng mắt nhìn xuống Long Thanh Trần. Bát Hoang Tông trước bại hai trường đích tình huống giới, trận thứ 3 thiết yếu thắng lợi mới có thể cứu vãn một điểm bộ mặt. Hơn nữa, hắn muốn nhân cơ hội này, thay Huyền Tổ báo thù, mạnh mẽ giao huấn Long Thanh Trần một trận. Dương Loạn Sư huynh đánh nổi hắn. Dương Loạn Sư huynh tất thắng. Đông đảo nội môn đệ tử nhiệt huyết sôi trào, khí lên lực kiệt địa hò hét trợ uy, bọn họ cũng biết, trận thứ 3 thiết yếu thắng, bằng không, truyền đi sẽ bị các đại siêu cấp thế lực cười đến dựng răng. Bát Hoang Tông chủ các thái thượng trưởng lão, cao đẳng trưởng lão môn và văn chất nho nhã thanh niên sở tình, dung nhan lành lạnh trẻ tuổi nữ tử nhưng là trầm mặc không nói. thông qua trước hai trường rất đúng quyết, bọn họ thật sâu biết, long tộc sức chiến đấu dũng mãnh cái này từ xưa tới nay mỹ dự cũng không phải có tiếng không có miếng. tuy rằng dương loạn từ lúc mấy chục năm trước liền lên cấp trường sinh cảnh, tu vi vững chắc ở trường sinh cảnh một cấp đỉnh cao. tuy rằng long thanh trận chỉ là vừa lên cấp trường sinh cảnh không bao lâu, có điều dương loạn phần thắng cũng không phải rất lớn. Hoàng kim tổ long cùng huyết tổ long đều là cười nhạt không nói, trước hai trường thắng, bảo vệ long tộc danh dự, đã được rồi, trận thứ ba có thể thích hợp nhường. Hai người này lao ra hỏa, chính mình canh trường đầu xuất tẫn, để hắn ra vẻ đáng thương. Long thanh trần trong lòng phi báng, chửi bơi, bất đắc dĩ nhảy lên màu đen võ đài. Ẩm! Không có hai lời, dương loạn trong ánh mắt chiến ý văng rồi, trực tiếp ra tay rồi, thả ra đạo của chính mình. Hắn nói, như là tiên quang. Mỗi một sợi chỉ có sợi tóc như thế thế, nhưng ẩn chứa vô cùng nguy lực, không gian như giấy như thế, bị xuyên thấu vô số nhỏ bé cửa động, trong nháy mắt, xuyên thấu đến Long Thanh Trần trước mặt, để Long Thanh Trần cả người cơ thể có một loại đâm nhói cảm giác. Có chút cường. Long Thanh Trần trong lòng thoáng hơi kinh ngạc. Phải biết, Bát hoang tông đại trưởng Lão Tu Vi đạt đến trường sinh cảnh cấp 5, bị hắn một chiêu liền đánh bại, mà, cái này dương loạn chỉ có điều trường sinh cảnh một cấp tuột cùng Tu Vi, nhưng có thể đối với hắn tạo thành cảm giác nguy hiểm cái này dương loạn, không hổ là bát hoang tông tuổi trẻ đại xếp hạng thứ ba chí tôn thiên tài, không thể đơn giản trùng tu vì là đến cân nhắc, bởi vì mỗi cái chí tôn thiên tài đều có vượt qua tu vi đánh bại đối thủ năng lực. vì lẽ đó, cái này dương loạn mặc dù chỉ là trường sinh cảnh một cấp tuột cùng tu vi thực lực chân chính nhưng bát hoang tông đại trưởng lao trưởng sinh cảnh cấp năm còn càng mạnh hơn một ít. Vụ long thanh trần mi tâm hiện lên hỗn độn quan mang, phảng phất một tiểu tiên giới ẩn chứa ở bên trong trung cực thiên nhãn tự mình mở ra. Thời gian phản phất vào đúng lúc này đọc lại, mỗi một sợi tiên quang đều trở nên rất chấm rất chậm, như là ốc xin như thế. Hắn có ít nhất 10 loại phương pháp phá tan những này tiên quang, một chiêu đánh bại dương loạn. Đáng tiếc, Hoàng Kim Tổ Long giận quá hắn, trận này, không thể tháng. Vụ! Hắn rất bất đắc dĩ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để trung cực thiên nhăn đóng, sau đó, đẩy lên một cái vòng tròn hình cầu trạng hộ thể long tiên lực. Ẩm! Ẩm! Ẩm! Từng sợi, từng sợi tiên quang tàn nhẫn mà đụng vào hắn hộ thể long tiên lực mặt trên bùng nổ ra từng trận hào quang ló ánh, tiên quang sắc bén cực kỳ. Sau đó, hộ thể long tiên lực cũng là cực kỳ cứng cỏi, không hư hao chút nào. Hơi hơi kiên trì chốc lát, long thanh trần hơi nghịch chuyển trung cực thiên công. Phụ. hắn phun ra một điểm máu, sau đó lui lại mấy bước, làm bộ không ngăn được dáng vẻ. Ta thua. Hắn toát ra thất vọng mất mát biểu hiện, bát hoang tông xếp hạng thứ ba trí tôn thiên tài, quả nhiên danh bất hư truyền. Rào. Bát hoang tông nội môn đệ tử sôi trào. Ha ha ha, một chiêu. Hắn liền dương loạn sư huynh một chiêu cũng không ngăn nổi. Long tộc tổng thánh tử, còn tưởng rằng rất mạnh đây, nguyên lai, like, cũng bất quá như vậy. Bọn họ như là hít thuốc lắc như thế, từng cái từng cái hưng phấn không thôi, có một loại hánh diện cảm giác. Dương loạn lạnh nhạt nhìn long thanh trần, ngươi để ta rất hy vọng, ta vốn muốn đại chiến một trận, không nghĩ tới, thực lực của ngươi chỉ thường thôi, ngẫm lại cũng đúng, ngươi rủ sao lên cấp trưởng sinh cảnh không bao lâu còn không có nắm giữ trưởng sinh cảnh chân chính sức chiến đấu sơ mắt sáng thần bên trong tràn ngập khinh bỉ ta thật không rõ lấy hắn chút thực lực này đánh như thế nào thương đại trưởng lão khả năng đại trưởng lão quá mức bất cẩn rồi đi các thái thượng trưởng lão cùng cao đẳng trưởng lão môn không khỏi hiện lên một nụ cười tuy rằng tông chủ và đệ nhất thái thượng trưởng lão bị hai vị tổ long ung dung đánh bại thua có chút lung túng có điều này long thanh chuẩn bị dương loạn một chiêu đánh bại cũng không khá hơn chút nào cuối cùng cũng coi như cứu vãn lại bát hoang tông bộ mặt Dung nhan lành lạnh trẻ tuổi nữ tử lệ mâu nghi ngờ nhìn Long Thanh Trần. Vừa nãy Long Thanh Trần hộ thể Long Tiên lực ngoan cường mà chặn lại rồi dương loạn những kia tiên quang. Tại sao nhanh như vậy liền không kiên trì nổi? Nàng quan sát rất cẩn thận, lưu ý đến nơi này cái chi tiết nhỏ, cảm giác có điểm không đúng. Có điều trận này quyết đấu quan hệ đến bát hoang tông bộ mặt, nàng cũng không tiện bày trần, chỉ có thể lặng lẽ không nói. Long Thanh Trần từ màu đen võ đài bay hạ xuống, Hoàng Kim Tổ Long lấy ra một viên đan dược chữa thương giả vờ giả vị địa đưa cho hắn, Trần Nhi, mau mau ăn vào. Long Thanh Trần mặt không thay đổi tiếp nhận đan dược, ném vào trong miệng, như là ăn kẹo đậu như thế. À, mùi vị vẫn được. Hoàng Kim Tổ Long nhìn về phía Bát Hoang Tông cao tầng, hơi xúc động nói, Bát Hoang Tông tuổi trẻ đại thực sự là tàng Long hoa hổ. Chúng ta Long tộc trẻ tuổi đại nên nhiều hướng về Bát Hoang Tông tuổi trẻ đại thỉnh giáo mới phải. Huyết Tổ Long thuận thế cho Bát Hoang Tông một nếp thăng dưới, cười nhạt nói, Bát Hoang Tông chủ cùng đệ nhất thái thượng trưởng lão, thua ở hai chúng ta trong tay. Lão bối quyết đấu, chúng ta thắng, mà tuổi trẻ đại quyết đấu, chúng ta bên này thua, đã như vậy, xem như là thế hòa, làm sao? Dựa theo ba cục hai thắng để tính, bát hoang tông đã sớm thua, bát hoang tông chủ cũng không tiện được đà lần tới, chỉ có thể mượn rừng núi dưới lửa, thở dài nói, hai vị tổ long ở trường sinh cảnh ở trong, đã sừng sững ở đỉnh cao nhất, để chúng ta khâm phục. Tuổi trẻ đại quyết đấu, chúng ta bên này hơn một chút, miễn cưỡng thế hòa. Hoàng kim tổ long cười nói, hai nhà chúng ta cũng coi như là không đánh nhau thì không quen biết, bát hoang tông đại trưởng láo chuyện liền như vậy bỏ qua đi. tiếp đó chúng ta nên cố gắng thương lượng một chút làm sao đối phó thẩm hồn tộc. minh hữu trong lúc đó chút chuyện nhỏ này xác thực không đáng nhắc tới, khai nguyên thế lực mới phải chúng ta cùng chung kẻ địch. bát hoang tông chủ gật đầu mà cười, hắn đưa tay làm một cái thủ hiệu mời võ trên sân không tiện thương nghị, mời đến bên trong tiên điện thương nghị. hoàng kim tổ long cũng là làm một cái thủ hiệu mời, liền mọi người bay lên trời bay về phía tiên điện, rất nhanh đi tới tiên điện, dựa theo thân phận cao thấp lần lượt đi vào. Tổng Thánh Tử, thua ở chúng ta Bát Hoang Tông tuổi trẻ đại xếp hạng thứ ba chí tôn thiên tài trong tay, thua không đoán, không cần canh cánh trong lòng, lại càng không muốn ở trong lòng lưu lại ám ảnh, ảnh hưởng tới tương lai thành tựu. Tông Long Thanh Trần bên cạnh trải qua thời điểm, Bát Hoang Tông đệ nhất thái thượng trưởng lão đống nhiên đưa tay nhẹ nhàng vô vu bờ vai của hắn, hiện lên nụ cười hiền lành, phảng phất trưởng bối chỉ điểm tiểu bối như thế. Cảm giác được trên bả vai, một tia tiên lực thẩm thấu đi vào, Long Thanh Trần ánh mắt phát lạnh, này sợi tiên lực có chút tác động ở trong cơ thể hắn tán loạn, muốn phá hoại hắn căn cơ, hắn hơi vận chuyển trung cực thiên công, đêm này sợi tiên lực tiêu diệt đi. Hắn rất nhanh che dấu đi qua, cười nói, đa tạ đệ nhất Thái Thượng trưởng Lao chỉ điểm, vừa nãy, ngươi cùng huyết tổ Long quyết đấu thời điểm, ta thấy thương thế của ngươi không nhẹ, có thể chiếm được bảo trọng thân thể, ngươi lớn tuổi như vậy, vạn nhất lưu lại nói thương, vậy thì không ổn Vương Hoang Tông đệ nhất thái thượng trưởng lao sắc mặt âm trầm một hồi, cũng là rất nhanh che giấu đi qua, khẽ bước cằm, chính là đi vào bên trong tiên điện. Nhìn lão giả này bóng lưng, Long Thanh Trần trong lòng nổi lên sắc ý, nếu như hắn không phải nắm giữ trung cực hàm nghĩa, vẫn đúng là không dễ dàng hóa giải này sợi ác độc tiên lực, tất nhiên sẽ căn cơ bị hao tổn, ảnh hưởng tương lai thành tựu. Lão giả này như thế nham hiểm, thiết yếu tìm cơ hội cho điểm màu sắc nhìn một cái. Chương 1013, tấn công ám hồn tộc. Mọi người tiến vào tiên điện cùng trước như thế, phân chủ khách ngồi xuống. Thái cổ trận chiến đó, ám hồn tộc cao thủ hầu như tổn thất hầu như không còn, chỉ còn dư lại một mẫu hoàng cùng bốn cái nguyễn lão, còn lại không đáng để lo. Tiêu diệt ám hồn tộc cũng không khó, khó liền khó ở như thế nào tìm đến ám hồn tộc chỗ ẩn giấu. Hoàng kim tổ long hỏi, bát hoàng tông mời ta chúng đến thương nghị việc này, hẳn là phát hiện đầu mối gì chứ? Tổ long thực sự là mắt sáng như đuốc, không sai, chúng ta bát hoàng tông quả thật có phát hiện. Bát hoàng tông chủ nói, hôm qua. Khai nguyên thế lực rất nhiều điều động, đồng nhiên tập kích chúng ta các thế lực lớn, đối với chúng ta các thế lực lớn tạo thành tổn thất không nhỏ, không biết, như vậy hành động lớn, cũng bằng bại lộ bọn họ chỗ ân giấu. Nói tới chỗ này, bát hoang tông chủ nhìn về phía dung Nhan lành lạnh trẻ tuổi nữ tử, tử nhã, đem ngươi hôm qua phát hiện, cùng hai vị tổ lòng nói một chút. Quả mận nhã nói, hôm qua, ám hồn tộc đồng nhiên tập kích chúng ta bát hoang tông cái này tinh hệ bên bờ khu vực, đem chấn thủ ở bên bờ khu vực Thái Thượng Trường giết. Ta chính đang không xa trên tinh cầu tham gia một hồi tài nguyên tu luyện buổi đầu giá, biết được tin tức, lập tức chạy đi, nhìn thấy ám hồn tộc lưu lại, lặng lẽ đi theo, theo tới một hoang vu trên tinh cầu, ám hồn tộc trận biến mất rồi, ta một người thế đơn lực bạc, không dám tự ý hành động, sẽ trở lại bẩm báo. Hoàng Kim Tổ Long trầm tư chốc lát, hỏi, sau khi, đã điều tra chỗ đó sao? Bác hoang Tông Chủ nói, không có, không biết nơi đó có hay không ẩn giấu thủ vệ, vì để tránh cho đánh rắn động cỏ, không có tùy tiện điều tra. Huyết Tổ Long nói, nghe nói, ám hồn tộc cẩn giấu ở cửu u ở trong trong đó một u, như vậy xem ra, chỗ đó phải là cái kia một u bí mật lối vào. Ta cũng cho là như vậy. Bác Hoang Tông Chủ nói, truyền thuyết, cửu u mỗi một u, chỉ có đối ứng mật ấn mới có thể mở ra, nếu như mạnh mẽ mở ra, cần 900 triệu sinh linh huyết tế, chúng ta đến chuẩn bị sẵn sàng, một lần tấn công vào đi, không cho ám hồn tộc phòng bị thời gian. Hoàng Kim Tổ Long cao mày, 900 triệu sinh linh huyết tế. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ, cũng không thể lạm sát kẻ vô tội đi, chỉ có thể dùng man thú linh thú để thay thế, tập hợp nhiều như vậy man thú linh thú, cần thời gian tương đối dài. Bát Hoang Tông Đệ Nhất Thái Thượng Trưởng lão cười nói, hà tất phiền toái như vậy, có sẵn có, vì sao không cần? Hoàng Kim Tổ Long nghi hoặc, cái gì sẵn có? Bát Hoang Tông Đệ Nhất Thái Thượng Trưởng lão nói, hôm qua, ám hồn tộc tập kích thời điểm, ngày tốc tinh hệ hơn một nửa cái tinh hệ bị hủy. Long tộc chết rồi không ít đi. Chúng ta bắt hoang tông bên bờ khu vực cũng chết rất nhiều người, mới đi qua một ngày, những kia thi thể cùng máu, khẳng định còn có tác dụng, vừa vẫn phát huy được tác dụng. Nghe được lời ấy, Hoàng Kim Tổ Long, huyết Tổ Long cùng Long Thanh Trần đều là đống nhiên biến sắc. Lao giả này, quả thực phát điên. Không được. Không cần hai vị Tổ Long mở miệng, Long Thanh Trần trực tiếp từ chối, lạnh lùng nói, chúng ta Long tộc, chắc chắn sẽ không nằm chính mình đồng tộc đến huyết tế. Hoàng Kim Tổ Long cùng huyết Tổ Long cũng là biểu hiện lạnh nhạt Thái độ rất rõ ràng, Này không có gì gây vớm. đệ nhất thái thượng trưởng lão nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, tổng thánh tử tuổi còn trẻ, không nghĩ tới, nhưng như thế ngoan cố bảo thủ, còn không có ta đây cái lao bối hiểu được biến báo, bọn họ chết rồi, cũng chính là trôn hóa thành cát vàng, một điểm giá trị đều không có, để cho bọn họ mở ra kiểu lối lối vào, phát sáng tỏa nhiệt, quang vinh hy sinh, chẳng phải là càng tốt hơn? Không được là không được. Long Thanh Trần ánh mắt lạnh lẽo, đồng tộc chết rồi nên ở cố thổ ngủ yên, mà không phải đem ra lợi dụng. Đệ nhất thái thượng trưởng lao vây vây tay, ngược lại, 900 triệu huyết tế, chúng ta song phương từng người gánh vác 400 triệu nữa, các ngươi Long tộc tự mình nghĩ biện pháp." Bát Hoang Tông chủ nói, tấn công ám hồn tộc chuyện, không thích hợp quá chế, chậm thì sinh biến, liền 3 ngày thời gian đi, Long tộc chuẩn bị kỹ càng đồ cúng, tới nơi này hội hợp, sau đó, hai nhà chúng ta trực tiếp khởi sướng một đòn sấm xét, đánh ám hồn tộc một không ứng phó kịp." Đệ nhất thái thượng trưởng lao nói bổ sung, chúng ta bắt hoang tông hai vị tổ sư, tông chủ và hàng chục thái thượng trưởng lão đều sẽ tham dự. Nhiệm vụ này, tuy rằng bằng vào chúng ta bắt hoang tông làm chủ, có điều long tộc ít nói cũng phải năm cái tổ long tham dự chứ. Được. Khoan nguyên, hoàng kim tổ long đáp ứng rồi. Thương lượng được rồi tấn công ám hồn tộc chuyện bầu không khí cũng là dễ dàng hạ xuống. Song phương hàn huyên nói chuyện tiếm lên. Hàn huyên gần như một canh giờ, hoàng kim tổ long, huyết tổ long cùng long thanh trần cũng là cáo từ rời đi. Trở lại long tộc. Bốn vị tổ Long thương nghị huyết tế chuyện tình, cuối cùng, quyết định hướng về các thế lực lớn mua tử tù, tử tù vốn là đáng chết, dùng để huyết tế, ngược lại cũng không bị thương ngày cùng. Đối với lần này, Long Thanh Trần cũng không có nói thêm cái gì. Cái gì? Tử tù cũng có người quyền. Thật không tiện giới tu luyện chính là chỗ này sao tàn khốc, không lạm sát kẻ vô tội thế là tốt rồi. Ẩm! Ẩm! Ẩm! Ba ngày nay ở trong... Tọa lạc tại cương tinh mặt trên tinh tế truyền thống đại trận không ngừng mà mở ra, thông thiên cổ sáng không ngừng mà long lánh, long tộc phái ra từng cái từng cái sứ giả đi tới các thế lực lớn, mỗi cái sứ giả đều dẫn theo rất nhiều tiên linh thạch, còn có dùng để đặt tử tụ không gian đặc thú nhẫn. Từng cái từng cái sứ giả trở về, thuận lợi mang về rất nhiều tử tụ. Các thế lực lớn rất tình nguyện làm như vậy chuyện làm ăn, vốn là dự định chém giết tử tụ, đem ra đổi lấy tài nguyên tu luyện, bạch kiếm lợi một bút đương nhiên thư thái, đương nhiên. Giá trị cũng sẽ không rất cao, cũng chính là 100 viên tiên linh thạch một tử tù. Thu được chắc gọi, không gian tổ long, lửa tổ long cùng băng xương tổ long chạy về, chuẩn bị cùng hoàng kim tổ long, huyết tổ long đồng thời tham gia diệt tám hồn tộc chuyện. Thời gian tổ long thương còn chưa khỏe, thanh tổ long vẫn cần tọa chấn ngày tốc tinh hệ. Cho tới, hát tổ long, còn đang hát ám chi nguyên tọa chấn, long thanh trần rất tò mò, vì sao vẫn cần tổ long tọa chấn nơi đó, có thời gian, hắn phải đến nơi đó nhìn. ngày thứ nhịn một chiếc tàu chiến rời đi cương tinh, qua lại hư không, năm vị tổ long cùng long thanh trần đồng thời đi tới bát hoang tông. Long tộc cái khác tuổi trẻ đại, tổ long không cho bọn họ đi, bởi vì bọn họ còn không có đạt đến trường sinh cảnh, dễ dàng nã xuống, hơn nữa không gây nên tác dụng gì. đi tới bát hoang tông chỗ ở tinh hệ, phát hiện một chiếc chiến hạm khổng lồ đứng ở tinh hệ bên bờ, đã đang chờ đợi. hoàng kim tổ long thu hồi tàu chiến, leo lên bát hoang tông tàu chiến, hướng về hai cái tu vi kinh khủng ông láo thi lễ một cái cười nói, một kỷ nguyên trôi qua, hai vị tiền bối tu vi càng thêm sâu không lường được. mắt khác bốn vị tổ long cũng là thi lễ một cái. long thanh trần ánh mắt dị dạng, hai người này ông lão phải là bát hoang tông hai vị tổ sư, đều là tóc thưa thớt, hàm răng không còn mấy viên, thân hình tiểu tụy, già nua không ra hình thù gì, nhưng trên người mặc phi thường tươi đẹp quần áo, một người mặc đỏ thâm sắc, một người mặc màu sắc rực rỡ màu sắc, nhìn qua khá là quái dị cảm giác. hồng y ông lão khẽ thở dài. Nếu là mới đại tổ long không có ngã xuống, phỏng trừng cũng cùng như chúng ta tu vi, năm tháng không tha người, chúng ta đều lao đi, cho dù siêu việt trường sinh cảnh, cũng khó có thể vĩnh sinh bất tử, càng khó thoát vũ trụ này hạo kiếp. Hoa quần áo ông lão đúng là không có đa sầu đa cảm, nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn năm vị tổ lòng cùng Long Thanh Trần, chờ một chút, muốn nghe từ chỉ huy, không muốn tự ý hành động. Tuy rằng cái này hoa quần áo ông lão là tiền bối, có điều, loại này khẩu khí, Long Thanh Trần có chút khó chịu. Năm vị tổ long cười cợt, tùy ý đáp một tiếng, không nói thêm gì. Tiềm hành, xuất phát. Bát Hoang tông chủ vung tay lên, ra lệnh. Chiến hạm khổng lồ nhất thời xuất phát, một con đâm vào hư không, tiềm hành lên, phảng phất vô thanh vô tức u linh. Chương 1014, không cần tìm. Xuyên qua khoảng chừng nửa canh giờ, chiến hạm khổng lồ đi tới một hoàng vũ tinh hệ, cái này tinh hệ hết thể hành tinh đều là không phải sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh, không người ở lại, cũng không có những sinh linh khác. Ám hồn tộc liền biến mất ở cái kia tầm thường trên tinh cầu. Quả mận nhã chỉ về một viên tinh cầu nhỏ. Chiến hạm khổng lồ chậm rãi tới gần, khoảng cách còn có mấy trăm giảm thời điểm. Bát hoang tông chủ để tàu chiến thu nhỏ thu vào liều không trong chiếc nhẫn. Mọi người vô thanh vô tức bay trên trời, bay vào viên này tinh cầu nhỏ. Vụ. Hồng y ông lão thả cảm ứng bao phủ cả viên tinh cầu nhỏ siêu tầm lên. Bên kia có một đạo cửa đá. Hắn phát hiện dị thường, thân hình loáng một cái xuất hiện ở bên ngoài mấy ngàn dặm Mọi người đi theo, chỉ thấy, một đạo cửa đá, đứng ở hai tòa bất ngờ sơn trong lúc đó, nhìn qua khá là quái dị. Đây chính là kiểu ưu lối vào sao. Long Thanh Trần một quyền nện ở trên cửa đá. Và ảnh, cửa đá bỗng nhiên hiện lên lít nha lít nhít thần bí minh vân, chịu đựng ở cú đấm này, liền lắc đều không có lắp một hồi. Quả nhiên có chút kỳ lạ. Long Thanh Trần hơi kinh ngạc, phải biết, lấy thực lực bây giờ của hắn, một quyền có thể phá hủy vô số núi lớn, nhưng lay động không được đạo này cửa đá sẽ không có sai rồi." Bát Hoang Tông chủ nói, "Cần huyết tế mới có thể mở ra, đem bọn ngươi Long tộc đồ cúng lấy ra đi." Hoàng Kim Tổ Long lấy ra 10 viên nhận không gian, đưa cho hắn, mỗi một chiếc không gian giới chỉ chứa 45 triệu cái tử tử, tổng số 400 triệu nữa. Bát Hoang Tông chủ tiếp nhận, Do xét một hồi, phát hiện không có vấn đề, đặt ở phía trước cửa đá, hắn cũng lấy ra 10 viên nhận không gian, đặt ở cùng một chỗ. Hoa quần áo ông lão lấy ra một đống lớn cực phẩm tiên linh thạch. Mỗi khối cực phẩm tiên linh trên mặt đá đều khắc giấu được rồi trận vân, hắn bắt đầu bố trí, bố trí một cúng tế trận pháp. Cửu ưu cánh cửa, 900 triệu đồ cúng đã dâng, mở ra đi. Hắn đánh ra một tia tiên lực. Kích hoạt rồi cúng tế trận pháp. Vụ. Cúng tế trận pháp nhất thời trở nên sáng ời, đó lấy, bùng nổ ra hào quang áo ánh. Ẩm. 20 chiếc không gian giới chỉ trong nháy mắt đổ nát, nước ra vô số sương máu, cửa đá nhất thời xuất hiện phản ứng, phản phất một vòng xoáy Đem những huyết vụ này toàn bộ nuốt vào 900 triệu đồ cúng Số lượng đã được rồi, có điều Chất lượng không ra sao Cửa đá bỗng nhiên truyền ra một đạo quỷ dị âm thanh Âm thanh này, phân không ra nam nữ Phân không ra già trẻ Phản phất cách xa xôi thời không chuyển đến Lại phản phất ngay ở vang lên bên thai Mọi người tất cả đều là bỗng nhiên biến sắc Bị kinh sợ thối lui vài bước Cảm giác lạnh cả người, sần cả tóc gáy Đây là người nào thanh âm của Ta là kiểu đúng người chấp trưởng Trưởng quảng kiểu đúng môn hộ. Tựa hồ nhìn thấu mọi người nghi hoặc, quỷ dị âm thanh lần thứ hai truyền đến. Dương Loan hỏi: tiền bối, ngươi cùng ám hồn tộc là một bọn sao?" Quỷ dị âm thanh giễu cợt một tiếng: "Ám hồn tộc, chỉ là ta tô khách, hướng về ta thuê lại một u mà thôi, ta mới phải cửu vũ chủ nhân chân chính." Mọi người âm thầm hoảng sợ, cái này cửu vũ chi chủ tu vi, chỉ sợ sâu không lường được. Quỷ dị thanh âm nói: "Ta biết các ngươi ý đồ đến, các ngươi muốn diệt hết ám hồn tộc, đây là các ngươi cùng ám hồn tộc chuyện, ta không muốn nhúng tay, có điều nếu như các ngươi tiêu diệt tám hồn tộc, ta tu khách tiêu ít đi một, ta hàng năm thu được đồ cúng liền giảm bớt, để ta rất khó khăn. Sở Tinh nói, ám hồn tộc, hàng năm hướng về ngươi tiến cống bao nhiêu đồ cúng? Quỷ dị âm thanh lạnh nhạt nói, không nhiều, cũng là một triệu mà thôi, tiết kiệm, thuê dòng giảm một kỷ nguyên. Mọi người khiếp sợ, hàng năm một triệu đồ cúng, một kỷ nguyên dựa theo thời gian ngàn tỷ năm để tính, tổng số khó có thể tưởng tượng. Nếu như các ngươi tiêu diệt tám hồn tộc, ám hồn tộc thuê lại một, đủ, liền chống đi. Ai tới bổ khuyết cái này chỗ trống? Quỷ dị thanh âm nói, cho ta để cử một tô khách, ta để lại các ngươi đi vào. Mọi người làm khó. Mỗi cái thế lực đều có thuộc về mình lãnh địa, không có chuyện gì ngủ ở đến kiểu U bên trong đi làm cái gì. Cũng chỉ có khai nguyên thế lực, mới có thể trốn vào kiểu U bên trong. Chúng ta đã dâng 900 triệu đồ cúng, ngươi nên thả chúng ta đi vào. Hồng y ông lão lạnh lùng nói, ngăn cản chúng ta tiêu diệt 8 hồn tộc, chẳng khác nào theo chúng ta là địch, cũng bằng cùng hết thể phong nguyên thế lực là địch. Đạo Hưu hẳn phải biết hậu quả. Quỷ dị thanh âm nói, ngươi là đang uy hiếp ta. Hồng Y ông lão cười gằn, ta chỉ là để cho ngươi biết hậu quả. Nếu như ngươi cho rằng đây là uy hiếp, vậy cho dù đúng không? Quỷ dị âm thanh không phản đối. Cựu Từ, ưu, từng người đều có đối ứng lối vào, đạo này cửa đá chính là một người trong đó. Ta có thể để cho đạo này cửa đá biến mất, xuất hiện ở bất luận một nơi nào, các ngươi căn bản không tìm được, càng thêm không tìm được ta, uy hiếp không được ta. Ngươi, Hồng Y ông lão giận dữ tức giận đến không nhẹ, nhưng không có biện pháp gì. Long Thanh Trần tiến lên trước một bước, "Tiền bối, chúng ta tiêu diệt ám hồn tộc, ám hồn tộc là được cho ngươi đồ cúng. Ám hồn tộc có một vượt qua trường sinh cảnh mẫu hoàng cùng bốn cái cấp cao trường sinh cảnh nguyên lão, còn có đông đảo ám hồn tộc người tu luyện, như vậy đồ cúng, ngươi nhất định sẽ thỏa mãn." Ha ha ha. Quỷ dị âm thanh cười ha hả, "Ngươi tên tiểu bối này, đúng là sẽ nói." Long Thanh Trần tiếp tục nói, "Ta nói chính là sự thực, ám hồn tộc chậm rãi tiến cống đồ cúng. Ngươi hưởng dụng khẳng định có điều nghiện, không bằng để chúng ta đem ám hồn tộc làm thịt rồi, ngươi có thể một lần hưởng dụng đủ. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, hơn nữa, không chỉ là ám hồn tộc, ngươi có thể đem mặt khác tám u lối vào nói cho chúng ta, chúng ta thông báo cái khác phong nguyên thế lực, giúp ngươi đem mặt khác tám u tô khách toàn bộ làm thịt, cho ngươi hưởng dụng đã có sử tới nay ngon lành nhất thịnh yến. Nói ta đều lòng nhớ ngáy khó nhịn, quỷ dị âm thanh cười không ngừng, mặt khác 8 u tô khách thật không đơn giản cường giả như mây nếu như toàn bộ thành ta đồ cúng sắc thực tươi đẹp đến cực điểm long thanh trần nói tiền bối đáp ứng rồi được quỷ dị thanh âm nói có điều có một ký hạ một trăm năm bên trong các ngươi phong nguyên thế lực thiết yếu tiêu diệt mặt khác tám u tô khách để ta hưởng dụng đến tươi đẹp đồ cúng nếu như không có làm được ta liền tìm ngươi tính sổ tìm ta long thanh trần sắc mặt biến đổi lớn cảm giác tê cả da đầu ta chỉ là giúp ngươi thông báo cái khác phong nguyên thế lực Bọn họ có thể hay không tiêu diệt mặt khác tam u cũng không phải quan chuyện của ta. ầm ầm ầm, cửa đá rung động, xuất hiện một cái đường hầm không gian. Tiền bối, tiền bối, long thanh trần kêu vài tiếng, nhưng mà, quỷ dị âm thanh biến mất rồi. Bát hoang tông hai vị tổ sư, bát hoang tông chủ, hàng chục thái thượng trưởng lão cùng ba vị chí tôn thiên tài, tất cả đều là cười trên sự đau khổ của người khác mà nhìn hắn, cùng ma quỷ làm một cái giao dịch, chọc tới phiền phức ngập trời. Long thanh trần âm thầm tiêu khổ. Cái này cửu u người chồng coi, quả thực chính là một người điên. Nam vị tổ long đúng là thần tình lạnh nhạt, tựa hồ cũng không phải rất lưu ý. Đi thôi, có thể đi vào. Bát Hoang Tông chủ nhìn về phía Nam vị tổ long cùng Long Thanh Trần, các người đi vào trước. Long Thanh Trần khó chịu, ta hao hết miệng lưỡi, mới để cho cửu u người chồng coi mở cửa, dựa vào cái gì chúng ta đi vào trước, được các người đi vào trước mới phải. Bát Hoang Tông chủ khá là cam tức, cũng không thật nhiều nói cái gì, nhìn về phía một vị thái thượng trưởng lão. Thứ 10 Thái Thượng Trưởng Lão, người đi vào trước giò đường đi. Thứ 10 Thái Thượng Trưởng Lão vẻ mặt đau khổ, chỉ có thể làm đi trước đi vào. Mọi người chờ giây lát, bên trong chuyển ra thứ 10 âm thanh, an toàn. bát hoang tông mọi người lúc này mới đi vào theo. 5 vị tổ long cùng long thanh trần đi theo phía sau cùng. Vụ. Cảm giác thấy hoa mắt, trời đất quay cuồng, xuất hiện ở một thế giới màu đỏ ngòm. Bầu trời là màu máu, đại địa cũng là màu máu, trên mặt đất núi non sông suối, hoa cỏ cây cối trùng cá chim ông, tất cả đều là mang theo một chút hồng hào, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Hoàng Kim Tổ Long ánh mắt như điện, nhìn quét tứ phương truyền thuyết, cửu u chia ra làm máu u, lửa u, lạnh u, thầm u, huyền u, trung u, khoảng không u, ngày u, trưa u, đây là máu u, không sai rồi. Vụ. Long Thanh Trần thả cảm ứng, về phía trước lan tràn một triệu dặm, nhưng không có phát hiện ám hồn tộc tung tích, không đúng. ầm ầm ầm Đông nhiên. Đại địa nước ra từng cái từng cái vực sâu, hai tòa gì xét ban bác tiên điện từ dưới vực sâu đến bay lên, phiêu phủ ở giữa không chung. Xin đợi đã lâu. Một tòa tiên điện cửa lớn mở ra, đi ra một con khổng lồ mỹ nhân mặt con nện, tỏa ra khí tức kinh khủng, nàng lạnh lùng quét mắt mọi người, phảng phất nhìn một đám người chết. Ở sau lưng nàng, theo bốn vị ông lão, mỗi một người đều là khí tức cường đại. Long Thanh Trần suy đoán, phải là ám hồn tộc mẫu hoàng cùng bốn vị nguyên lão để hắn hoảng sợ chính là mặt khác một tòa tiên điện đi ra hai người, khí tức dĩ nhiên so với ám hồn tộc mẫu hoàng càng mạnh mẽ hơn. Hiển nhiên, hai người này cũng là vượt qua trường sinh cảnh cường giả tuyệt thế. Bất tử ma tộc. Chúng ta bị lừa rồi. bát hoang tông mọi người cùng 5 vị tổ long tất cả đều là bỗng nhiên biến sắc, có một loại cảm giác không ổn. Nếu như lúc này còn không có phản ứng lại, đó chính là kẻ ngu si. Các ngươi phong nguyên thế lực tìm một kỷ nguyên, cũng không tìm tới cửu u lối vào, đống nhiên tìm được rồi không cảm thấy kỳ quái sao?" Mỹ nhân mặt con nhện cười lạnh. "Tùy theo, nàng xem hướng về Quả Mận Nhã, chúng ta tập kích bát Hoang Tông thời điểm, cố ý tiết lộ một điểm hành tung đi ra, ngươi theo lại đây, cho là chúng ta không phát hiện sao? Tự cho là thông minh." Quả Mận Nhã sắc mặt tái nhợt, bởi vì nàng sơ sẩy, bát Hoang Tông cao thủ ra hết, nếu là toàn bộ chết tại đây, nàng sẽ trở thành bát Hoang Tông tội nhân. Ám hồn tộc mẫu Hoàng thêm vào bất tử ma tộc hai người, dòng dã ba cái vượt qua trường sinh cảnh cường giả tuyệt thế mọi người căn bản đánh không lại, phá vòng đây. Mọi người phản ứng rất nhanh, muốn đường cũ trở về, nhưng mà lại phát hiện tiến vào lối vào biến mất rồi. Tất cả đều là sắc mặt khó coi. Nhìn phản ứng của mọi người, mỹ nhân mặt con khanh khách địa nợ nụ cười, nàng phản phất bắt được con chuột miêu, không vội mà giết chết. Chơi trước là một fan, thưởng thức con chuột trước khi chết phản ứng, không cần tìm. Mở miệng, ta có thể nói cho các ngươi, ở ta phương hướng sau lưng, ám hồn tộc một nguyên lão cũng là cười gần không nớt muốn đi ra ngoài, phải từ chúng ta nơi này giết tới, các ngươi được không? Bất tử ma tộc hai người ở trong một, đồng nhiên nhìn về phía Long Thanh Trần, rêu rêu nói, người trẻ tuổi, chúng ta lại gặp mặt. Tựa hồ chưa từng thấy người này chứ. Long Thanh Trần ngẩn ra, cẩn thận hồi tưởng một hồi, nhất thời minh bạch, người này âm thanh có chút quen thuộc, ở làm tinh thời điểm, hán đào ra một đôi quỷ dị con mắt, bị người này cứu đi. chương 1015, bất tử ma tộc hai vị đạo hữu, Các ngươi phụ trách giết chết Bát Hoang Tông hai cái tổ sư. Mỹ nhân Kiểm chi Chu ánh mắt khác nào lãnh điện, Long tộc cùng Bát Hoang Tông người còn lại, giao cho chúng ta ám hồn tộc tới đối phó. Làm sao? Có thể. Sau khi chuyện thành công, cũng đừng quên đổi tiền mặt, thực hiện cam kết của ngươi, đem ám hồn tộc tổ sư tu luyện cái kia cuốn công pháp cho chúng ta. Bất tử ma tộc hai vị cường giả tuyệt thế nhìn chằm chằm Bát Hoang Tông hai vị tổ sư, phảng phất sói đói theo dõi con ngồi. Mỹ nhân Kiểm chi Chu khanh khách cười không ngừng. Ta làm sao dám lừa gạt các ngươi đây?" Bát Hoang Tông Hồng Y ông lão cả giận nói, "Bất tử ma tộc hai vị đạo hữu, chúng ta với các ngươi như thế đều là siêu việt trưởng sinh cảnh, các ngươi có nắm chắc như vậy giết chết chúng ta sao?" "Hiệu chết vào tay ai còn chưa chắc chắn đây, ta khuyên các người, tốt nhất không cần nhiều lo chuyện bao đồng." Hoa quần áo ông lão âm thanh lạnh lẽo, "Ám hồn tộc tổ sư công pháp tu luyện, sát thực quỷ giá, thế nhưng, không có mệnh trong yếu, coi như hai vị đạo hữu có thể giết chết chúng ta, cũng sẽ trả giá đánh đổi nặng nề." Chúng ta chí ít có thể kéo một triệu tội thay, hai vị đạo hữu tốt nhất nghĩ rõ ràng. Người là ai chúng đạo hữu Chúng ta bất tử ma tộc cùng ám hồn tộc như thế, thuộc về khai nguyên thế lực, các người bắt hoang tông thuộc về phong nguyên thế lực, thiếu theo chúng ta thấy sang bắt quảng làm họ. Nếu như không có niềm tin tuyệt đối, chúng ta làm sao sẽ đáp ứng trợ giúp ám hồn tộc, yên tâm, các ngươi một triệu tội thay cũng không kéo được. Bất tử ma tộc hai vị cường giả tuyệt thế cười lạnh. Vèo! Vèo! Bọn họ chẳng muốn nhiều lời. Phảng phất quỷ mị như thế, trong nháy mắt xuất hiện ở bát hoang tông hai vị tổ sư trước mặt, chém giết gần người. Bất tử ma tộc, cường hạng nhất chính là thể phách, được xưng bất tử bất diệt, vì lẽ đó, chém giết gần người phải không chết ma tộc thích nhất phương thức chiến đấu. Vèo! Vèo! Bát hoang tông hai vị tổ sư bỗng nhiên biến sắc, không dám cùng bất tử ma tộc hai vị cường giả tuyệt thế gần người liều mạng, bọn họ cực tốc lui nhanh, muốn kéo dài khoảng cách, nhưng mà, bất tử ma tộc hai vị tuyệt thế như hình với bóng. Bọn họ căn bản kéo không ra khoảng cách, bất đắc dĩ, chỉ có thể chém giết gần người lên. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Bốn người đều là siêu việt trường sinh cảnh, đại chiến tạo thành lực phá hoại cực kỳ khủng bố, tiên lực rung động một triệu giảm, không gian đã xảy ra đại đổ nát, từng cái từng cái pháp tắc dây xích bắn bay. Rơi vào trên mặt đất, xuất hiện từng cái từng cái vực sâu. Ta tống này các ngươi lên đường. Mỹ nhân kiểm chi chu di chuyển, tám con chân đồng thời vung lên, diễn hóa ra một cái địa ngục thế giới trong nháy mắt đem bát hoang tông chủ hàng chục thái thượng trưởng lão cùng năm vị tổ sư thu vào miễn cương địa luyện hóa lên hoàng kim tổ long cùng bát hoang tông chủ đều là trường sinh cảnh tột cùng tu vi mặt khác bốn vị tổ long cùng bát hoang tông hàng chục thái thượng trưởng lão nhưng là cấp cao trường sinh cảnh nhưng mà đối mặt như vậy vượt qua trường sinh cảnh cường giả tuyệt thế bọn họ có một loại thật sâu cảm giác vô lực không ngừng mà hoành kích luyện ngục thế giới hằng rào, nhưng căn bản không phá ra được cha cha sách tuổi còn trẻ liền đạt đến trường sinh cảnh ở bát hoang tông cùng long tộc ở trong các ngươi hẳn là đứng đầu nhất chi tôn thiên tài chứ ha ha ha ta thích nhất bóp chết thiên tài nếu như cho các ngươi thêm mấy trăm năm thời gian thực lực của các ngươi có thể vượt qua chúng ta đáng tiếc hiện tại không được hiện tại các ngươi còn quá non chết đi ám hồn tộc bốn vị nguyên lão cười gần địa nhìn chằm chằm dương loạn sở tinh quả mận nhã cùng long thanh trần cấp tốc vây lại ầm ầm ầm ầm Bốn vị nguyên lão như là chọn hàng hóa như thế, một người chọn một, đại chiến. Bốn vị trí tôn thiên tài đặt ở tuổi trẻ đại ở trong, sắc thực thuộc về hàng đầu, tài năng xuất chúng, Đáng tiếc, đối mặt như vậy sống vô số năm ám hồn tộc nguyên lão, trên lệnh quá lớn, khó có thể chống lại, bị đánh ho ra máu không ngừng, bị thua là chuyện sớm hay muộn. ầm ầm. Đông nhiên, Mỹ nhân kiểm chi chu luyện ngục thế giới bị phá mở một lỗ hồng, năm vị tổ long vào ra. Trời xanh trí bảo. Duy Xương Mỹ nhân kiểm chi chu kinh sợ thối lui. Trong miệng nàng ho ra máu, luyện ngục thế giới bị phá, dẫn đến phản vệ, chịu một điểm thương. Trời xanh trí bảo, bốn chữ này phản phất nắm giữ ma lực như thế, bất tử ma tộc hai vị cường giả tuyệt thế cùng bắt hoang tông hai vị tổ sư chiến đấu nhất thời đình chỉ, bốn vị nguyên lão cùng bốn cái chi tôn thiên tài chiến đấu cũng đình chỉ, tất cả đều đông nhiên nhìn về phía bên kia. Chỉ thấy, năm vị tổ long ở trong, hoàng kim tổ long trong lòng bàn tay có một ngọn lửa, thể hình thái. Không, có thiếu đốt, nhưng tỏa ra kinh khủng nhiệt độ, huyết tổ long trong tay nắm một cái cánh khô, nhìn qua không hề bắt mắt chút nào, tản ra vô biên kiểu ý. Không đốt chi lửa, vô diệp chi cỏ. Chúng cường giả ánh mắt đều là nóng bỏng lên, gắt gao nhìn chầm chầm hai cái trời xanh trí bảo. Long thanh trần cũng không nghĩ tới, 5 vị tổ long đem gửi ở hoang cổ long vực hai cái trời xanh trí bảo trong bóng tối mang đến. Đi, phá vòng đây 5 vị tổ long dắt hai cái trời xanh trí bảo, vọt tới long thanh trần bên này mang tới Long Thanh Trần, dự định chạy khỏi nơi này. Vèo, vèo, vèo, bất tử ma tộc hai vị cường giả tuyệt thế, bát hoang tông hai vị tổ sư, tông chủ, hàng chục thái thượng trưởng lão, còn có ám hồn tộc mỹ nhân mặt con nện, bốn cái nguyên lão tất cả đều vọt tới, ngăn cản năm vị tổ long cùng Long Thanh Trần vây lại. Hỏng rồi. Long Thanh Trần trong lòng cảm giác nặng nề, hai cái trời xanh trí bảo bại lộ, bất tử ma tộc, ám hồn tộc cùng bát hoang tông cũng muốn cướp đoạn, tình thế không có chuyển biến tốt. Trái lại càng nguy rồi. Bát Hoang Tông đây là ý gì? Hoàng Kim Tổ Long cao mày địa nhìn về phía Bát Hoang Tông chúng cường giả, bất tử ma tộc cùng ám hồn tộc muốn cướp đoạt cũng là thôi. Các ngươi Bát Hoang Tông sẽ đối Minh Hữu ra tay sao? Bát Hoang Tông chủ ánh mắt lấp lóe, chúng ta Bát Hoang Tông không muốn đối với Minh Hữu ra tay. Thế nhưng các ngươi Long tộc phá vòng đây cũng không mang tới chúng ta Bát Hoang Tông. Bằng bán đứng Minh Hữu, thiết yếu cho chúng ta Bát Hoang Tông một câu trả lời hợp lý. Hoàng Kim Tổ Long lạnh lùng nói, chúng ta bại lộ trời xanh trí bảo. Bất tử ma tộc cùng ám hồn tộc cũng muốn cấp đoạn, các ngươi có thể thừa cơ hội này đào tẩu. Bất tử ma tộc cùng ám hồn tộc căn bản không đối không trả cho các ngươi. Mỹ nhân kiểm chi chu cười gằn, không sai, bát hoang tông người, có thể đi rồi. Hiện tại, trời xanh trí bảo mới là trọng yếu nhất đồ vật chúng ta ám hồn tộc cùng bất tử ma tộc có thể tạm thời tha các ngươi một con ngựa. Bát hoang tông hồng y lão giả nói, 5 vị tổ lòng, đối mặt ba nhà chúng ta vây công, trong lòng các ngươi nên rất rõ ràng, chỉ bằng vào các ngươi căn bản không có cách nào giết ra khỏi chúng đây, không bằng như vậy, cho chúng ta bắt hoang tông một cái trời xanh trí bảo, chúng ta bắt hoang tông có thể cùng long tộc liên thủ giết ra ngoài. mỹ nhân kiểm chi chu nhìn chằm chằm huyết tổ long trong tay vô diệp chi cổ, vô diệp chi cổ, nguyên bản thuộc về chúng ta ám hồn tộc, mới đại tổ long từ ta phu quân trong tay cướp đi, nên vật quy nguyên chủ đi. nói tới chỗ này, nàng ngừng một chút, tiếp tục nói, chúng ta ám hồn tộc chỉ cần vô diệp chi cổ, một món khác, chúng ta ám hồn tộc chắc chắn sẽ không cướp dẫn. Bất tử ma tộc hai vị đạo hữu cùng Bát Hoang Tông chúng đạo hữu, ý như thế nào? Bất tử ma tộc một người trong đó cường giả tuyệt thế lạnh nhạt nói, "Có thể, chúng ta muốn không đốt chi lửa." Hai nhà các ngươi đem vô diệp chi có cùng không đốt chi lửa đều phân ra, chúng ta bắt Hoang Tông lấy cái gì? Bát Hoang Tông Hồng Ý ông lão cởi gằn, "Đã như vậy, chúng ta bắt Hoang Tông chỉ có thể tiếp tục cùng Long tộc liên thủ, các ngươi cái gì cũng không lấy được." Tứ gia không ngừng mà tranh luận, nhưng cũng không ai dám xuất thủ trước, ai xuất thủ trước, tất nhiên sẽ chịu thiệt. Cẩm tự được. Bát Hoang Tông chủ đối với Hoàng Kim Tổ Long chuyên âm, mượn dùng một cái trời xanh trí bảo cho chúng ta bát Hoang Tông, hai nhà chúng ta cùng nhau liên thủ giết ra ngoài, sau khi đi ra ngoài, lập tức trả trời xanh trí bảo, bất tử ma tộc cùng ám hồn tộc dù sao cũng là khai nguyên thế lực, hai nhà chúng ta cùng chung kẻ địch Cho các ngươi mượn bát Hoang Tông, đây không phải là bánh bao thịt đánh cho à Hoàng Kim Tổ Long cười lạnh. chương 1016. Hoàng Kim Tổ Long, ngươi có ý gì? máng chúng ta bắt hoang tông là cậu. Bát hoang tông chủ sắc mặt tâm trầm. Bát hoang tông hai vị tổ sư cùng hàng chục thái thượng trưởng lão cũng là ánh mắt không quen. Dưới cái nhìn của bọn họ, một thượng hạng mãn tinh thế lực nói như vậy hàng đầu mãn tinh thế lực, đại bất kính. Bát hoang tông chủ lệnh giọng uy hiếp nói, nếu như chúng ta bắt hoang tông lập tức rời đi, đem bọn ngươi vứt tại nơi này, coi như các ngươi nắm giữ hai cái trời xanh trí bảo, cũng không phải bất tử ma tộc cùng ám hồn tộc đối thủ, chắc chắn phải chết. Xin cứ tự nhiên. Hoàng Kim Tổ Long đưa tay làm một cái thủ hiệu mời, không có đem bác Hoang Tông chủ uy hiếp để ở trong lòng, bởi vì hắn biết Long Thanh Trần trong tay còn có một cái trời xanh trí bảo không hoa chi liên, chỉ cần bác Hoang Tông rời khỏi nơi này trước, đừng vướng bận, Long tộc ba cái trời xanh trí bảo tổ hợp lên sử dụng, tuyệt đối có thể giết ra ngoài. Bát Hoang Tông chúng cường giả nhìn nhau một chút, cũng không hề rời đi, hiển nhiên không nỡ trời xanh trí bảo. Bát Hoang Tông chủ nói, năm vị Tổ Long, hai nhà chúng ta đừng tiếp tục câu khí. Phân một cái trời xanh trí bảo cho chúng ta bắt hoang tông, hai nhà chúng ta liên thủ diệt bất tử ma tộc hai vị cường giả tuyệt thế cùng ám hôn tộc, hoàn thành nhiệm vụ, ta bảo đảm, sau khi chuyện thành công, nhất định trả. Hoàng Kim Tổ Long chẳng muốn nhiều lời, vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể đem một cái trời xanh trí bảo cho bắt hoang tông. Mỹ nhân kiểm chi chu liên tục nhìn chầm chầm vào huyết tổ long trong tay vô diệp chi cỏ, bất tử ma tộc hai vị đạo hữu, còn có, bắt hoang tông các vị đạo hữu, như vậy đối lập xuống, không có chút ý nghĩa nào không bằng ba nhà chúng ta liên thủ trước tiên đem trời xanh trí bảo đột lại sau đó lại thương lượng làm sao phân có thể lẽ ra nên như vậy bất tử ma tộc hai vị cường giả tuyệt thế đáp ứng rồi khi chúng ta bắt hoang tông tất cả đều là kẻ ngu si sao bắt hoang tông hoa quần áo ông lão cởi gần hai nhà các ngươi đều là khai nguyên thế lực hơn nữa vẫn là minh hữu quan hệ chúng ta bắt hoang tông với các ngươi liên thủ không khác nào tranh ăn với hổ cuối cùng chết như thế nào cũng không biết Bát Hoang Tông hy vọng Long Tộc mượn một cái trời xanh trí bảo, đồng thời diệt bất tử ma tộc cùng ám hồn tộc, Long Tộc không đáp ứng. Long Tộc hy vọng Bát Hoang Tông rời đi trước, sau đó Long Tộc chính mình sẽ phá vòng đây, Bát Hoang Tông không đáp ứng. Bất tử ma tộc cùng ám hồn tộc hy vọng Bát Hoang Tông đồng thời liên thủ, trước tiên cướp trời xanh trí bảo, lại thương lượng làm sao chia, Bát Hoang Tông không đáp ứng. Long Tộc hy vọng tứ gia ngừng tay, từng người rời đi, bất tử ma tộc, ám hồn tộc, Bát Hoang Tông cũng không đáp ứng. Này như là một bế tắc. Căn bản không giải được. Chỉ có thể như vậy đối lập. Ta muốn không muốn đem mình hai cái trời xanh trí bảo lấy ra. Long Thanh Trần trong lòng còn đang do dự. Bốn cái trời xanh trí bảo tổ hợp lên, không biết uy lực thế nào. Có thể hay không tiêu diệt bất tử ma tộc, ám hồn tộc cùng bát hoang tông. Chỉ cần có một người đào tẩu, vậy thì chuyện xấu. Đến thời điểm, đem tin tức tung ra ngoài, toàn bộ vũ trụ các thế lực lớn đều biết Long Tộc nắm giữ bốn cái trời xanh trí bảo, nhất định sẽ mơ ước. Không thể như vậy đối lập xuống. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, bát hoang tông chủ hơi thay đổi sắc mặt, đột nhiên kêu to lên, bất tử ma tộc những cường giả khác tới rồi, hai nhà chúng ta thì xong rồi. Nghe được lời ấy, năm vị tổ long cũng là sắc mặt thay đổi, đúng là bỏ quên vấn đề này, bất tử ma tộc tuyệt đối không chỉ hai người này cường giả tuyệt thế, nếu như đối lập thời gian quá lâu, thật sự có khả năng chạy tới nơi này. Hoàng kim tổ long nói, xác thực như vậy, bất tử ma tộc cái khác cường giả tuyệt thế tới rồi chúng ta liền nguy hiểm, các ngươi bắt hoang tông rời đi trước đi, chúng ta thì sẽ phá vòng đây. bắt hoang tông chủ đại nghĩa lâm nhiên, không được, chúng ta bắt hoang tông sẽ không bỏ lại minh hữu mặc kệ. hoàng kim tổ long lạnh lùng nói, không nỡ trời xanh trí bảo liền nói rõ, hà tất nói như thế đường hoàng. bắt hoang tông chủ nghiêm túc nói, không thể như vậy rời đi, cho hết thành nhiệm vụ, các ngươi năm vị tổ long tu vi không đủ, không phát huy ra hai cái trời xanh trí bảo huy lực, mượn một cái trời xanh trí bảo cho chúng ta bắt hoang tông hai vị tổ sư mới có thể phát huy ra huy lực mạnh hơn, hoàn thành nhiệm vụ. Không được. Hoàng Kim Tổ Long từ chối. Bát Hoang Tông chủ sắc mặt khó coi, này không được, vậy cũng không được, vậy thì chờ chết đi. Chờ chết sẽ chờ chết. Hoàng Kim Tổ Long lạnh nhặt nói, ngược lại, còn có ba vị Tổ Long ở bên ngoài, Long tộc sẽ không diệt vong, mà, các người bát Hoang Tông toàn bộ cao thủ đều ở đây, các người chết rồi, bát Hoang Tông cũng là xong. Người, bát Hoang Tông chủ tức giận không nhẹ. Thời gian một chút đi qua. Năm vị tổ long cùng Bát Hoang Tông chúng cường giả đều là âm thầm suốt ruột, thời gian kéo càng lâu, bất tử ma tộc những cường giả khác càng có thể tới rồi. Nhưng là Bát Hoang Tông chúng cường giả không cam lòng như vậy rời đi, muốn lấy được một cái trời xanh trí bảo. Năm vị tổ long nhưng là hy vọng Bát Hoang Tông rời đi trước, vì lẽ đó, song phương đều ở đánh cược, thắng cược mới trước tiên sợ sệt, thắng cược mới trước tiên làm ra nhộn bộ. Bất tử ma tộc hai vị cường giả tuyệt thế cùng ám hồn tộc các cường giả ở bề ngoài Trấn định tự nhiên trên thực tế cũng là trong lòng gấp. Bất tử ma tộc hai vị cường giả tuyệt thế đương nhiên hy vọng như vậy đối lập xuống, chờ bất tử ma tộc những cường giả khác tới rồi trợ rút. Nhưng là nếu như bát hoang tông trước tiến sợ, rời đi trước, long tộc sẽ sử dụng trời xanh trí bảo phá vòng vây rời đi, bọn họ cái gì cũng không vứt được. Nếu như long tộc trước tiến sợ, đem một cái trời xanh trí bảo cho bát hoang tông, hậu quả kia càng thêm nghiêm trọng. Ám hồn tộc mẫu hoàng cùng năm vị nguyên lão đều là sắc mặt biến náo không ngừng, bọn họ lo lắng nhiều nhất. Nếu như bát hoang tông cùng lòng tộc trước sau phá vòng vây rời đi, ám hồn tộc cái gì cũng không vất được. Nếu như long tộc cho bát hoang tông một cái trời xanh trí bảo, ám hồn tộc cũng sẽ bị diệt tộc. Nếu như bất tử ma tộc những cường giả khác tới rồi, ám hồn tộc cũng không có quả ngon ăn. Dù sao, trời xanh trí bảo quá quý giá, minh hữu quan hệ chỉ là chuyện cười. Phá vòng vây đi. Long thanh trần làm ra quyết định, hắn biết không có thể đối lập đi xuống, chờ bất tử ma tộc những cường giả khác tới rồi. Có như Long tộc bên này nắm giữ bốn cái trời xanh trí bảo cũng không nhất định chắc thắng. Hắn xoay tay lấy ra Không Hoa Chi Liên cùng Vô Can Chi Cây, đem Vô Can Chi Cây đưa cho Không Gian tổ Long. Không Hoa Chi Liên đã nhận chủ, không có cách nào cho hắn tổ Long, chỉ có thể chính mình nắm giữ bốn cái trời xanh trí bảo. Long tộc cần giấu thật là sâu. Bất tử Ma tộc hai vị cường giả tuyệt thế, Ám Hồn tộc mẫu hoàng cùng năm vị nguyên lão, Bát Hoang Tông chúng cường giả tất cả đều là kinh hô lên, đống nhiên biến sắc có một loại cảm giác không ổn. Năm vị tổ long cũng là sướng sốt một chút, bọn họ biết long thanh trần nắm giữ không hoa chi liên, lại không nghĩ rằng vô can chi cây đã ở trong tay hắn. Ha ha ha! Hoàng kim tổ long cười to, các người tất cả đều phải chết. Một cái trời xanh trí bảo, có thể tăng cường người tu luyện sức chiến đấu. Hai cái trời xanh trí bảo, có thể mức độ lớn tăng cường người tu luyện sức chiến đấu. Ba cái trời xanh trí bảo, liền thiên địa pháp tắc cũng phải cúi đầu. Bốn cái trời xanh trí bảo, thì như thế nào? Không ai biết, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai lấy được bốn cái. Truyền thuyết chín cái có thể vô địch thiên hạ cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, liền bốn cái cũng không người được. huống hổ chín cái. Vụ Năm vị tổ long cùng long thanh trần đồng thời thả long lực, thôi thúc bốn cái trời xanh trí bảo, thần kỳ hiện tượng đã xảy ra, bốn cái trời xanh trí bảo phảng phất sống lại như thế, không đốt chi lửa, từ trạng thái cố định hóa thành chân chính hỏa diễm. Toàn bộ máu ưu thế giới nhiệt độ cấp tốc tăng vọt Vô diệp chi cỏ, mọc ra chín chiếc lá, kinh khủng kiếm ý nước toát thời không, lại như trên đời mạnh nhất bảo kiếm, ra khỏi vỏ. Không hoa chi liên, phóng ra một đóa yêu dị hoa sen, mỗi một cánh hoa hóa thành một cái thế giới, giống như trong lòng bàn tay Phật Quốc. Vô can chi cây, mọc ra thân cây, che kín bầu trời, phản phất có thể nổ tung vòng trời. Trốn! Bất tử ma tộc hai vị cường giả tuyệt thế, ám hồn tộc mẫu hoàng cùng năm vị nguyên lão Bát hoang tông chúng cường giả tất cả đều sắc mặt trắng bệnh, vào giờ phút này, bọn họ chỉ có này một ý nghĩ, trốn. Vu, vu, vu, Không thể không nói, bọn họ thoát thân bản lĩnh quả thật không tệ, phân tán ra đến, hướng về bốn phương tám hướng qua lại hư không, hy vọng có thể tránh bốn cái trời xanh trí bảo tuyệt sát. Ha ha ha. Thấy vậy một màn, hoàng kim tổ long cười đến càng thêm vui sướng, Hắn bỗng nhiên chấn động không đốt chi lửa, hai cái ngọn lửa bóc ra mà ra, cấp tốc qua lại hư không truy sát bất tử ma tộc hai cái cường giả tuyệt thế huyết tổ long vung lên vô diệp chi cỏ, hướng về ám hồn tộc mẫu hoàng chạy trốn phương hướng chém ra một chiều kiếm một đạo tuyệt cường ánh kiếm phảng phất khai thiên tích địa bất luận mẫu hoàng trốn bao xa đều không tránh khỏi chiều kiếm này không gian tổ long vung về vô can chi cây hai viên là cây bóc ra như là chớp lóe lên một cái rồi biến mất hướng về bát hoang tông hai vị tổ sư chạy trốn phương hướng đuổi theo hiển nhiên vượt qua trường sinh cảnh người bị ba vị tổ long trọng điểm chăm sóc Long Thanh Trần vung lên không hoa chi liên, hướng về ám hồn tộc bốn vị nguyên lão chạy trốn phương hướng, một trường đè xuống. Phụ, phụ, phụ, phụ. Không gian như là không tồn tại như thế, trong nháy mắt bị đánh xuyên, nứt ra bốn mảnh sương máu. Trời xanh trí bảo quả nhiên đặc biệt. Nhìn cái kia bốn mảnh xương máu, đã không có hơi thở sự sống, không cách nào gây dựng lại thân thể. Long Thanh Trần minh bạch bị trời xanh trí bảo đập vỡ tan thân thể, không cách nào gây dựng lại. Ám hồn tộc bốn vị nguyên lão chết. chương một nghìn không trăm mười bảy. Đuổi theo, kiểm tra một hồi, xem bọn họ chưa chết, thiết yếu sát quang bọn họ, chỉ cần có một người đào tẩu, chúng ta long tộc nắm giữ bốn cái thương thiên trí bảo chuyện tình sẽ bại lộ, đến thời điểm, liền phiền phức lớn rồi. Hoàng kim tổ long cấp tốc qua lại hư không, hướng về bất tử ma tộc hai vị cường giả tuyệt thế đào tẩu phương hướng đuổi theo. Mặt khác bốn vị tổ long cùng long thanh trần không yên lòng, qua lại hư không, đi theo. Nếu không phải chết ma tộc hai vị cường giả tuyệt thế không chết, như vậy, cho dù hoàng kim tổ long mang theo không đốt chi lửa, cũng không phải đối thủ. Vì lẽ đó, bốn cái thương thiên trí bảo tuyệt đối không thể tách ra, thiết yếu cùng nhau, mới có thể phát huy ra huy lực mạnh nhất. Vụ Xuyên qua hơn một triệu dặm phát hiện một mảnh rộng lớn đất khô cằn Hiển nhiên, nơi này chính là bất tử ma tộc hai vị cường giả tuyệt thế gặp phải không đốt chi lửa đánh địa phương. Bên kia, lửa tổ long phát hiện một bộ bị thiêu hủy thi thể bốn cái thương thiên trí bảo tổ hợp lại với nhau, kích hoạt rồi không đốt chi lửa. quả nhiên đáng sợ, cho dù bất tử ma tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo bất tử thể phách, cũng không ngăn được không đốt chi lửa. hoàng kim tổ long nhưng sầm mặt lại, nơi này chỉ có một bộ thi thể, một cái khác rất khả năng đảo tẩu. long thanh trần nghĩ hoặc, một cái khác có thể hay không bị đốt biến thành cho bụi. vì lẽ đó, không có để lại sát chết. đối xử kẻ địch, không thể hướng về phương diện tốt suy nghĩ. hoàng kim tổ long liếc mắt nhìn hắn, biểu hiện ngưng trọng lên. Chúng ta phải làm dự tính xấu nhất. Huyết tổ Long Tao mày, không nghĩ ra, chức Không đốt chi lửa phát ra hai cái ngọn lửa, truy sát bất tử ma tộc hai cái cường giả tuyệt thế, nên có thể giết chết hai cái, vì sao chỉ có một bộ thi thể đây? Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, suy đoán nói, có hay không loại khả năng này, bị Không đốt chi lửa hai cái ngọn lửa truy sát thời điểm, một người trong đó cam nguyện hy sinh chính mình, hắn không sợ chết địa ngăn trở hai cái ngọn lửa, để một cái khác đào tẩu. Có loại khả năng này? Hoàng Kim Tổ Long sắc mặt khó coi, chúng ta coi thường vượt qua trường sinh cảnh cứng, giả, nếu như ông quyết tâm quyết tử, quả thật có khả năng ngăn trở hai cái ngọn lửa, cũng coi thường bất tử ma tộc hai cái cường giả tuyệt thế trong lúc đó quan hệ, bọn họ có thể là người thần quan hệ, cam nguyện hy sinh chính mình, để một cái khác đào tẩu. Xem ra, chúng ta Long Tộc nắm giữ bốn cái thương thiên Chí bảo truyền tình, không dối gạt được. Văng xương Tổ Long thở dài. Đi thôi, đi xem xem những kẻ địch khác chưa chết. Vụ. Năm vị tổ long cùng long thanh trần qua lại hư không, hướng về ám hồn tộc mẫu hoàng đảo tẩu phương hướng đuổi theo. Xuyên qua hơn 2 triệu dặm, nhìn thấy một màn kinh người. Chỉ thấy, không gian có một điều khe lớn, lan tràn đến chân trời, không biết dài bao nhiêu. Ở trên mặt đất, cũng có một cái sâu không thấy đáy vực sâu, kéo dài đến đại địa phần cuối. Hiển nhiên, đây là bị vô diệp chi cỏ chém ra. Trước huyết tổ long sử dụng vô diệp chi cỏ, hướng về ám hồn tộc mẫu hoàng chạy trốn phương hướng chém một chiêu kiếm. Tạo thành cái này kinh người lực phá hoại, không có phát hiện ám hồn tộc mẫu hoàng thi thể, lẽ nào làm cho nàng chạy trốn? Huyết tổ Long sắc mặt có chút không dễ nhìn, chúng ta tựa hồ đánh giá cao 4 cái thương thiên trí bảo huy lực, cũng không thể ung dung đánh giết vượt qua trường sinh cảnh cường giả, vượt qua trường sinh cảnh cường giả nếu như dùng hết tất cả, vẫn có khả năng đào tẩu. Dưới vực sâu diện có đồ vật, nắm giữ trung cực hàm nghĩa sau khi Long Thanh Trần Chi giác rất nhạy cảm, vù, hắn mở ra trung cực thiên nhãn. Hướng về dưới vực sâu diện tìm chiếu mà đi, quả nhiên có phát hiện. Nửa cụ thi thể. hắn bay xuống, khiến tới, ném xuống đất, chỉ thấy, đây là một nửa ám hồn tộc mẫu hoàng Mỹ nhân mặt bị chém một nửa, con nện thân thể cũng bị chém một nửa, màu xanh lục máu, có chút buồn ôn. Huyết tổ long nghi hoặc, theo lý mà nói, bị thương thiên trí bảo bắn chúng, không cách nào đoàn tụ thân thể, chắc chắn phải chết, nhưng là, nửa kia đi đâu rồi. Mặt khác một nửa, có thể hay không bị chém biến thành cho bụi. nói xong Long Thanh Trần nhịn cười không được, hắn xác thực yêu thích hướng về tốt phương hướng suy nghĩ. Hoàng Kim Tổ Long cao mày nói, nếu mặt khác một nửa không ở nơi này, vậy thì có khả năng đào tẩu. Không gian Tổ Long cảm khái nói, truyền thuyết, nện mặt người sức sống cực cường, quả nhiên danh bất hư truyền. Long Thanh Trần ánh mắt dị dạng, ám hồn tộc mẫu hoàng là người diện con nện, ta rất hiếu kỳ, ám hồn tộc sơ đại tổ sư là chủng tộc gì. Đến xem sẽ đi, là một bộ thời kỳ viễn cổ nhân tộc sát cơ cổ. Huyết tổ Long Kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, vì sao hỏi như vậy? Long Thanh Trần nói đùa, nhện mặt người cùng xác gớp cổ là đạo lữ quan hệ, lúc ngủ làm sao bây giờ? Sẽ không hóa hình sao? Huyết tổ Long lật ra một cái liếc mắt, ta nghe nói ngươi đang ở đây nhân tộc cũng có mấy cái hồng nhan chi kỷ, vấn đề này trong lòng ngươi không rõ ràng làm sao, còn cần hỏi. Ho khan một cái. Long Thanh Trần lúng túng ho khan vài tiếng, ta mấy người. Kêu hồng nhan chi kỷ đều là tương kính như tân. Được rồi. Vào lúc này còn có tâm tình nói những thứ này. Hoàng Kim Tổ Long lường hắn một cái, đi thôi, đi xem xem bắt Hoàng Tông hai cái tổ sư chưa chết. Vụ. Liền, 5 vị Tổ Long cùng Long Thanh Trần hướng về bắt Hoàng Tông hai cái tổ sư đảo tẩu phương hướng qua lại mà đi. Vânh. năm vị Tổ Long cùng Long Thanh Trần sau khi rời đi, một vật thể từ vết nước không gian lớn bên trong rơi ra ngoài. Rõ ràng là. Mỹ nhân kiểm chi chu mặt khác một nửa Ta đời này tất diệt Long Tộc, không giữ lại ai nàng khó khăn bò lên, còn sốt lại nửa tấm mặt cùng nửa cái thân thể, vô cùng chật vật, dáng dấp như là trong địa ngục bò ra ác quỷ. Còn sót lại một con đôi mắt đẹp gắt gao nhìn trầm trầm năm vị tổ long cùng long thanh trần phương hướng ly khai, thấp giọng hét dầm lên không dám cứ gọi quá lớn tiếng, sợ bị phát hiện. Phụ! tùy theo, nàng chui vào đại địa bên dưới, tiềm hành mà đi. Bên ngoài mấy triệu dặm, long thanh trần cùng năm vị tổ long tìm được rồi bắt hoang tông hai vị tổ sư sắp chết, sắp chết vụ vặt không có một khối hoàn hảo. Đã mất đi hơi thở sự sống, chết. Không gian tổ long thay đổi sắc mặt, liếc mắt nhìn trong tay mình vô can chi cây, xem ra, ở không đốt chi lửa, vô diệp chi có cùng vô can chi cây này. ba cái thương thiên trí bảo ở trong, vô can chi cây uy lực to lớn nhất, một lần giết chết hai cái vượt qua trường sinh cảnh cường giả. Cũng không phải là như vậy. Huyết tổ long không ủng hộ. Không đốt chi lửa, không thể giết chết bất tử ma tộc hai vị cường giả tuyệt thế, chủ yếu có ba nguyên nhân, một trong số đó. Bất tử ma tộc nắm giữ bất tử ma thể, dường như khó giết. Thứ hai, tu vi của bọn họ so với bát hoang tông hai cái tổ sư cao hơn một chút. Thứ ba, bọn họ ở trong có một người cam nguyện hy sinh, để một cái khác đào tẩu. Vô diệp chi cỏ, không thể giết chết ám hồn tộc mẫu hoàng, bởi vì nhện mặt người tu vi rất cao, sức sống quá mạnh mẽ. Mà, bát hoang tông hai vị tổ sư không giống nhau, bọn họ tu vi yếu nhất, thể phách cũng là yếu nhất, chủ yếu nhất là, bọn họ không muốn vì là đối phương hy sinh. Từng người vì là chiến, kết quả, hai cái đều chết hết. Long Thanh Trần khẽ gật đầu, ta cũng cảm thấy hẳn là như vậy. Được rồi. Không gian tổ long bất đắc dĩ, chín cái thương thiên Chí bảo hủy lực, bất phân cao thấp. Tiếp tục tìm kiếm, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Hoàng Kim tổ long ra lệnh. Vụ. Long Thanh Trần cùng 5 vị tổ long không ngừng mà qua lại hư không, tiếp tục tìm kiếm lên. Đáng tiếc, đem toàn bộ máu ưu giới tìm một lần. Không có tìm được bất tử ma tộc tồn tại cường giả tuyệt thế, trọng thương ám hồn tộc mẫu hoàng, cùng với bát hoang tông mọi người. Long Thanh Trần nói, ám hồn tộc mẫu hoàng khẳng định biết giới môn ở đâu, nên rời đi mau u giới. 5 vị tổ long nhìn nhau một chút, không khỏi trầm mặc, có thể đoán trước, long tộc nắm giữ 4 cái thương thiên trí bảo tin tức để lộ, tiếp đó, sẽ náo động toàn bộ vũ trụ, long tộc sẽ đối mặt với các đại siêu cấp thế lực áp lực. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, một cái hai cái thương thiên trí bảo. Vượt qua trường sinh cảnh cường giả tuyệt thế khả năng không để vào mắt, thế nhưng, bốn cái, vậy thì khá là đáng sợ, đã có thể uy hiếp được vượt qua trường sinh cảnh cường giả tuyệt thế. Hơn nữa, vạn nhất long tộc tập hợp đủ 9 cái. Ai có thể chống lại? Vì lẽ đó, không thể trách các đại siêu cấp thế lực lòng dạ chật hẹp, các đại siêu cấp thế lực thiết yếu làm như vậy, thiết yếu đem long tộc nhiều như vậy thương thiên trí bảo phân cách, bằng không, sẽ lưu lại thiên đại mầm họa Nếu như một cái nào đó cái thế lực được nhiều như vậy thương thiên trí bảo, long tộc cũng phải làm như vậy, chính là cái đạo lý này. Trước 1018, bị nốt. Nếu chúng ta long tộc nắm giữ bốn cái thương thiên trí bảo đã bại lộ, như vậy, chúng ta muốn đuổi chặt trở lại, bảo vệ long tộc, ứng đối các đại siêu cấp thế lực cấp lực. Lửa tổ long có chút nóng nảy lên. Huyết tổ long nói, chúng ta cũng biết đến nhanh đi về bảo vệ long tộc, nhưng là, chúng ta vừa nay đem toàn bộ máu ưu giới tìm một lần căn bản không phát hiện giới môn vị trí làm sao rời đi hoàng kim tổ long không gian tổ long cùng băng xương tổ long ngắm nhìn bốn phía cũng là hết đường xoay sở 5 vị tổ long chớ vội ta có biện pháp long thanh trần nói chúng ta có thể để cho cửu u người trông coi mở ra giới môn cửu u người trông coi khẳng định có thể mở ra giới môn nhưng là hắn dựa vào cái gì phải cho chúng ta mở ra giới môn cái này cửu u người trông coi chính là một người điên khát máu cực kỳ tham lam vô độ chỉ sợ sẽ không dễ dàng mở cửa. Nam vị tổ long ánh mắt sáng ngời, tùy theo tất cả đều cao mày lên. Liễu lo điệp. Đồng nhiên, một trận sắc nhọn chói tai cười quái dị không biết từ nơi nào truyền đến ở năm vị tổ long bên tai vang vọng. Các ngươi như vậy ở sau lưng nói ta nói xấu, e sợ không hay lắm chứ. Nam vị tổ long cùng Long Thanh Trần đều là hơi thay đổi sắc mặt, cảm giác cả người lông tơ nổi lên, lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, cảnh giác nhìn quanh tứ phương, phòng ngừa bị tập kích. Đồng thời. Hoạt bốn cái Thương Thiên Chí Bảo làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Không phải, không phải. Từ xưa tới nay vẫn không có thế lực kia bắt được ba cái trở lên Thương Thiên Chí Bảo. Các ngươi Long tộc dĩ nhiên nắm giữ bốn cái, thực tại để ta có chút kinh ngạc. Âm thanh này thay đổi, trở nên nhẹ nhàng như thế. Ở khắp mọi nơi điệu phiêu linh. Hoàng Kim Tổ Long lạnh lùng nói: Trước ngươi khẳng định biết không chết Ma tộc cùng Ám Hồn tộc ở đây mai phục chúng ta, còn thả chúng ta đi vào. Giáp Tâm ở đâu? Huyết Tổ Long cũng là giận. Nếu như không phải chúng ta nắm giữ bốn cái thương thiên trí bảo, vào giờ phút này, đã bị bất tử ma tộc cùng ám hồn tộc giết. Các ngươi lời này, ta sẽ không thích nghe, chính các ngươi muốn bảo đến, cùng ta dị quan. Ta dựa vào cái gì nhắc nhở các ngươi. Âm thanh này không nhận do nam nữ, không nhận rõ già trẻ, ta không thích đúc kết các ngươi phong nguyên thế lực cùng khai nguyên thế lực chiến tranh. Ta chỉ yêu thích tươi đẹp máu tươi. Vừa nãy, các ngươi đánh chết ba cái vượt qua trường sinh cảnh cường giả tuyệt thế còn có bốn cái cấp cao trưởng sinh cảnh cường giả đỉnh cao. Đã lâu không thưởng thức đến đẹp như vậy hay mùi vị, ha ha ha. Long Thanh Trần nói, nói như thế, tiền bối đến cảm kích chúng ta mới phải, xin mời mở ra giới môn, thả chúng ta đi ra ngoài. Tha các ngươi đi ra ngoài. Âm thanh này bỗng nhiên lạnh hạ xuống, nhưng là, ta cũng đúng các ngươi rất hi vọng, dĩ nhiên để ám hồn tộc mẫu hoàng, bất tử ma tộc một cường giả tuyệt thế còn có bát Hoang Tông nhiều người như vậy lão tẩu, cỡ nào tươi đẹp máu tươi, không công chạy trốn hừ long thanh trần nghi ngờ nói tiền bối vì sao không ngăn cản bọn họ âm thanh này cười lạnh ta nói rồi ta không thích đúc kết phong nguyên thế lực cùng khai nguyên thế lực chiến tranh được rồi long thanh trần hỏi ngươi làm sao mới bằng lòng thả chúng ta đi ra ngoài âm thanh này an tĩnh tựa hồ đang muốn điều kiện chờ giây lát âm thanh mới truyền đến năm vị tổ long hiến tế hai vị hoặc là bốn cái thương thiên trí bảo phân ta hai cái chính các ngươi lựa chọn đi nghe được lời ấy Năm vị tổ long tất cả đều giận dữ, bắt đầu quát mắng. "Làm càn, lớn mật cùng đủ. Ta xem ngươi là muốn chết." Long Thanh Trần cũng rất không nói gì, hắn đây mẹ chính là một người điên, hiến tế hai vị tổ long hoặc là phân đi hai cái thương thiên chí bảo, làm sao có khả năng đáp ứng. "Không muốn thì thôi, ta chưa bao giờ miễn cưỡng ai, ta yêu thích công bằng giao dịch." Âm thanh này lười biếng nói, "Có điều, ta phải nhắc nhở các ngươi, ám hồn tộc Mẫu Hoàng mang theo bất tử ma tộc người cường giả kia." Còn có bắt hoang tông mọi người đảo tẩu thời điểm, nàng sử dụng bí pháp, ẩn tàng giới môn, các người rất khó tìm đến, tìm 80-100 năm hay là có thể phát hiện, chờ các ngươi đi ra ngoài, các người long tộc đã bị các đại siêu cấp thế lực tiêu diệt, dù sao, các người bại lộ bốn cái thương thiên trí bảo, bọn họ nhất định sẽ tiết lộ tin tức này cho các thế. Lực lớn. Không phải không thừa nhận, hắn nói có đạo lý, Long Thanh Trần cùng 5 vị tổ long đều là chờ mặc. Long Thanh Trần trong bóng tối đối với Hoàng Kim tổ long chuyên âm. Coi như chúng ta không có cách nào chạy trở về thủ vệ long tộc, long tộc nên cũng sẽ không bị diệt đi, dù sao, còn có gốc gác tồn tại. Hoàng Kim Tổ Long truyền âm nói, gốc gác mục tiêu cuối cùng chính là thu thập vũ trụ tàng cục, trừ phi các thế lực lớn trực tiếp tấn công Hoàng cổ long vực, bằng không, gốc gác sẽ không xuất hiện, thiên long tinh hệ, thiên sát tinh hệ, cung trời tinh hệ cùng Ngải tốc tinh hệ coi như bị diệt, gốc gác cũng sẽ không xảy ra hiện, chỉ có ba vị Tổ Long bảo vệ tứ đại tinh hệ, khẳng định không thủ được. Được rồi. Long Thanh Trần bất đắc dĩ, đối với cựu u người trông coi gọi hàng nói, "Tiền bối, ngươi lẽ nào đã quên ước định của chúng ta lúc trước sao? Ngươi đem Mặt khác 8 vũ lối vào nói cho ta biết, ta phụ trách thông báo các thế lực lớn, để các thế lực lớn tiêu diệt Mặt khác 8 vũ tô khách, cho ngươi cống hiến phẩm chất cao máu tươi, ngươi không tha ta đi ra ngoài, ta làm sao hoàn thành ước định?" Âm thanh này lạnh nhạt nói, "Ta đã đem Mặt khác 8 vũ lối vào vị trí trong bóng tối nói cho Bác Hoang Tông tông chủ, hắn đáp ứng ta, truyền đạt cho các thế lực lớn, không cần ngươi." Long Thanh Trần nói, ám hồn tộc mẫu hoàng đồng ý mang bát hoang tông mọi người đi ra ngoài, hiển nhiên, bọn họ đã thành một nhóm, nói cách khác, bát hoang tông đã gia nhập khai nguyên thế lực trận doanh, mặt khác tám ú tô khách tất cả đều là khai nguyên thế lực, bát hoang tông làm sao dám bán đi mặt khác tám ú tô khách. Hắn sẽ, âm thanh này tràn ngập tự tin, nếu như bát hoang tông chủ làm trái đáp ứng chuyện của ta, bất luận hắn chạy trốn tới nơi nào, ta đều sẽ giết hắn, hắn không có cơ hội lựa chọn, hơn nữa. Hắn có thể trong bóng tối truyền đạt cho các thế lực lớn, khai nguyên thế lực sẽ không biết là hắn làm. Long Thanh Trần không lời có thể nói, cái này cửu ưu người trông coi hầu như khó chơi, không có gì biện pháp thuyết phục. Tinh khí nóng nảy huyết tổ Long Cả giận nói, cửu ưu người trông coi, ta chẳng cần biết ngươi là ai, lén lén lút lút, giấu đầu lòi đuôi, có gì tài bà, có bản lĩnh đi ra, theo chúng ta quyết một trận tử chiến. Âm thanh này cười nhạo lên, nếu như các ngươi không có bốn cái thương thiên chí bảo. Ta giết các ngươi hãy cùng bóp chết con kiến đơn giản như vậy. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, coi như các ngươi nắm giữ bốn cái thương thiên chí bảo, ta thật sự muốn giết các ngươi, các ngươi cho rằng có thể chống đỡ được sao. Không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không hôn tự động tay, miễn cho cuốn vào thù hận ở trong, đây là ta làm việc nguyên tắc. Ngươi phí lời thật nhiều. Long Thanh Trần cũng lời khách khí với hắn, cười lạnh nói, nếu như bản lãnh của ngươi thật như vậy lớn, ngươi đều có thể lấy chính mình tìm máu tươi. Căn bản không cần người khác hiến tế cho ngươi, ngươi cần người khác hiến tế, còn nói nhiều như vậy phí lời. Hiển nhiên, ngươi rất trộn dạng, ta phỏng trừng thực lực của ngươi nhiều nhất cũng chính là vừa đạt đến trường sinh cảnh, mới có thể không dám lộ diện. Ha ha ha, tiểu tử, đừng tự tin như vậy, ta tồn tại thời điểm, các ngươi mới đại tổ lòng khả năng còn không có suất thế đây. Âm thanh này cười to, phép khích tướng, đối với ta không hề tác dụng, các ngươi chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là đáp ứng điều kiện của ta hoặc là bị vây ở chỗ này, chờ Long tộc bị các thế lực lớn tiêu diệt đi. Đừng để ý tới cái người điên này. Long Thanh Trần nhìn về phía năm vị tổ long, "Chúng ta sử dụng bốn cái Thương Thiên Chí Bảo, đồng thời hành kích máu Vũ Giới Giới Thành, không tin không mở ra một lỗ hổng." "Được, để chúng ta thử xem Ma Vũ Giới Giới Thành có đủ hay không kiên cố." Năm vị tổ long một trận nổi nóng. "Vụ." Đồng thời cho bốn cái Thương Thiên Chí Bảo truyền vào long lực, kích hoạt rồi bốn cái Thương Thiên trí Bảo, kinh khủng y thế buộc phát ra. Vô dụng, không cần uổng phí tâm cơ." Âm thanh này khinh thường nói, "Cửu ưu vị trí, các ngươi căn bản không biết, coi như nổ ra giới thành, xông ra đi, các ngươi cũng sẽ lạc lối ở vô cùng vô tận trong hư không, không tìm được vũ trụ vị trí tọa độ." Chương 1019, ta liền yêu thích quần đầu. Ầm. Năm vị tổ long cùng long thanh Trần không có lại để ý tới Cửu ưu người trông coi, sử dụng bốn cái Thương Thiên chí bảo, mạnh mẽ hoanh kích huyết vũ giới giới bích, làm cho toàn bộ máu vũ giới đều ở du lên. Huyết u rơi rơi bích, thực sự là kiên cố. Nhìn thấy giới thành hoàn hảo không chút tổn hại, Long Thanh Trần cảm thấy kinh ngạc. Phải biết, bốn cái thương thiên Chí bảo đồng thời sử dụng, có thể đánh giết vượt qua trường sinh cảnh cường giả tuyệt thế. Cái này giới thành không có bị nổ ra, mức độ kiên cố có thể tưởng tượng được. Trở lại, Hoàng Kim Tổ Long bất chấp, ẩm, ẩm, ầm. 5 vị Tổ Long cùng Long Thanh Trần điên cuồng hướng về bốn cái thương thiên Chí bảo chuyển vận long lực, không ngừng mà hoành kích giới thành. Liên tục oanh kích 13 lần Giang giác Nghe được một tiếng vỡ tan tiếng vang Chỉ thấy kiên cố vô cùng giới thành Rốt cục xuất hiện một tia vết rách Xuất hiện vết rách Tiếp tục quanh kích hơn 10 lần Xuất hiện một tia vết rách Phỏng trừng oanh kích mấy trăm lần Là có thể đánh xuyên qua giới thành 5 vị tổ long có chút phân chấn lên Nếu có thể nổ ra một tia vết rách Như vậy là có thể nổ ra nhiều hơn vết rách Cuối cùng triệt để đánh vỡ giới thành 5 vị tổ long nghỉ ngơi trước một chút đi." Long Thanh Trần nói một tiếng, sử dụng 4 cái Thương Thiên Chí Bảo, đối với long lực tiêu hao lớn vô cùng, lúc này mới sử dụng hơn 10 lần, hắn Long Tiên Lực chỉ thấy đấy, phòng trưng 5 vị tổ long cũng là tiêu hao rất nhiều long lực. Huyết Tổ Long nói, nếu như cho ngươi Long Tiên Lực tiêu hao hết liền nghỉ ngơi một chút, chúng ta long lực còn còn lại một nửa trở lên, có thể tiếp tục. Các ngươi cũng phải giải lao." Long Thanh Trần nhắc nhở, "Đừng quên, nơi này có một trận dấu ở chỗ tối cừu u người trông coi." nếu như các ngươi đem long lực tiêu hao hết, hắn đánh lén chúng ta, làm sao bây giờ? nghe được lời ấy, năm vị tổ long đều là hơi thay đổi sắc mặt, minh bạch ý của hắn, ý tứ chính là muốn giữ lại một phần long lực, phòng ngừa kiểu ưu người trông coi đánh lén. chúng ta đúng là bỏ quên điểm này. hay là ngươi suy tính chu toàn? huyết tổ long khen ngợi địa liếc mắt nhìn hắn, bất luận tu vi, vẫn là những phương diện khác, ngươi đã lớn hơn rồi, hoàn toàn có thể một mình chống đỡ một phương. từ nơi này sau khi đi ra ngoài. Ngươi liền bắt đầu trưởng quản toàn bộ Long tộc đi. Vâng, Long Thanh Trần không có chối từ. Tổng Thánh Tử Sớm Nguyện sẽ thăng cấp thành Tổng tộc trưởng. Do đó trưởng quản toàn bộ Long tộc. Đây là thời kỳ Viễn cổ cùng Thái cổ thời kỳ thông lệ. Có điều Thái cổ thời kỳ trận chiến đó Tổ Long chết chết, thương thương, ẩn lui ẩn lui, Long tộc sụp đổ, chia làm hoang, cổ Long vực Long tộc, Thiên Long tinh hệ Hoàng Kim Long tộc, Thiên Sát tinh hệ Thanh Long tộc, Cung trời tinh hệ Thời Gian Long tộc, Ngày Tốc tinh hệ Không Gian Long tộc này ngũ trận doanh lớn. Từ đó về sau, ngũ trận doanh lớn không can thiệp chuyện của nhau, không có tổng tộc trưởng vị trí này. Hiện tại bất đồng, tổ long trở về, toàn bộ long tộc lại lần nữa khôi phục thống nhất, tự nhiên cần tổng tộc trưởng vị trí này. Giống, nam vị tổ long cùng long thanh trần khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một đống lớn tiên linh đống đá đặt ở trước mặt, khôi phục nhanh hơn long lực. Các ngươi không cần để phòng ta. cửu ưu người trông coi thanh âm của lần thứ 2 chuyển đến, cười gần không nớt, nếu như ta nghĩ giết các ngươi, còn dùng đến đánh lén sao Thực sự là buồn cười. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, trước, ta đã nói, nếu như thực lực của ngươi thật sự mạnh như vậy, căn bản không cần người khác cho ngươi hiến tế máu tươi, chính ngươi là có thể thu được, có thể thấy được, thực lực của ngươi không ra sao, chỉ là khẩu khí đại mà thôi. Tiểu tử, ngươi còn thật điên, nếu là chọc giận ta, có tin ta hay không ra tay giết ngươi. Âm thanh tựa hồ bị chọc giận. Long Thanh Trần ánh mắt ngưng lại, có loại liền cứ việc ra tay, có điều, ta phải nhắc nhở ngươi, chớ bị chúng ta giết ngược lại. Ẩm. đông nhiên toàn bộ máu u dưới bầu trời phong vân biến sắc, trên mặt đất càng là cắt bay đá chạy, phảng phất ngày tận thế tới. Vụ. từng đóa từng đóa huyết vân từ phương xa bay tới, tụ tập ở năm vị tổ long cùng long thanh trần bầu trời, huyết vân ở trong dò ra một con màu máu bàn tay khổng lồ, che kín bầu trời, uy thế bằng bạc. năm vị tổ long cùng long thanh trần bỗng nhiên đứng lên, đem long lực truyền vào tiến vào bốn cái thương thiên chí bảo, kích hoạt bốn cái thương thiên chí bảo, bùng nổ ra vô biên uy thế làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Tiểu tử, lập tức nói khiểm, bằng không, đừng trách ta ra tay vô tình. Huyết vân ở trong, chuyển ra âm thanh lạnh lùng. 5 vị tổ long khẽ to mày, băng xương tổ long liếc mắt nhìn long thanh trần, nếu không, cho hắn nói lời xin lỗi thì thôi, không cần thiết đắc tội hắn, việc cấp bách là đánh vỡ giới thành. Hắn không chịu nói ra giới môn vị trí, đem chúng ta vây ở chỗ này, bụng dạ khó lường, ta nói không sai cái gì, dựa vào cái gì cho hắn xin lỗi. Long thanh trần biểu hiện hờ hững, giới thành quá kiên cố, cần 4 cái thương thiên Chí bảo hành kích mấy trăm lần mới có thể đánh vỡ. Dựa theo chúng ta long lực tiêu hao đích tình huống để tính, chí ít cũng phải 2 ngày thời gian mới có thể làm đến. Hơn nữa, đánh vỡ giới thành, xông ra đi tới, chúng ta cũng không nhất định có thể tìm được vũ trụ tọa độ, có thể sẽ bị vây ở vô cùng vô tận trong hư không, còn không bằng trực tiếp giết hán, chỉ cần giết hán, giới môn dĩ nhiên là sẽ hiện hình. Băng xương tổ long khẽ gật đầu, cũng tốt để chúng ta cân nhắc một chút thực lực của hắn. Người có thể ra tay rồi, chậm chậm không dám ra tay, có phải là chỗ dại? Long Thanh Trần ngước nhìn bầu trời, dừng ở con kia màu máu bàn tay khổng lồ. Muốn chết? Huyết vân bên trong, chuyến gia giận dữ thanh âm của. ầm, màu máu bàn tay khổng lồ đống nhiên đập xuống, cả vùng không gian trong nháy mắt đổ nát, không gian mảnh vỡ phảng phất đại thác nước như thế rơi, khắc nào diệt thế cảnh tượng? Mở, phá. Nam vị tổ long cùng Long Thanh Trần không có bất cẩn. Thôi thúc bốn cái thương thiên trí bảo phát sinh tuyệt cường một đòn, không đốt chi lửa, dùng ra một cây chín màu sắc lửa nhỏ miêu, toàn bộ máu ưu giới nhiệt độ cấp tốc tăng vọt. Vô diệp chi cỏ chém ra một đạo kiếm vô hình mang, phảng phất khai thiên tích địa. Vô can chi cây từng mảng từng mảng lá cây bóc ra, xuyên thấu hư không, phảng phất trên đời ám khí kinh khủng nhất. Không hoa chi liên trong lòng bàn tay Phật quốc nghịch khoảng không mà lên. ầm ầm ầm, cùng màu máu bàn tay khổng lồ mạnh mẽ đụng vào nhau dung nổ ra vô biên ánh sáng. vào đúng lúc này, toàn bộ máu u giới bị dọi sáng. tùy theo năng lượng kinh khủng trong nháy mắt tám mặt đẩy ra, toàn bộ máu u giới không gian bị đánh nát, đại địa cũng là bị đánh nát, tuôn ra từng luồng từng luồng màu máu rung nham. giang rắc. màu máu bàn tay khổng lồ bị đánh mặc vào, Đơn qua một to lớn lỗ thủng, từng đóa từng đóa huyết vân cũng bị đánh tan, lộ ra một người mặc trang phục màu đỏ ngòm mẹ gái, giống quỷ như thế. tiểu cô nương này chính là kiểu u người trông coi năm vị tổ long cùng long thanh trần đều là sướng sốt một chút, thực sự không nghĩ tới, cửu u người trông coi sẽ là bé gái giáng dấp. Si. Long thanh trần nhịn cười không được, còn tưởng rằng kiểu u người trông coi là một tóc trang xóa ông lão, hoặc là lao quái vật, không nghĩ tới, nguyên lai chỉ là một thằng nhóc, tiểu nha đầu của phim. Có tin ta hay không xé nát miệng của người? Hồng y bé gái tức giận trừng mắt hắn, bị người ta biết trường ra sao, cũng là không cần thiết nguy trang, phát ra âm thanh rất non nớt. Thằng nhóc. Tuổi không lớn lắm, tính tính cũng thật là nóng nảy. Long Thanh Trần nụ cười bất biến, ta đã sớm nhìn ra ngươi có vấn đề, làm sao không trang bị thâm trầm. Thiếu nữ áo đỏ hài tức đến run rẩy cả người, trắng miệng tay nhỏ một phen, lại là hóa ra một con màu máu bản tay khổng lồ, đánh xuống. Ẩm. Năm vị tổ long cùng Long Thanh Trần thôi thúc bốn cái thương thiên trí bảo, lần thứ hai đem màu máu bản tay khổng lồ đánh xuyên qua, hồng y bé gái bị đánh bay đi ra ngoài, hiển nhiên bốn cái thương thiên trí bảo sức chiến đấu mạnh hơn nàng. có điều năm vị tổ long cùng long thanh trần nhưng trong lòng cực kỳ khiếp sợ. phải biết trước sử dụng bốn cái thương thiên trí bảo cùng năm cái vượt qua trường sinh cảnh cường giả tuyệt thế quyết đấu một lần đánh giết ba cái đả thương một mà cái này thần bí hồng y bé gái nhưng chỉ là bị đánh bay mà thôi cũng không có bị thương. có thể thấy được thực lực của nàng cực kỳ khủng bố. phỏng đoán cẩn thận đạt đến bất tử cảnh cấp cao vị. con tưởng rằng thực lực của ngươi rất mạnh đây. ngươi lai like. Chỉ đến như thế. Mặc dù đối với thực lực của nàng cảm thấy giật mình, Long Thanh Trần lại không thể yếu thế, tiếp tục trào phúng lên. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Hồng y bé gái căm tức hắn, có bản lĩnh theo ta một mình đấu, hoặc là, đừng sử dụng thương thiên Chí bảo, ta một ngón tay là có thể ép trên ngươi. Ho khan một cái. Long Thanh Trần có chút lung túng, cười lạnh nói, một mình đấu. Không phải của ta phong cách, ta liền yêu thích quần đầu. Hoàng Kim Tổ Long Nghi hoặc mà nhìn chầm chầm cái này hồng y bé gái, từ tính mạng của nàng khí tức đến xem, nhiều nhất 10 tuổi, làm sao sẽ nắm giữ thực lực như vậy. Hơn nữa, trong truyền thuyết cửu u người trưởng khống ở thời kỳ viễn cổ liền tồn tại, không thể nhỏ như vậy. Trước 1020, Nguyên Thủy Tộc. Hừ, hồng y bé gái mũi ngọc tinh xảo hơi nhíu, xem ra hơi nhỏ đáng yêu. Kiểu u người trông coi là ta phụ thân, đương nhiên không phải ta. Nói tới chỗ này, nàng khuôn mặt nhỏ âm u, có chút thương cảm, Nếu như phụ thân ta vẫn còn, coi như các ngươi nắm giữ bốn cái thương thiên Chí bảo, cũng không phải phụ thân ta đối thủ, đáng tiếc, phụ thân ta ở thái cổ thời kỳ chết rồi. Hoàng Kim Tổ Long đống nhiên tình nộ, ngươi lai, like, trong truyền thuyết kiểu ưu người trưởng khống là ngươi phụ thân, ta liền nói kiểu U người trông coi không thể nhỏ như vậy. Long Thanh Trần ánh mắt dị dạng mà nhìn cái này hồng y bé gái, phụ thân ngươi ở thái cổ thời kỳ chết rồi, theo lý mà nói, ngươi là thái cổ thời kỳ sinh ra không thể chỉ có 10 tuổi hơi thở sự sống, bởi vậy có thể suy đoán, ngươi nên không phải phụ thân ngươi nữ nhi ruột thịt, ta đương nhiên là phụ thân nữ nhi ruột thịt. Hồng Y bé gái mắt to trừng mắt hắn, tràn ngập tức giận, ngươi rất yêu thích suy đoán sao? ngươi căn bản cũng không hiểu kiểu ưu nguyên thủy tộc, mù suy đoán. Long Thanh Trần Hiếu Kỳ, cái gì là kiểu ưu nguyên thủy tộc? Hồng Y bé gái hừ lạnh một tiếng, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? không nói là xong. Long Thanh Trần Vây vây tay, thoát ra không sao cả dáng vẻ. Nhìn ngươi lẻ loi dáng vẻ, phòng trừng, Cửu U Nguyên Thủy tộc liền còn lại một mình ngươi, ôi, đáng thương à, một thằng nhóc trưởng quảng Cửu U lớn như vậy lãnh địa không dễ dàng, ngươi mỗi ngày đều thấp thỏm lo âu, lo lắng Cửu U Tô khách bắt nạt ngươi, lo lắng ngoại giới cường giả mơ ước Cửu U, vì lẽ đó, ngươi không dám lộ ra chân thân của mình, sợ sệt người khác phát hiện ngươi chỉ là một thằng nhóc, ngươi chỉ có thể ngụy trang chính. Mình, làm bộ rất khát máu, rất điên cuồng dáng vẻ, kinh sợ Cửu U Tô khách, kinh sợ ngoại giới cường giả ta nói không sai chứ." Hồng Y bé gái cả người run, hiển nhiên bị nói chúng rồi, nàng oán hận mà nhìn Long Thanh Trần, "Ngươi thực sự là đê tiện vô liêm sỉ, cố ý làm tức giận ta, để ta ra tay, dẫn đến thân phận của ta bại lộ." Long Thanh Trần nở nụ cười, "Ngươi sớm một chút đem chúng ta thả ra ngoài, chẳng có chuyện gì, càng muốn đem chúng ta vây ở chỗ này, ngược lại nói ta vô liêm sỉ, thật buồn cười, thằng nhóc chính là thằng nhóc, không nói đạo lý." Hồng Y bé gái hừ lạnh nói, "Ta đã sớm lập quy củ Ngoại trừ tô khách ở ngoài, những người khác muốn vào kiểu đu, cần 900 triệu huyết tế, rời đi kiểu u cũng phải đánh đổi một số thứ, chỉ có như vậy, tất cả mọi người mới có thể e ngại kiểu u người trông coi, mới không dám đối với kiểu đu người chồng coi lòng khả nghi, ta mới có thể vẫn ẩn nút xuống. Tiểu mội muội đừng sợ, chúng ta không có ác ý, sẽ không làm thương tổn ngươi. Long Thanh Trần Nụ cười ôn hòa, như là hống đứa nhỏ, trên thực tế cũng là hống đứa nhỏ, ngược lại, ngươi đã bại lộ. Không cần thiết lại ngăn cản chúng ta rời đi, thả chúng ta đi ra ngoài đi. Hồng y bé gái cười gằn, ta bại lộ, càng thêm không thể thả các ngươi rời đi. Yên tâm, chúng ta sẽ không đem thân phận ngươi bại lộ chuyện tình nói ra. Chúng ta cho ngươi bảo mật. Nam vị tổ Long khuyên bảo lên. Hồng y bé gái phi thường cố chấp, ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi. Ngươi thiết yếu tin tưởng chúng ta, bởi vì, ngươi không có lựa chọn khác. Long thanh trần nụ cười biến mất rồi, thái độ cứng rắn. Huyết u dưới dưới bích tuy rằng kiên cố, thế nhưng nhiều nhất hai ngày thời gian, chúng ta khẳng định có thể nổ ra. Ngươi không ngăn được chúng ta. Hai, nếu như ngươi đem chúng ta ép, chúng ta có thể giết chết ngươi. Thực lực của ngươi mặc dù không tệ, cũng không phải bốn cái thương thiên trí bảo đối thủ. Vì lẽ đó, ngươi còn không bằng bé ngoan thả chúng ta đi ra ngoài, miễn cho tự tìm đường chết. Hồng y bé gái kiêu ngạo địa dương lên đầu nhỏ, cũng là thái độ cứng rắn. Một, coi như các ngươi có thể nổ ra giới thành, các ngươi cũng không tìm được vũ trụ tọa độ sẽ bị vây ở vô cùng vô tận trong hư không. Hai, ta tuy rằng đánh không lại bốn cái thương thiên chí bảo, có điều bốn cái thương thiên chí bảo cũng giết không được ta. Đừng quên, ta là kiểu ưu người trong coi, ta bất cứ lúc nào có thể từ máu ưu giới biến mất. Các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Nhiệt lục xoát, Long Thanh Trần cảm giác đau cả đầu. Cái này thằng nhóc tuổi tác không lớn, nhưng rất thông minh, không tốt như vậy dao động. Quả thực là mềm không được cứng không xong, khó chơi. Hoàng Kim Tổ Long nghiêm túc nói, tiểu cô nương. Chúng ta nắm giữ bốn cái thương thiên trí bảo chuyện tình bại lộ, các thế lực lớn nhất định sẽ mơ ước, thiết yếu sớm một chút chạy về Long Tộc. Xin ngươi dơ cao đánh khẽ đi, thả chúng ta rời đi. Ngươi là đang cầu xin ta sao? Hồng y bé gái khá là đáp ý. Long thanh trần cao mày, thằng nhóc, ngươi không muốn rượu mời không uống, uống rượu phạt, chọc giận chúng ta Long Tộc, không quả ngon ăn. Ngươi là đang uy hiếp ta? Hồng y bé gai ánh mắt lại là lạnh hạ xuống. Nàng xem hướng về Hoàng Kim Tổ Long. Giả vờ giả vị địa thở dài, "Ôi, vốn là ta nghĩ tha các ngươi rời đi, nhưng là tên tiểu tử này lại nhiều lần địa uy hiếp ta, làm tức giận ta, nhục nhã ta, để tâm tình ta rất nguy, như vậy đi, các ngươi đem hắn giết, ta để lại các ngươi rời đi." Hoàng Kim Tổ Long có chút tức giận lên, "Hắn là chúng ta Long tộc tổng thánh tử, thiên phú tuyệt thế, quan hệ đến Long tộc tương lai, cái này không thể nào." "Vậy thì không có biện pháp, các ngươi chậm rãi tìm giới môn đi." Hồng Y bé gái vây vây tay, khanh khách cười không ngừng ta không ngại nói cho các ngươi, coi như các ngươi tìm được rồi giới môn, ta cũng có thể đem giới môn chuyển qua ngoài hắn ra vị trí. vì lẽ đó, các ngươi tìm tới giới môn cũng vô dụng. Long Thanh Trần cùng năm vị tổ long đều là tức giận không nhẹ, tất cả đều căm tức nàng, quả thực chính là một tiểu ma nữ. vèo, Long Thanh Trần bay lên trời, bay lên bầu trời. lo lắng Hồng Y bé gái gây bất lợi cho hắn, năm vị tổ long vội vã theo tới. Hồng Y bé gái lùi lại một khoảng cách, lạnh lùng nhìn Long Thanh Trần cùng năm vị tổ long. Không nên uổng phí khí lực, ta nói rồi, các ngươi giết không được ta, chỉ cần ta hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bất cứ lúc nào có thể biến mất. Đừng hiểu lầm, thương tổn ngươi, đối với chúng ta một điểm chỗ tốt đều không có, chúng ta chỉ muốn rời đi mà thôi. Long Thanh Trần đối với 5 vị tổ long hơi liếc mắt ra hiệu, hiện lên nụ cười nhã nhặn, một mình về phía trước lăng không bước chậm bước đi, chỉ có như vậy, mới có thể làm cho hồng y bé gái thả lòng cảnh giác. 5 vị tổ long đều là biểu hiện căng thẳng, long lực rót vào ba cái thương thiên chí bảo. Bất cứ lúc nào làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Ở Hồng Y bé gái trước mặt 10 trượng dừng lại, Long Thanh Trần cười nói, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đây, phụ thân ngươi ở thái cổ thời kỳ tự tử, tử, ngươi tại sao chỉ có 10 tuổi hơi thở sự sống? Còn có, cái gì là cửu nguyên thủy tộc? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Hồng Y bé gái hừ hừ hai tiếng. Long Thanh Trần trong lòng cảm thấy buồn cười, nàng tuy rằng thông minh lanh lợi, tuy rằng che giấu rất tốt, nhưng chung quy chỉ là một bé gái tầm tính. Nếu như nàng không muốn nói, đã sớm biến mất rồi, hà tất ở lại chỗ này đây. Ngươi bình thường đều phải ngụy trang chính mình, liền một nói hết tâm sự người đều không có, khẳng định rất mệt đi. Ngược lại, chúng ta bị ngươi vây ở chỗ này, không thể rời bỏ, ngươi không ngại đem chúng ta cho rằng không tồn tại, đem tâm sự nói hết ra, dễ chịu một ít. Hiện tại, đã không có biện pháp nào khác đi ra ngoài, hắn chỉ có thể trước tiên thấy sang bắt quảng làm họ, rút ngắn quan hệ, lại nghĩ cách để cái này hồng y bé gái cho đi. Trước 1021, Hồng Y bé gái nghiêng đầu nhỏ, suy nghĩ một chút, ngươi nói có chút đạo lý, nói cho các ngươi, các ngươi cũng không có thể làm gì ta. Vậy là sao? Long Thanh Trần cười cận, khoanh chân ngồi xuống, bày ra lắng nghe dáng vẻ. Hồng Y bé gái chậm rãi nói rồi lên. Cửu ưu nguyên thủy tộc chính là cửu ưu nguyên thủy nhất cư dân, không phải những kia tô khách, thái cổ thời kỳ phong nguyên thế lực cùng khai nguyên thế lực bạo phát vũ trụ đại chiến, khai nguyên thế lực thất bại, bị phong nguyên thế lực truy sát, ám hồn tộc. Bất tử ma tộc những này khai nguyên thế lực cầu xin phụ thân ta, cho bọn họ một tị nạn địa phương, phụ thân ta không đành lòng, đáp ứng rồi bọn họ, để cho bọn họ vào ở cửu đu, trở thành cửu đu tô khách. Chúng ta cửu đu nguyên thủy tộc từ xưa đến nay đều phi thường ít ỏi, nhiều nhất thời điểm cũng không vượt qua 10 cái, có điều, mỗi một cái chỉ cần thành niên sẽ cực kỳ mạnh mẽ. Đáng tiếc, cửu đu nguyên thủy tộc trưởng thành kỳ dài đáng đáng, hẳn là toàn bộ vũ trụ trưởng thành kỳ dài nhất chúng tộc, mượn ta tự mình tới nói. Kỳ thực ta ở thời kỳ viễn cổ thời kỳ cuối tiểu gia sinh, qua 2 cái kỳ nguyên, dài đến hiện tại mới có 10 tuổi dáng vẻ, 10 tuổi hơi thở sự sống, còn muốn lại quá 2 cái kỳ nguyên, ta mới có thể thành niên, có Cửu U Nguyên Thủy tộc đỉnh cao thực lực. Long Thanh Trần cùng 5 vị tổ long đều là âm thầm hoảng sợ, 10 tuổi Cửu U Nguyên Thủy tộc đã nắm giữ thực lực kinh khủng như thế, nếu như thành niên, sẽ đạt đến cái tình trạng gì? Không thể không thắng phục, Cửu U Nguyên Thủy tộc quả thực chính là trời xanh sùng ái nhất chủng tộc một trong. Lại như cân bằng thể gia tộc như thế, trời sinh có thể miễn dịch phần lớn công kích. Lấy phụ thân ngươi thực lực, làm sao sẽ chết đây? Long Thanh Trần truy hỏi. Hồng y bé gái khuôn mặt nhỏ âm hư hạ xuống, con mắt thường hồng, ta cũng không biết, thái cổ thời kỳ trận chiến đó sau khi, đồng nhiên, có một ngày, phụ thân ta đem ta gọi vào trước mặt, nói cho ta biết, có một cực kỳ đáng sợ ở ngoài vũ trụ cường giả, dáng lâm đến vũ trụ của chúng ta, hắn thiết yếu đi ngăn cản, từ đó về sau, hắn cũng không trở lại nữa, ta biết. Hắn khẳng định bỏ mình, bằng không, hắn sẽ không không trở lại xem ta. Nói nói, nàng âm thanh nghẹn ngào, trong mắt rơi lệ. Tuy rằng nàng nói đơn giản, long thanh trần nhưng có thể cảm nhận được cảm thụ của nàng. Một cô bé một mình chờ đợi phụ thân trở về, đợi đầy đủ một kỷ nguyên, phụ thân đều không có trở về, đây là cỡ nào thê lương. Đáng sợ nhất là, bé gái trong nhà, còn ở ám hồn tộc, bất tử ma tộc những này mạnh mẽ thế lực lớn siêu cấp, cũng chính là nếu nói tô khách. Nếu như bị những này tô khách biết cha của nàng bỏ mình, hậu quả khó mà lường được. Vì lẽ đó, bé gái thiết yếu cẩn thận từng ly từng tí một, đem chính mình ngụy trang thành phụ thân, kinh sợ những này tô khách. Khóc đi, khóc lên sẽ dễ chịu một ít. Long thanh trần thở dài, lấy ra một phương khăn mùi xoa, hơi đẩy một cái, khăn mùi xoa chậm rãi tung bay về phía trước. Khăn mùi xoa mặt trên, theo ba con nguyên đường rất kỳ quái tổ hợp, năm vị tổ long sừng sốt một chút, đều là ánh mắt quái dị. Trong đó một con, là long không lị theo, rất đẹp. mặt khác hai con vừa mập lại xấu, là long kim huyền nhi theo. nàng căn bản sẽ không, chỉ là cùng long không lị học một hồi, theo không xấu mới là lạ. cô độc một kỷ nguyên, thời gian ngàn tỷ năm, ngày hôm nay, hiếm thấy nắm giữ lắng nghe người, hồng y bé gái rốt cục không nhịn được lên tiếng khóc lớn lên, tiếp nhận khăn mùi xoa, liếc mắt nhìn, loạn xạ lau nước mắt. ô ô ô, này hai con chim, xấu quá, không biết, còn tưởng rằng nàng là bị xấu khóc. Ho khan một cái. Long Thanh Trần lúng túng ho khan vài tiếng. Trong lòng có chút khinh bị Long Kim Huyên Nhi. Theo xấu như vậy. Còn càng muốn để hắn bên người mang theo. Hơn nữa. Long Kim Huyên Nhi càng muốn chính mình theo hai con. Lưu một con cho Long không lị đi theo. Long Kim Huyên Nhi lý do chính là. Nàng vừa học được. Nhiều lắm luyện tập. Để hắn không lời nào để nói. Ngươi không có đi ngoại giới đi tìm phụ thân ngươi sao. Long Thanh Trần hỏi. Hồng Y bé gái nói. Đương nhiên tìm. Ta tìm hơn 10 triệu năm. Hầu như tìm khắp cả toàn bộ vũ trụ, đều không có phụ thân ta tin tức, nếu như phụ thân ta cùng cường địch đại chiến, bị giết, cũng có thể đã xảy ra động tính rất lớn đi, nhưng là, căn bản không ai nghe nói qua loại kia cấp độ đại chiến, hắn lại như trực tiếp biến mất rồi như thế, rất kỳ quái. Ta ngược lại thật ra nghe nói qua ở ngoài vũ trụ cường giả phủ xuống chuyện. Hoàng Kim Tổ Long đông nhiên nói. Long Thanh Trần ánh mắt dị dạng địa nhìn Hoàng Kim Tổ Long một chút, Hoàng Kim Tổ Long thật sự biết vẫn là cố ý nói biết. Ở đâu? Hồng Y bé gái mở to hai mắt, chờ đợi địa nhìn chằm chằm Hoàng Kim Tổ Long. "Vị trí cụ thể, ta không rõ ràng." Hoàng Kim Tổ Long khẽ lắc đầu. "Có điều, ta xác thực nghe nói qua chuyện này. Phong Nguyên Thế Lực cùng Khai Nguyên Thế Lực bạo phát vũ trụ đại chiến sau khi, vô số cường giả tuyệt thế ngã xuống, vũ trụ đến thấp nhất gốc, cũng chính là suy yếu nhất thời điểm, có một cực kỳ cường đại ở ngoài vũ trụ cường giả thừa cơ hội này phủ xuống, chúng quanh săn giết còn lại cường giả tuyệt thế, tuyên bố muốn thống trị toàn bộ vũ trụ." Các đại siêu cấp thế lực đương nhiên không phục, phái rất nhiều cường giả đi vây giết hắn, lại bị cái này ở ngoài vũ trụ cường giả giết ngược lại, hắn quá mạnh mẽ, không người là đối thủ của hắn. Sau đó, có một cực kỳ mạnh mẽ cường giả bí ẩn xuất hiện, thành công đánh bại cái này ở ngoài vũ trụ cường giả, đem cái này ở ngoài vũ trụ cường giả đuổi, ta biết liền những thứ này. Như vậy xem ra, cái này cường giả bí ẩn phải là phụ thân ngươi, cũng chính là ban đầu kiểu u người trong coi. Hồng Y bé gai ngơ ngác mà nghe. Long Thanh Trần cảm thấy tồn tại điểm đáng ngờ, nếu như cha nàng thành công đánh bại ở ngoài vũ trụ cường giả, tại sao không trở lại nhìn nàng? Hoàng Kim Tổ Long thở dài, ta đây cũng không biết, khả năng cha nàng cũng bị trọng thương, cũng có thể có thể xảy ra chuyện gì bất ngờ, loại kia cấp độ rất đúng quyết, không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Phụ thân Hồng Y bé gái lại là trong mắt rơi lệ, khóc ồ lên. Nếu như là phụ thân ngươi đuổi đi ở ngoài vũ trụ cường giả, như vậy, phụ thân ngươi chính là toàn bộ vũ trụ anh hùng. Long Thanh trần đi về phía trước, đi tới bên người nàng, nhẹ nhàng vô vô nàng mảnh khảnh bay. Đi theo chúng ta đi, chúng ta sẽ không làm thương tổn cho ngươi. Chúng ta Long tộc Long hồn điện tiếng tâm lừng lây, cơ sở ngầm trải rộng toàn bộ vũ trụ, hay là có thể do tham phụ thân ngươi năm đó tung tích. Hồng Y bé gái phục hồi tinh thần lại, như là bị hoảng sợ con thỏ nhỏ, veo một tiếng, lùi lại mời dặm, lạnh lùng nhìn hắn, đừng nghĩ lừa dối ta. Hoàng Kim tổ Long nghiêm túc nói, ta nói đều là thật sự. Hồng Y bé gái cười gần Ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi? Trường kỳ Ngụy trang, ngươi cảnh giác quá nặng. Long Thanh Trần bất đắc dĩ. Hồng y bé gái âm thanh lạnh lẽo, ta không cách nào phán đoán. Các ngươi nói thật hay giả, thật không tiện, ta không thể dễ dàng tin tưởng các ngươi. Nếu như ta đây sao dễ dàng tin tưởng người khác, sớm đã bị người khác cám toán. E sợ không phụ thuộc vào ngươi rồi, ngươi không có lựa chọn khác. Long Thanh Trần đống nhiên hiện lên nụ cười quái gì? Hồng y bé gái như mày, có ý gì? Long Thanh Trần liếc mắt nhìn trong tay nàng khăn mùi xoa, lạnh nhạt nói: Dùng phương này khăn mùi xoa lau nước mắt thời điểm, có hay không ngửi được một loại đặc biệt mùi thơm. Đó là chúng ta Long tộc kinh khủng nhất độc, tên là Vây Thiên Hương, vượt qua trường sinh cảnh cường giả người được, cũng phải ngắn ngủi địa mất đi tu vi hết cách rồi. Thê tử của ta đối với ta quá tốt rồi, cho ta dùng để phòng thân. Người, Hồng Y bé gái cuốn quýt điều tra thân thể của chính mình trạng thái, khuôn mặt nhỏ của nàng rốt cục đổi sắc mặt tức giận trừng mắt hắn, ngươi thật hèn hạ. Không dám nhận. Long Thanh Trần cười cợt, chúng ta thật không có ác ý. Vèo. Thân hình hắn loáng một cái, xuất hiện ở Hồng Y bé gái bên người. Đắc tội rồi. Hắn thả cửu sắc hào quang, hóa thành một bàn tay lớn, bắt được Hồng Y bé gái. Vèo veo vèo. Lo lắng hắn chế không được, năm vị tổ long cũng là theo lại đây, sử dụng bốn cái Thương Thiên Chí Bảo, đồng thời phong ấn Hồng Y bé gái. Ngươi đê tiện, vô liêm sỉ, thấp hèn, không chết tử tế được. Hồng Y bé gái tức giận liên tục dãi dưa, không ngừng mà chửi bới Long Thanh Trần. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt. Nếu như chúng ta bây giờ muốn giết người, dễ như trở bàn tay. Trong lòng ngươi nên rất rõ ràng. Hồng Y bé gái đình chỉ dãi dưa. Tuy rằng rất phẫn nộ, nhưng cũng biết hắn nói rất đúng sự thực. Long Thanh Trần nói: Ta lập lại một lần nữa, chúng ta thật sự không ác ý, chỉ muốn rời đi nơi này. Đồng thời, sau khi đi ra ngoài, chúng ta Long tộc sẽ giúp ngươi đồng thời tìm kiếm cha của ngươi. Đối với ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Ngược lại, ta nga xuống, muốn giết muốn quả, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hồng y bé gái phiền muộn, khẩu khí nhưng vẫn như cũ ngạo kiểu, vung tay lên, một đạo cửa đá đột nhiên xuất hiện. chương 1022, nguy cơ. vu năm vị tổ long cùng long thanh trần mang theo hồng y bé gái, xuyên qua cửa đá, nhất thời xuất hiện ở một viên hoang vu trên tinh cầu, trước chính là từ nơi này hành tinh tiến vào Cửu u. Cửu u chính là chỗ này sao thần kỳ địa phương. Không tìm được giới môn, rất khó ra vào, có giới môn, ra vào liền đơn giản. Đem nàng thả đi. Long Thanh Trần nhìn một chút hồng y bé gái, không thủ không đoán, không muốn làm khó nàng. 5 vị tổ long nhìn nhau một chút, không có phản đối. Liền, đồng thời sử dụng bốn cái thương thiên trí bảo, giải khai hồng y bé gái trên người phong ấn. vèo Hồng y bé gái trong nháy mắt kéo dài khoảng cách, cảnh giác nhìn bọn họ. Không cần xuất sáng chúng ta đã nói, không muốn thương tổn ngươi. Long Thanh Trần Thần Tình lạnh nhạt nói: Ngươi bây giờ có hai cái lựa chọn, một trong số đó, trở về Cửu U, tiếp tục ngụy trang chính mình, tiếp tục khi ngươi Cửu U người trông coi, chúng ta chắc chắn sẽ không nói cho người khác biết. Thứ hai, theo chúng ta về Long Tộc, chúng ta đáp ứng ngươi, sẽ giúp ngươi tìm kiếm cha của ngươi. Dù sao, cha của ngươi rất khả năng chính là năm đó ngăn cản ở ngoài vũ trụ kẻ xâm lớn người, hắn là toàn bộ vũ trụ anh hùng. Chúng ta đồng ý giúp ngươi tìm kiếm. Hồng Y bé gái hé miệng, những mày, tựa hồ đang do dự. Chúng ta đến mau mau trở về Long Tộc, cũng không biết Long Tộc hiện tại thế nào rồi. Hoàng Kim Tổ Long xoay tay lấy ra một chiếc to bằng lòng bàn tay tàu chiến, tiện tay ném một cái, đón gió tăng mạnh, hóa thành một chiếc cỡ chung tàu chiến, hắn trước tiên đi lên. Long Thanh Trần cùng mặt khác bốn vị Tổ Long theo sau. ầm Ẩm ầm Hoàng Kim Tổ Long đánh ra mật ấn, mở ra tàu chiến, tàu chiến bắt đầu xuất phát. Vân vân. Hồng Y bé gái nhảy tới, ta đồng ý đi với các ngươi. Long Thanh Trần cười cận. Đưa tay đặt ở đầu nhỏ của nàng trên, đưa nàng tóc làm loạn, như cái tổ chim. Vậy thì đúng rồi, nếu như chúng ta muốn hại ngươi, ngươi đã sớm chết rồi, ngươi không cần thiết đối với chúng ta nặng như vậy cảnh giác. Đúng. Hồng y bé gái đưa hắn tay vỗ bỏ. Nghiến răng nghiến lợi địa trừng mắt hắn. Tàu chiến một con đâm vào trong hư không, bắt đầu qua lại hư không. Khoảng chừng chừng nửa canh giờ, tàu chiến từ trong hư không lao ra, xuất hiện ở ngày tốc tinh hệ bên bờ nhìn ngày tốt tinh hệ không có phát sinh chiến tranh dấu hiệu năm vị tổ long cùng long thanh trần đều là thở phào nhẹ nhõm ầm đung nhiên một mảnh hư không đổ nát một con tiên lực hóa thành lớn móng rò ra hung ác chụp vào long thanh trần giống năm vị tổ long cùng long thanh trần phản ứng rất nhanh dồn dập ra tay đánh ra từng đạo từng đạo long lực ầm ầm ầm lục đạo long lực cùng lớn móng mạnh mẽ va chạm phản phất mặt trời đổ nát bùng nổ ra hào quang long ánh năm vị tổ long cùng long thanh trần tất cả đều bị đẩy lui trong miệng ho ra máu hiện nhiên ẩn giấu ở trong hư không ra tay đánh lén người tuyệt đối là vượt qua trường sinh cảnh cường giả mới có thể một đòn đả thương bọn họ các hạ là người phương nào đánh lén như vậy chúng ta muốn cùng long tộc khai chiến không năm vị tổ long đều là lạnh lùng nhìn về phía vùng hư không đó ta cùng long tộc không thù không oán không muốn giết các người nghe nói long tộc nắm giữ bốn cái thương thiên chí bảo cho ta một cái ta lập tức quay đầu liền đi vùng hư không đó truyền ra thanh âm nhàn nhạt, nhạt không nhận rõ nam nữ già trẻ. Nam vị tổ long cùng Long Thanh Trần nhìn nhau một chút, tất cả đều là trong lòng cảm giác nặng nề, quả nhiên cùng suy đoán như thế, ám hồn tộc mẫu hoàng, bất tử ma tộc một cường giả tuyệt thế cùng Bát Hoang Tông mọi người đảo tẩu sau khi, đem Long tộc nắm giữ bốn cái Thương Thiên Chí Bảo chuyện tình truyền bá ra ngoài, hiện tại, e sợ toàn bộ vũ trụ đều biết Long tộc nắm giữ bốn cái Thương Thiên Chí Bảo. Ngoại trừ vùng hư không đó ở ngoài, ở xung quanh trong hư không, còn ẩn tàng 67 cái vượt qua trường sinh cảnh cường giả. Các ngươi cẩn thận rồi. Hồng y bé gái đối với 5 vị tổ long cùng long thanh trần chuyên âm, nhắc nhở bọn họ, tu vi của nàng cao nhất, cảm ứng càng thêm nhạy cảm, đã nhận ra chu vi trong hư không dị thường. 5 vị tổ long cùng long thanh trần đều là đống nhiên biến sắc, 68 cái vượt qua trường sinh cảnh cứng, giả, coi như bọn họ sử dụng bốn cái thương thiên chí bảo, cũng không cách nào chống lại. Vô luận như thế nào, chúng ta tuyệt đối không thể sử dụng thương thiên chí bảo, chỉ cần chúng ta không sử dụng. Bọn họ liền không cách nào xác định chúng ta là không phải thật sự nắm giữ thương thiên Chí bảo, chỉ có như vậy, mới có thể tránh miễn trường hạo kiếp này. Hoàng Kim Tổ Long trong bóng tối đối với mặt khác bốn vị Tổ Long cùng Long Thanh Trần chuyên âm. Mặt khác bốn vị Tổ Long cùng Long Thanh Trần không chút biến sắc địa khẽ vươn cằm, bọn họ cũng rõ ràng điểm này, tuy rằng Long Tộc nắm giữ bốn cái thương thiên Chí bảo chuyện tình bị ám hồn tộc, bất tử ma tộc, bắt Hoàng Tông truyền bá ra ngoài, để các đại siêu cấp thế lực biết rồi, có điều. Các đại siêu cấp thế lực dù sao không có thấy tận mắt đến, cũng là không cách nào xác định. Hoàn toàn là nói bậy. Long thanh trần rừng ở vùng hư không đó, chúng ta long tộc nắm giữ bốn cái thương thiên chí bảo, ta làm sao không biết. Ngươi từ đâu nhi lấy được lời đồn. Quả thực chuyện cười, ngay cả chúng ta chính mình cũng không biết long tộc nắm giữ bốn cái thương thiên chí bảo, ngươi là làm sao mà biết được. Là ai đang hám hại long tộc, phát sinh như vậy lời đồn. 5 vị tổ long toát ra tức giận dáng vẻ. Vùng hư không đó yên tĩnh chốc lát. Tuy theo, chuyên gia cười gằn thanh âm của, có phải là lời đồn, thử một chút thì biết, ta cũng không tin, các ngươi chết cũng không sử dụng thương thiên chí bảo. ầm, dứt lời, vùng hư không đó đổ nát, lại là một con tiên lực lớn móng giò xét đi ra, phảng phất một đóa đám mây che trời, đột nhiên đánh về Long Thanh Trần cùng năm vị tổ long, ẩn chứa vô biên uy thế. Năm vị tổ long cùng Long Thanh Trần ra tay toàn lực, đánh ra từng đạo từng đạo long lực. ầm ầm ầm, đáng tiếc, căn bản đánh không lại, lại bị đẩy lui. Trong miệng ho ra máu không ngừng, thương nặng hơn. Cũng may ẩn giấu ở trong hư không sáu mặt khác 17 cái vượt qua trường sinh cảnh cường giả không có ra tay, tựa hồ đang bí mật quan sát. Như ngươi vậy ối trao cùng bức, cho là chúng ta long tộc dễ bắt nạt làng sao. Hoàng Kim Tổ Long căm tức vùng hư không đó. Vùng hư không đó không hề trả lời, lại là một con tiên lực lớn móng giò ra, trực tiếp vô lại đây. Hiển nhiên, muốn bức bách 5 vị Tổ Long cùng Long Thanh Trần sử dụng thương thiên trí bảo bảo mệnh, chỉ có như vậy. Mới có thể xác định thương thiên trí bảo có phải thật vậy hay không ở lòng tộc trong tay. Tiểu muội muội như ngươi vậy thấy chết mà không cứu, không hay lắm chứ. Long Thanh Trần đỗng nhiên đẩy một cái hồng y bé gái, làm cho nàng che ở phía trước, đón lấy tiên lực lớn móng. Ẩm. Hồng y bé gái rít gạo, một trưởng gỗ ra, đem tiên lực lớn móng đập vỡ tan, quay đầu lại trứng mắt Long Thanh Trần, chuyện của các ngươi, cùng ta gì quan. Long Thanh Trần nụ cười ôn hòa, lời không thể nói như vậy, chúng ta đáp ứng giúp ngươi. Ngươi cũng có thể giúp chúng ta, trợ giúp lẫn nhau mới đúng chứ? Ngươi là người phương nào? Vùng hư không đó, chuyên gia nghi ngờ không thôi thanh âm của, không có tiếp tục ra tay, lộ ra ánh mắt lợi hại, chăm chú nhìn hồng y bé gái. Hiển nhiên, hồng y bé gái dễ như ăn cháo điệu đập nát tiên lực lớn móng, thực lực kinh khủng như thế, làm kinh sợ hắn. Hừ! Hồng y bé gái hừ lạnh một tiếng, nàng được như quỷ mị, hướng về vùng hư không đó phóng đi. Ẩm! Trực tiếp va nát vùng hư không đó, vọt vào cùng bên trong cường giả đại chiến. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Nam chiêu không tới, đại chiến liền kết thúc, hồng y bé gái nhấc theo một ông già vợ ra, hiện nhiên thắng. Là ngươi, Tây Hoàng Tinh bổ ra tổ sư. Hoàng Kim Tổ Long căm tức ông Lão, một chút nhận ra được, như ngươi vậy ra tay đánh lén chúng ta, bộ nhà muốn cùng lòng tộc khai chiến không. Ông Lão hoảng sợ liếc mắt nhìn hồng y bé gái, vội vã cười làm lành lên, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Ta nghe nói Long Tộc nắm giữ bốn cái thương thiên trí bảo, liền đến thăm dò một hồi. Cũng không biết là tên khốn kiếp nào chuyển ra như vậy lời đồn. Trực tiếp giết hắn, chớ cùng hắn phí lời. Long Thanh Trần ánh mắt lạnh lẽo, hắn đánh lén như vậy chúng ta, chúng ta giết hắn, bộ nhà cũng là không lời nào để nói. Nghe được lời ấy, ông lão khủng hoảng địa nhìn về phía Chu Vi Hư không, kêu to lên, chư vị tới này, mục đích nên giống như ta đi, u u lúc này không ra tay, còn đợi khi nào. Long thanh trần đối với hồng y bé gái hơi liếc mắt ra hiệu. Ẩm. Hồng y bé gái hiểu ý, tay nhỏ dơ lên, một chưởng tàn nhẫn mà đem thân thể của ông lão đập vỡ tan, trở thành mưa máu, tùy theo, tùy ý ra chân hỏa, làm cho xương máu biến thành cho bụi. Đánh ngủ. Tàn nhẫn. Nàng cũng biết, chỉ có như vậy, mới có thể kinh sợ ẩn dấu ở trong hư không những cường giả khác. Chư vị tiền bối, ta không biết các ngươi từ nơi nào nghe thế loại buồn cười lời đồn rất có thể là khai nguyên thế lực cố ý thả ra lời đồn, như toàn để chúng ta phong nguyên thế lực phát sinh nội đấu, hao tổn thực lực, hy vọng các ngươi cân nhắc. Long Thanh trần quét mắt chu vi hư không, Long tiên lực bao bọc lấy âm thanh, chuyển khắp chu vi 1 triệu dặm. Chương 1023, tổn thất nặng nề. Hôm nay, tạm thời coi như thôi, nếu là lấy sau ta phát hiện Long tộc thật sự nắm giữ bốn cái Thương Thiên Chí Bảo, như vậy, ta nhất định đem hết toàn lực diệt Long tộc, tự gánh lấy hậu quả. Không sai. Mỗi một món thương thiên trí bảo đều là huy lực vô cùng, mặc kệ thế lực kia, tuyệt đối không thể nắm giữ vượt qua 3 cái, vượt qua 3 cái sẽ rất nguy hiểm, có thể sẽ uy hiếp được toàn bộ vũ trụ cân bằng, chúng ta tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Chu vi trong hư không, chuyến ra từng đạo từng đạo thanh âm lạnh như băng. Những thanh âm này, tất cả đều trải qua ngụy trang, không nhận ra bọn họ thân phận gì, hiển nhiên, bọn họ không muốn bại lộ thân phận của chính mình. Long Thanh Trần nghiêm túc nói, chư vị tiền bối xin yên tâm. Không ngừng các người, chúng ta long tộc cũng không cho phép thế lực kia nắm giữ ba cái trở lên thương thiên trí bảo. Một khi phát hiện thế lực kia nắm giữ ba cái trở lên thương thiên trí bảo, chúng ta long tộc cũng sẽ đem hết toàn lực tiêu diệt chi. Chờ giây lát, chu vi trong hư không không có lại chuyển ra âm thanh, hồng y bé gái nói, bọn họ rời đi. Long thanh trần âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nguy cơ tạm thời giải trừ. Tiếng sâm lớn, hạt mưa tiểu, cứ như vậy rút lui, xem ra có chút buồn cười, trên thực tế, nguyên nhân rất nhiều. Cái thứ nhất nguyên nhân, hơn 60 vị vượt qua trường sinh cảnh cường giả tuyệt thế, xem ra thế tới hung hăng, trên thực tế, bọn họ đến từ thế lực khác nhau, không phải một lòng, lẫn nhau trong lúc đó, cũng có kiên kỵ. Cái nguyên nhân thứ hai, bọn họ không có chứng cứ, không cách nào xác định lòng tộc có hay không thương thiên trí bảo, khả năng này là khai nguyên thế lực cố ý thả ra lời đồn, vì để cho phong nguyên thế lực nội đấu. Cái nguyên nhân thứ ba, hồng y bé gái thực lực mạnh mẽ, đưa đến một chút kinh sợ tác dụng. Thế lực lớn siêu cấp trong lúc đó đánh cờ chính là như vậy, đang không có niềm tin tuyệt đối trước, ai cũng không dám dốc hết hết thể chém giết. Đương nhiên, nếu như chứng cứ xác thực, chứng minh Long tộc xác thực nắm giữ bốn cái Thương Thiên Chí Bảo, như vậy, bọn họ sẽ không tốt như vậy nói chuyện, nhất định sẽ điên cuồng ra tay, cướp giật bốn cái Thương Thiên Chí Bảo. Đi thôi, về nhà." Hoàng Kim Tổ Long nói một tiếng. "Vụ." Năm vị tổ long, Long Thanh Trần, Hồng Y bé gái đồng thời qua lại hư không, tiến vào ngày tốc tinh hệ trở lại cương tinh thời gian tổ long châu ở tiểu viện như thế nào có hay không tiêu diệt tám hồn tộc thanh tổ long hỏi một lời khó nói hết hoàng kim tổ long đem tiến vào máu ưu giới chuyện đã xảy ra nói một lần thời gian tổ long hít vào một ngụm khí lạnh tuy rằng hoàng kim tổ long nói đơn giản nhưng có thể biết lúc đó gặp phải nguy hiểm ánh mắt của hắn dị dạng địa nhìn một chút long thanh trần không nghĩ tới trần nhi ngoại trừ không hoa chi liên ở ngoài còn có vu can chi cây nơi tay Long Thanh Trần có chút lúng túng, ta cũng không phải có ý định che giấu. Chỉ là muốn giữ lại thời khắc mấu chốt lấy ra, cũng may ta để lại một tay, bằng không, lúc đó liền nguy hiểm. Thời gian tổ Long ý tứ sâu xa địa cười cận, không nói thêm gì. Thanh tổ Long lúc này liền nổi giận, bát hoang tông thật là to gan, dĩ nhiên cùng ám hồn tộc, bất tử ma tộc cấu kết. Chúng ta nên đem bát hoang tông phản bội phong nguyên thế lực liền mình tin tức thông báo các thế lực lớn, để các thế lực lớn liên hợp tiêu diệt bát hoang tông chúng ta căn buồn không có chứng cứ long thanh trần nói bát hoang tông có thể cắn ngược lại chúng ta một cái nói chúng ta long tộc cùng ám hồn tộc bất tử ma tộc cấu kết phản bội phong nguyên thế lực liên minh vậy thì phiền toái thanh tổ long cao mày không nớt chờ mặc hoàng kim tổ long nói bát hoang tông hai cái tổ sư chết bất tử ma tộc cũng tổn thất một cường giả tuyệt thế ám hồn tộc mẫu hoàng trọng thương chúng ta không có gì tổn thất nếu bát hoang tông không có nói xấu chúng ta phản bội phong nguyên thế lực liên minh như vậy Chúng ta cũng không cần thiết chỉ trích Bát Hoang Tông phản bội chuyện, đang không có chứng cứ đích tình huống dưới, Bát Hoang Tông cùng lòng tộc lẫn nhau chỉ trích, các thế lực lớn căn bản không nhận rõ nên tin tưởng ai. Chẳng tốt cho ai cả. Thời gian Tổ Long gật đầu, ta cũng cảm thấy không cần thiết đem Bát Hoang Tông phản bội chuyện tình lan truyền ra ngoài, tất cả còn phải xem chứng cứ, không chứng cứ, nói cái gì đều vô dụng. Bát Hoang Tông, mặc dù không có nói xấu chúng ta phản bội liên minh, nhưng đem chúng ta nắm giữ bốn cái Thương Thiên Chí bảo chuyện tình truyền ra ngoài, Long Thanh Trần đem ngày tốc tinh hệ ở ngoài chuyện đã xảy ra nói một lần. Sau khi nghe xong, Thanh Tổ Long, thời gian Tổ Long đều là lau một vệt mồ hôi. 68 cái vượt qua trường sinh cảnh cường giả, thật lớn tư thế. Cũng may các ngươi xử trí thỏa đáng, một mực chắc chắn đó chính là lời đồn, đang không có chứng cứ đích tình huống dưới, bọn họ cũng không tiện manh động. Hồng Y bé gái ngạo kiểu địa dương lên đầu nhỏ, đối với Long Thanh Trần nói, các ngươi nên cảm tạ ta, cứu các ngươi một mạng. Thực sự rất cảm tạ. Long Thanh Trần cười cận, đưa tay đưa nàng vừa thu dọn tốt tóc làm loạn. Hồng y bè gai giết gạo, dương nanh múa vuốt địa trừng mắt hắn. Long Thanh Trần trong lòng rất rõ ràng, tình huống vừa rồi, nhìn bề ngoài rất nguy hiểm. Trên thực tế, cũng không phải là như vậy, ở 68 cái vượt qua trường sinh cảnh cường giả tuyệt thế ở trong, cũng không phải toàn bộ đều là kẻ địch, phòng trừng long tộc trong bóng tối minh hữu cũng ẩn dấu ở trong đó. Thật sự đến thời khắc mấu chốt, trong bóng tối minh hữu nhất định sẽ ra tay từ năm vị tổ long ngay lúc đó biểu hiện liền nhìn ra, tuy rằng bị đánh tổn thương, nhưng phi thường chấn định, không có một vẻ bối rối, rõ ràng không bình thường. Long tộc trong bóng tối minh hiếu, rốt cuộc là thế lực kia thực lực đạt đến cái gì cấp độ, hắn đến bây giờ còn không có biết rõ, có điều ẩn giấu sâu như vậy, thực lực khẳng định phi thường kinh người, hay là không thể so Đông Phương gia tộc cái kia hai cái thủ hộ giả kém, nhiều như vậy vượt qua Trường Sinh Cảnh cường giả, cũng không phải kẻ ngu si. Bọn họ cũng rõ ràng Long tộc không phải đơn giản như vậy, vì lẽ đó, bọn họ mới có thể vội vã rời đi, đây mới là nguyên nhân chủ yếu nhất. Chúng ta rời đi mấy ngày nay, Long tộc lãnh địa có hay không chịu đến tập kích? Hoàng Kim Tổ Long kiểm tra một hồi thời gian Tổ Long thương thế. Không có, Long tộc tứ đại tinh hệ cùng hoang cổ Long vực đều là gió êm sóng lặng. Thời gian Tổ Long cười nói, căn cứ Long Hồn Điện truyền về tin tức, các thế lực lớn đang hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, đều bị phục kích, tổn thất nặng nghề. Ha ha ha. Thanh Tổ Long cũng là cười ha hả. Đông Phương gia tộc cùng Bất Lao Sơn liên hợp công kích Bất Tử Ma tộc thời điểm, bị Bất Tử Ma tộc cùng Khai Nguyên Thế Lực mấy cái cấm kỵ thế lực liên hợp phục kích, Đông Phương gia tộc chết rồi một tổ sư cùng 6 cái thái thượng trưởng lão, Bất Lao Sơn chết rồi một tổ sư cùng ba cái thái thượng trưởng lão. Khai Thiên Tông cùng Phạt Thiên Tông liên hợp tấn công cân bằng gia tộc thời điểm, cũng bị phục kích, Khai Thiên Tông tổn thất 4 cái cấp cao trưởng sinh cảnh thái thượng trưởng lão cùng một vượt qua trưởng sinh cảnh tổ sư. Phật Thiên Tông một tổ sư chết truyện. Hắn đem gần nhất thu được tin tức toàn bộ nói một lần, cao hứng vô cùng. Đông Phương gia tộc chết rồi cái nào tổ sư? Long Thanh Trần truy hỏi, Đông Phương gia tộc đệ nhất tổ sư cùng đệ tứ tổ sư cũng không tệ lắm, hắn hận chính là đệ nhị tổ sư cùng đệ tam tổ sư. Đáng nhắc tới chính là, các thế lực lớn uống máu Kết Minh, lập xuống đại đạo lời thề sau khi, có thể gọi thẳng cấm kỵ thế lực tiên gọi, sẽ không gặp phải thiên phạt, dù sao cũng là minh hữu quan hệ. Thanh Tổ Long nói, Chết chính là đệ tứ tổ sư. Long Thanh Trần than nhẹ, thực sự là hảo nhân bất trường mệnh, gieo vạ di ngàn năm. Hoàng Kim Tổ Long ánh mắt thâm thúy nói, lần trước, Triệu Khai Phong Nguyên thế lực tập hợp đại hội, phân phối nhiệm vụ hầu như cùng thái cổ thời kỳ như thế, không có gì thay đổi, mà, khai nguyên thế lực học thông minh, lẫn nhau hỗ trợ, liên hợp phục kích, dẫn đến các thế lực lớn nhiệm vụ đều rất khó hoàn thành, quá bị động. Xác thực như vậy. Thanh Tổ Long nói, đau đớn thê thảm giáo hấn để các thế lực lớn minh bạch Thái cổ thời kỳ nhiệm vụ đã không thể thực hiện được, tất cả đều yêu cầu một lần nữa tổ chức phong nguyên thế lực tập hợp đại hội, Đông phương gia tộc đã đáp ứng rồi, phát ra hiệu lệnh, sau 10 ngày, hay là đang thiên ngoại thiên tập hợp. chương 1024, Long Thanh Trần, Ngươi Làm Cản. 10 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua, Hoàng Kim Tổ Long, Huyết Tổ Long cùng Long Thanh Trần cùng đi tham gia phong nguyên thế lực tập hợp đại hội. Thanh Tổ Long, thời gian Tổ Long, không gian Tổ Long, lửa Tổ Long. Băng xương tổ Long nhưng lại ở lại ngày tốc tinh hệ tòa chấn, để ngừa khai nguyên thế lực tập kích, mà, hắc tổ Long còn đang hắc ám chi nguyên địa chấn thủ, chưa có trở về. Đương nhiên, tại đây 10 ngày ở trong, Long Thanh Trần cũng không nhàn rỗi hắn sử dụng trùng cực hàng nghĩa dưới nửa tiền, đem đạo pháp tự nhiên môn công pháp này tiến hành nâng lên, sau đó, lại tìm một ít song tu công pháp, hòa tan vào, thay tên vì là trùng cực đạo pháp tự nhiên. Tu luyện sau khi, làm cho Long Kim Huynh Nhi, Long không lị tu vi tiến bộ thần tốc. Long Kim Huyên Nhi đạt đến đế cảnh bát giai, Long Không Lị đạt đến đế cảnh cấp 6, đã xa xa mà siêu việt Long Kim Bắc Minh. Long lúc cười ninh, Long Thanh một trăm chính những này Long tộc trí tôn thiên tài, Long tộc hết thể tuổi trẻ đại trí tôn thiên tài. Nếu như nhất định phải đứng hàng cái chính tự, như vậy, Long Thanh Trần Trường sinh cảnh tu vi khẳng định độc nhất đẳng cấp, không có người nào có thể so với. Kém hơn, chính là Long Kim Huyên Nhi, Long Không Lợi đã đi vào cấp cao đế cảnh. Lần thứ hai chi, nhưng là Long Kim Bắc Minh. Long lúc cười Ninh, Long Thanh một trăm chính, này ba cái theo thứ tự là Hoàng Kim Long tộc Thánh tử, thời gian Long tộc Thánh tử, Thanh Long tộc Thánh tử, đương nhiên còn có một mất tích không gian Long tộc tuổi trẻ đại đại sư huynh Long khoảng không ngõ hẻm, đáng tiếc nhiều năm như vậy, Huyền nhất Long đế cũng không có đem Long khoảng không ngõ hẻm mang về, không biết là chết hay sống, càng không biết Long khoảng không ngõ hẻm tu vi đạt đến cái gì cấp độ. Tiếp đó, đó chính là Long Kim Thắng Lan, Long Thiên Thiên, Long lúc Bạch, Long Thanh Miểu. Cuối cùng, nhưng là Long Kim Tư, Long Kim Mỏng, Long Lúc Sửa, Long Lúc Sa, Long Thanh Hiên, Long Thanh Ngọc. Cho tới, Long Kim Phi Sương, truyền thuyết là mới đại tổ Long Nữ, thân phận khá là đặc thủ, không có đưa vào xếp hạng bên trong. Trên thực tế, những năm này nàng rất ít lộ diện, hoặc là chính là đang bế quan, hoặc là chính là ra ngoài du lịch, hiện tại đạt đến tu vi gì, Long Thanh Trần cũng không rõ lắm. Đang suy nghĩ gì? Tàu chiến ở trong hư không nhanh chóng qua lại, bởi đường xá qua xa xôi. Cần một ít thời gian mới có thể đến vũ trụ ở trung tâm nhất, nhìn thấy Long Thanh Trần vẫn trầm mặc không nói, Hoàng Kim Tổ Long hỏi một hồi. Long Thanh Trần phục hồi tinh thần lại, cười cợt, nghe nói, gần nhất những năm này, so với chúng ta càng ít đồng lứa, xuất hiện rất nhiều thật tốt mầm. Hoàng Kim Tổ Long cười khẽ bước cảm, hiện nay, cái này kỳ nguyên, linh khí nồng nạc, tài nguyên tu luyện sung túc, vũ trụ pháp tác rộng, rãi, có thể nói tu luyện thịnh thế, tự nhiên sẽ thiên tài lớp lớp, không sai, so với các ngươi càng ít đồng lứa Sắc thực xuất hiện rất nhiều thiên phú tuyệt thế thật là tốt mẩm, các ngươi đến, cố gắng gấp bội, bằng không, bị hậu bối vượt qua, cái kia mặt mũi sẽ không đẹp đẽ đi." Long Thanh trần ánh mắt dị dạng. "Tổ Long tiền bối, các ngươi tu luyện mấy cái kỳ nguyên, đã sắp bị ta đuổi kịp. Các ngươi cũng phải cố gắng gấp bội." "Tiểu tử thúi, ngược lại giáo hơn chúng ta." Hoàng Kim Tổ Long tức giận cười mắng, "Chúng ta sinh ra thời đại kia, cũng chính là thời kỳ viễn cổ lúc đầu, các tộc trôi qua vẫn là nguyên thủy sinh hoạt." Toàn bộ vũ trụ tu luyện hoàn cảnh vẫn còn cất bước giai đoạn, liền một bộ ra dáng công pháp đều không có, sao có thể cùng hiện tại so với? Điều này cũng đúng. Long Thanh Trần Tán Thành, từ vũ trụ sinh ra, đến diện hóa sinh mệnh, lại tới luyện khí sĩ xuất hiện, phương pháp tu luyện sắc thực khá là lạc hậu, trải qua một đời lại một đại tiên hiển thay đổi phương pháp tu luyện, sửa lại tu luyện sai lầm, mới đem giới tu luyện đẩy hướng về cường thịnh, chúng ta thế hệ này đều là đứng cấp tiền bối trên bả vai, cất bước càng cao hơn Tương lai thành tiểu cũng sẽ càng cao hơn. Biết là tốt rồi. Hoàng Kim tổ Long vô vô bờ vai của hắn, nói đùa, ngươi này vai, sớm muộn cũng sẽ trở thành bọn hậu bối cất bước điểm. Huyết tổ Long cười nói, làm sao đột nhiên hỏi lên tiểu bối chuyện tình, lo lắng tiểu bối vượt qua các ngươi. Long Thanh Trần khẽ lắc đầu, đều là Long tộc, nếu như tiểu bối có thể vượt qua chúng ta, tự nhiên là chuyện tốt, nói rõ Long tộc tương lai càng thêm huy hoàng, không có gì đáng lo lắng, ta chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Huyết tổ Long cảm khái nói, ta ngược lại thật ra thế cho một đời bọn tiểu bối cảm thấy lo lắng. Long thanh trần hơi sợ run thần, tại sao nói như vậy? Hiện nay, mặc dù là tu luyện tình thế, nhưng cũng là chiến loạn thời kỳ, tu luyện hoàn cảnh không quá ổn định, để cho đời kế tiếp bọn tiểu bối trưởng thành thời gian không nhiều lắm. Nói tới chỗ này, huyết tổ Long biểu hiện cổ quái, chủ yếu nhất là, Long tộc đến các ngươi thế hệ này, ra ngươi một cái quái thai như vậy, có rồi Long tộc cao nhất thiên phú cùng Đông phương gia tộc cao nhất thiên phú. Đời kế tiếp bọn tiểu bối muốn vượt qua ngươi, e sợ rất khó đi, ngươi lại như một tòa núi lớn, phòng trừng sẽ làm bọn họ một đời đều sẽ sống ở cho ngươi bóng tối bên dưới, bọn họ tốt như vậy mầm, với ngươi cùng ở tại một thời đại, đây là bọn hắn bi ai. Long Thanh trần dở khóc dở cười, ta có đáng sợ như vậy à? Chính ngươi không biết sao? Huyết tổ Long trợn mắt lên, chúng ta thời đại kia, tu vi đạt đến trường sinh cảnh, ngươi biết dùng bao nhiêu thời gian sao? Ròng rã kỷ nguyên, thời gian ngàn tỷ năm. Mà ngươi, tu luyện không tới ngàn năm, tu vi đã đi vào trường sinh cảnh, phóng tầm mắt toàn bộ vũ trụ trẻ tuổi đại, bao quát cấm kỵ cấp hàng đầu mãn tinh thế lực, phổ thông hàng đầu mãn tinh thế lực tuổi trẻ đại ở bên trong, thời gian ngàn năm bên trong, đặt đến trường sinh cảnh trí tôn thiên tài, phòng trường không vượt qua một ngàn cái. Đồng thời, nay một ngàn cái đứng đầu nhất trí tôn thiên tài ở trong, ban về tiềm lực, có thể cùng ngươi so với người, tuyệt đối không nhiều, hai tay hai chân đều đếm đúng ra. Một ngàn cái. Nói cách khác. Trước mắt hắn ở toàn bộ vũ trụ tuổi trẻ đại ở trong thứ hạng là một ngàn tên khoảng trường, trái phải. Long Thanh Trần không nói gì, hắn cảm thấy không có gì đáng giá cao hứng. Được rồi, được rồi, đừng tiếp tục khen hắn, lại khen ngợi xuống, hắn đuôi rồng cũng phải vệnh lên trời. Hoàng Kim Tổ Long có chút bất đắc dĩ. Vụ. Lại qua chốc lát, tàu chiến từ trong hư không xuyên ra, đã tới vũ trụ ở trung tâm nhất. Lần này, quen cửa quen mẻo điệu tiến vào thiên ngoại thiên, cũng chính là đông phương gia tộc một mình có tiểu vũ trụ có điều lần này Long Thanh Trần Tâm Tình đã xảy ra biến hóa rất lớn lần trước hắn đối với Đông Phương gia tộc vẫn là rất thân thiết lần này hắn có một loại hờ hững cảm giác lần này tổ chức phong nguyên thế lực tập hợp đại hội địa điểm vẫn là lần trước cái kia tiểu trong đại lục các thế lực lớn phái tới các cường giả lục tục địa trình diện tất cả đều là yên tĩnh yên tĩnh đến yên tĩnh vào chỗ lặng lẽ địa tọa tại tọa vị thượng chờ đợi đại hội bắt đầu không có ai lẫn nhau hàn huyên không có ai lẫn nhau đàm tiếu bầu không khí cực kỳ ngột ngang. Hiển nhiên, qua thời gian này gặp tổn thất to lớn, để các thế lực lớn đều là tâm tình trầm trọng. Đồng nhiên, Hoàng Kim Tổ Long, huyết Tổ Long cùng Long Thanh Trần cảm ứng được từng tia một lệnh leo sát ý, hướng về sát ý chuyển tới phương hướng nhìn lại, ở hàng đầu mãn tinh thế lực ghế ở trong, thấy được bát hoang tông chủ, hàng chục thái thượng trưởng lão cùng ba vị trí tôn thiên tài. Các ngươi dĩ nhiên không chết. Long Thanh Trần toát ra vui mừng dáng vẻ. Nghe được lời ấy, bát hoang tông chủ... Hàng chục thái thượng trưởng lão cùng ba cái chi tôn thiên tài tất cả đều là sắc mặt khó coi. Bát hoang tông chủ lạnh lùng nói, các ngươi cũng chưa chết, chúng ta làm sao có thể chết. Long thanh trần vỗ một cái gáy của chính mình, ôi, nhìn ta đây chi nhớ, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, chết chính là ngươi chúng hai cái tổ sư, vượt qua trường sinh cảnh hai cái tổ sư chết rồi, các ngươi bát hoang tông sau đó đừng tiếp tục được xưng cái gì hàng đầu mãn tinh thế lực, có thể xuống cấp, sau đó, theo chúng ta long tộc như thế, thượng hạng mãn tinh thế lực, Long Thanh Trần, ngươi làm càn. Bát Hoang Tông chủ giận dữ, tức đến run dậy cả người. Quả mận nhã lạnh lạnh nói, Long Thanh Trần, ết ngồi đáy giếng, chúng ta bát Hoang Tông còn có một vị mạnh hơn tổ sư đang bế quan ở trong, hàng đầu mãn tinh thế lực gốc gác, há lại là ngươi có thể suy đoán. Buồn cười, còn có một mạnh hơn tổ sư. Long Thanh Trần thoáng hơi kinh ngạc, tùy theo, nở nụ cười, như vậy cũng tốt, lần sau, chúng ta lại đi tấn công ám hồn tộc, đem các ngươi mạnh nhất tổ sư kêu lên. Để hắn cùng mặt khác hai cái tổ sư làm bạn đi. Ngươi! Quả mận nhã căn chặt răng, hắn không thể một cái tắt vỗ vào khuôn mặt tươi cười của hắn trên. Sư tỷ không cần cùng một con jun dế giải thích. Dương loạn cười gần, bại tướng dưới tay, cũng dám ăn nói ngông cuồng. Ở bát hoang tông ba cái trí tôn thiên tài ở trong, sở tình sư huynh cùng quả mận nhã sư tỷ thực lực đều mạnh hơn ta một ít. Hắn ngay cả ta đều đánh không lại, có thể thấy được, hắn cái này lòng tộc tổng thánh tử, căn bản không tư cách làm. Long tộc mau mau đổi một tổng thánh tử đi. Sở Tinh khinh bị nói, Long tộc coi như muốn đổi tổng thánh tử, cũng là hiểu được đổi mới được, Long tộc tuổi trẻ đại tất cả đều là hời hợt hạng người, ai làm tổng thánh tử đều là chuyện cười. Ha ha ha. Dương loạn cười to, Sở Tinh sư huynh nói đúng, cái này Long Thanh Trần đã là Long tộc tuổi trẻ đại mạnh nhất, vóc dáng thấp ở trong chọn cao cái. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, lần trước, với các ngươi Bát Hoang tông luận bàn, Các ngươi tông chủ và đệ nhất thái thượng đều thua ở hoàng kim tổ lòng cùng huyết tổ lòng trong tay, dựa theo ba cục hai thắng quy tắc, long tộc đã thắng, ta thật không tiện lại thắng, cố ý cho ngươi, đướng đốc, đắc ý cái gì mạnh mẽ. Không thể. Dương loạn tức giận, thua thì thua, đừng tìm cớ gì. Long thanh trần thần tình lạnh nhạt nói, nếu không, lại so với một hồi. So với liền so với, ta không ngại trước mặt mọi người đưa ngươi đạp ở dưới chân. Dương loạn đống nhiên đứng lên, cam tức hắn. Các thế lực lớn các cường giả tất cả đều là ánh mắt dị dạng mà nhìn Bát Hoang Tông cùng Long tộc tranh đấu đối lập. Bát Hoang Tông cùng Long tộc liên hợp tấn công Ám Hồn tộc, kết quả Bát Hoang Tông tổn thất nặng nề, Long tộc toàn thân trở ra. Chuyện này, bọn họ cũng nghe nói, lại biết không phải rất tỉ mỉ, không biết Bát Hoang Tông cùng Long tộc trong lúc đó vì sao như vậy trở mặt thành thủ. Chương 1025, một kiếm. Đi ra đánh một trận. Long Thanh Trần đứng lên, nhanh chân đi đến trong hội trường trên đất trống. Bại tướng dưới tay Ta ha sợ ngươi sao? Dương loạn cười gần, trực tiếp nhảy ra, ta có thể đánh bại ngươi một lần, là có thể đánh bại ngươi lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ bốn, cho đến vô số lần, ngươi cả đời đều sẽ sống ở ta trong bóng tối. Vụ! Vụ! Hoàng Kim Tổ Long cùng bắt Hoang Tông Chủ đồng loạt ra tay, làm một kết giới, như một trong suốt lồng, bao lại trong hội trường đất trống, như vậy có thể phòng ngừa Long Thanh Trần cùng Dương loạn thời điểm chiến đấu năng lượng rung động đi ra. Hiển nhiên, Long tộc bên này, Đối với Long Thanh Trần rất tin tưởng, mà, bát hoang tông bên kia, đối với Dương Loạn cũng rất tin tưởng, song phương đều không có phản đối cuộc tỷ thí này, còn có chút dung túng ý tứ của, có thể nói là tranh đấu đối lập. Các thế lực lớn các cường giả đều là nhiều hứng thú nhìn tất cả những thứ này, vốn là khá là trầm trọng bầu không khí, trở nên trở nên sống động. Long tộc tiểu tử, lão Phu ủng hộ ngươi, thính ta một người. Cùng Long tộc quan hệ tốt một ít thế lực, bọn họ dồn dập hò hét lên, cho Long Thanh Trần trợ y. Hoàng Kim Tổ Long cùng huyết Tổ Long trên mặt mang theo ý cười, hướng về bọn họ gật đầu ra hiệu, ngỏ ý cảm ơn. Dương Loạn, ngươi đại biểu nhưng là hàng đầu mãn tinh thế lực bát Hoàng Tông, mà, Long Tộc chỉ là thượng hạng mãn tinh thế lực, ta hy vọng ngươi có thể nghiền ép Long Thanh Trần, để ở đây tất cả mọi người biết, thượng hạng cùng đứng đầu trên lệ. Không sai, hàng đầu mãn tinh thế lực trí tôn thiên tài, cũng không phải thượng hạng mãn tinh thế lực trí tôn thiên tài có thể so sánh, tàn nhẫn mà giao hơn cái này không biết trời cao đất rộng Long Thanh Trần. Xảy ra điều gì hậu quả, chúng ta những này tiền bối cho người chịu trách nhiệm. Cùng bác hoang tông quan hệ tốt thế lực cũng có rất nhiều, bọn họ cũng là không chút nào yếu thế, cười lạnh, đối với dương loạn biểu thị chống đỡ. Dương loạn chắp tay ra hiệu, các vị tiền bối yên tâm, trận chiến này, nếu là không thắng được Long Thanh Trần cái này bại tướng dưới tay, ta còn tính là gì bát hoang tông xếp hạng thứ ba chí tôn thiên tài, còn không bằng cắt cổ tự mình kết thúc. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, đây chính là người nói. Không sai, ta nói. Dương loạn tự tin trăm phần trăm. Vu, Vừa dứt lời, hắn trước tiên ra tay rồi, mỗi loại dị tượng tái hiện ra, nhiều đến 130 loại, trực tiếp về phía trước nghiền ép mà ra, cả vùng không gian đều ở rung động, phản phất không chịu nổi mãnh liệt như vậy dị tượng sức mạnh. So với dị tượng, ta còn chưa từng biết sợ ai. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mỗi loại dị tượng tái hiện ra, đi phía trước ép. Không nhiều không ít vừa vặn 260 loại dị tượng, so với dương loạn nhiều gấp đôi. Đáng nhắc tới chính là, tu vi ở đế cảnh thời điểm, bởi đế cảnh hạn mức tối đa không cao, chín loại dị tượng sẽ đạt đến cực hạn, có thêm cũng vô dụng, mà trường sinh cảnh hạn mức tối đa phi thường cao, bất luận bao nhiêu loại dị tượng cũng không thể đạt đến trường sinh cảnh cực hạn, vì lẽ đó, dị tượng nhiều vẫn hữu dụng. Ầm ầm ầm. 130 loại dị tượng cùng 260 loại dị tượng mạnh mẽ đụng vào nhau, phảng phất từng viên một mặt trời đổ nát. Bùng nổ ra từng trận tia sáng chói mắt, tuy rằng cái này hội trường lòng đất bố trí có trận pháp mạnh mẽ, y nhiên rung động không lứt, phản phất địa long vươn mình. 260 loại dị tượng, chiếm cứ về số lượng ưu thế tuyệt đối, dễ dàng đánh xuyên qua 130 loại dị tượng, kinh khủng dị tượng năng lượng hướng về Dương Loạn nghiền ép mà đi. Dương Loạn đống nhiên biến sắc, cuống quýt lùi về sau, cùng lúc đó, Thả ra Đạo của chính mình hóa thành một từng sợi tiên quang, mỗi một sợi chỉ có sợi tóc như thế thế, nhưng ẩn chứa năng lượng bằng bạc, tiến hành ngăn cản ầm ầm ầm kinh khủng dị tượng năng lượng tàn nhẫn mà đánh vào những này tiên quang trên lần thứ hai bùng nổ ra từng trận kia sáng chói mắt cuối cùng triệt tiêu lẫn nhau bát hoang tông chủ cùng hàng chục thái thượng trưởng lão tất cả đều là sắc mặt khó coi tuy rằng dương loạn thành công chặn lại rồi thế nhưng dương loạn ra hai chiều long thanh trần chỉ điểm một chiều hiện nhiên long thanh trần chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. cùng bát hoang tông quan hệ tốt một ít thế lực bọn họ cho dương loạn hò hét trợ uy thanh em của im bặt đi lại như bị người bóp lấy cổ Sắc mặt nóng lên, lung túng không thôi, bọn họ thật không tiện tiếp tục cho dương loạn hò hét trợ huy, bởi vì, từ liệu mạng đích tình huống đến xem, Long Thanh Trần thực lực rõ ràng càng mạnh hơn một ít, dương loạn không có gì phần thắng, nếu như bọn họ tiếp tục hò hét trợ huy, dương loạn thất bại, như vậy, bọn họ chẳng khác nào bị Long Thanh Trần làm mất mặt, nhất định sẽ lang nụ, bị trở thành trò cười. Ha ha ha, Long Tộc Tiểu Tử, khá lắm, Lao Phu không có nhìn lầm ngươi. Thừa thắng sung lên. Gọn gàng nhanh chóng địa đánh bại bát hoang tông tên tiểu tử này, để ở đây tất cả mọi người biết, Long tộc tổng thánh tử không thể so hàng đầu mãn tinh thế lực trí tôn thiên tài kém. Nhìn thấy Long Thanh Trần chiếm thượng phong, cùng Long tộc quan hệ tốt thế lực, bọn họ tự nhiên cao hứng, cảm giác rất có mặt mũi, lại như chính bọn hắn nhà hậu bối cùng Dương loạn quyết đấu như thế, thoải mái. Các vị đạo hưu yên tâm, nếu như Trần Nhi liền một nho nhỏ bát hoang tông trí tôn thiên tài đều không thắng được, nhìn ta không đánh gậy hắn đệ ngũ chân, huyết tổ Long cũng là cười to lược rơi xuống lời hung ác. Hoàng Kim Tổ Long không còn gì để nói, không cần ác như vậy chứ. Đang cùng dương loạn đại chiến Long Thanh Trần cảm giác cả người lạnh cả người, cũng may, đánh bại dương loạn, hắn vẫn có niềm tin, bằng không, liền thảm. Liền một nho nhỏ bắt hoang Tông trí tôn thiên tài đều không thắng được. Đây là ý gì? Hắn đây mẹ chính là coi rẻ. Bắt hoang Tông chủ tức đến run rẩy cả người, sắc mặt đỏ chót, dẫn tím mặt, quay về dương loạn quát, dương loạn, cho ta tàn nhẫn mà đánh. Nếu như ngay cả một nho nhỏ lòng tộc tổng thánh tử đều không thắng được, ngươi cũng không cần hồi thứ 8 Hoang Tông. Các thế lực lớn các cường giả đều là biểu hiện của quái, huyết tổ long cùng Bát Hoang Tông chủ đã cấp trên, lời nói như vậy trước mặt mọi người nói ra, căn bản không lưu một điểm chỗ trống. Là Dương loạn cái chán bước lên mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, hắn vốn là hoàn toàn tự tin, nhưng là thông qua vừa nãy giao thủ, hắn mới biết, lần trước cùng Long Thanh Trần quyết đấu thời điểm, Long Thanh Trần xác thực bảo lưu lại thực lực cố ý để hắn thắng, bây giờ có thể không thể thắng, hắn không có một chút chắc chắn nào, nhưng là tông chủ đã rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, hắn chỉ có thể nhắm mắt đáp ứng rồi. ầm, ầm, ầm, hắn đung nhiên cắn răng, đem chính mình nắm giữ bát hoang tông hơn 10 loại đỉnh cấp võ kỹ toàn bộ triển khai ra, phảng phất nước chảy mây trôi, làm liền một mạch, sử dụng tới đòn mạnh nhất, có thể hay không đánh bại Long Thanh Trần. ở phen này, võ kỹ ở tinh không ở nhiều, chuyên tu một loại hoặc là chuyên tu vài loại là đủ rồi, nhiều mà không tinh, trái lại vẽ rắn thêm chân. Long Thanh Trần có thể thấy, Dương Loạn đã nóng lòng, muốn một lần đánh bại hắn. "Giống." Trong tay hắn long tiên lực lan tràn mà ra, hóa thành một chuôi long hình trên kiếm, đầu rồng là căng kiếm, đuôi rồng nhưng là mũi kiếm, thân rồng là thân kiếm, têe khẽ ra rồng gầm thanh âm. "Vụ." Hắn chậm rãi vung lên long hình trên kiếm, chém ra một đạo nhợt nhạt ánh kiếm. Nhìn như rất chậm, nhưng nhanh như chớp giật. Nhìn như nhẹ nhàng, Phảng phất một cái rương dạ, nhưng dày nặng như núi, mênh ngông như biển. Nhìn như không có uy lực gì, nhưng ngầm có ý kiếm đạo chân ý, có thể chém thế gian tất cả địch. Hắn thi triển, chính là dung hợp kiếm đạo chín thức hết thể ưu thế kiếm đạo trung cực nhất thức. Ầm ầm ầm. Không để cho hắn thất vọng, Nhật nhạt Thánh kiếm dễ dàng sẽ rách Dương Loạn hơn 10 loại võ kỹ, ngay sau đó, đem Dương Loạn chém thành hai khúc, tiên hồn tịch diệt, liền đoàn tụ thân thể cơ hội đều không có. Này. Thấy vậy một màn, toàn trường tất cả mọi người là mắt lỗ kịch liệt co rụt lại, sợ ngây người. Tuy rằng, đã thấy được Long Thanh Trần dị tượng so với Dương Loạn càng nhiều, cảm giác Long Thanh Trần có thể sẽ thắng, thế nhưng, tuyệt đối không ngờ rằng, Dương Loạn sẽ bại nhanh như vậy, bại như thế triệt để. Tuy rằng, Dương Loạn chỉ có trường sinh cảnh một cấp tột cùng tu vi, chỉ so với Long Thanh Trần cao hơn một điểm, thế nhưng, Dương Loạn liên tục sử dụng tới bát hoang tông hơn 10 loại đỉnh cấp võ kỹ, uy lực tuyệt luân, phát huy được sức chiến đấu. Tuyệt đối không thể so trường sinh cảnh cấp 6 yếu, nhưng mà, lại bị Long Thanh Trần một chiêu kiếm cho chém. Long Thanh Trần, đây là cái gì sức chiến đấu? Long Thanh Trần, thi triển là cái gì kiếm thức? Ở đây các thế lực lớn cường giả các tiền bối, tu vi so với Long Thanh Trần cao có khối người, thời gian tu luyện so với Long Thanh Trần dài lâu vô số lần, hiểu biết càng là vung Long Thanh Trần 8 cái phố không ngừng. Nhưng mà, Long Thanh Trần chiêu kiếm này, để cho bọn họ xem không hiểu, vượt ra khỏi bọn họ nhận thức phạm vi. Bát Hoang Tông mọi người tất cả đều là sắc mặt tái xanh, chết rồi một trí tôn thiên tài, sắc thực đau lòng, thế nhưng Long Thanh Trần điều kiếm này để cho bọn họ có một loại cảm giác nghẹn thở, ép tới không thở nổi. Tương lai, nếu là Long Thanh Trần tu vi lại tiến vào vài bước, như vậy, toàn bộ Bát Hoang Tông ai có thể ngăn trở Long Thanh Trần điều kiếm này? Long Thanh Trần chắc chắn trở thành Bát Hoang Tông tương lai tai họa ngầm lớn nhất. Đây là Bát Hoang Tông mọi người vào giờ phút này, nhất lo lắng ý nghĩ, cùng Bát Hoang Tông quan hệ tốt thế lực bọn họ tất cả đều yên lặng như tờ, rất hối hận vừa nãy cho Dương loạn hò hét trợ uy, bằng đác tội rồi Long Thanh Trần như vậy tương lai nắm giữ tuyệt thế tiềm lực đại địch, đây là một món phi thường đau đầu chuyện. Liên Hoàng Kim Tổ Long cùng Huyết Tổ Long đều là há hốc mồm, có chút trợn mắt ngoe mồm tuy rằng bọn họ biết Long Thanh Trần nắm giữ Đông Phương gia tộc trung cực hàng nghĩa, thực lực tiến bộ khá lớn, thế nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới tiểu tử này sức chiến đấu đã hung mãnh đến trình độ này. Ôi, lão đại, chúng ta đều lao đi. Huyết tổ long thở dài một tiếng, tiểu tử này, đây là buộc chúng ta những này tổ long sớm về hưu à. Không phải là à. Hoàng kim tổ long bất đắc dĩ, tiểu tử này, lại quá một ít năm, chúng ta những này tổ long với hắn so ra cũng không đủ nhịn, ngoại trừ về hưu, còn có thể làm sao. A Phi. Các thế lực lớn các cường giả con mắt đều đỏ, hai người này lao ra hỏa, thực sự là không biết xấu hổ. Long tộc tuổi trẻ đại đã trưởng thành đến trình độ này, còn đang giả vờ giả vị địa nói nói mát. Trước 1036, chiến, chiến, chiến. Long Thanh Trần, ở đây đều là minh hữu quan hệ, luận võ luận bàn, phải làm điểm đến mới thôi. Ngươi dĩ nhiên như vậy lòng dạ độc ác, không thể để ngươi sống nữa. Bát Hoang Tông chủ trợn quát một tiếng, đồng nhiên từ chỗ ngồi đứng dậy, nhanh chân hướng về trong hội trường bước đi, ánh mắt lạnh leo, đàng đằng sát khí. Không sai, mọi người đều là thuộc về phong nguyên thế lực liên minh, nên điểm đến mới thôi, miễn cho tổn thương hòa khí, mà... Long Thanh Trần nhưng rơi xuống tử thủ, có ý định phá hoại liên minh hòa thuận, lòng dạ đang chém. Đưa hắn bắt, giao cho minh chủ cùng mấy vị phó minh chủ xử trí. Cùng bắt Hoang Tông quan hệ tốt một ít thế lực, bọn họ dồn dập phụ họa, nếu đã đắc tội rồi Long Thanh Trần, như vậy, tương lai Long Thanh Trần sớm muộn sẽ uy hiếp được cái an toàn của bọn họ, không bằng thừa cơ hội này, diệt trừ Long Thanh Trần, chấm dứt hậu họa. Long Thanh Trần xem thường, muốn diệt trừ ta cứ việc nói thẳng, hà tất quanh co lòng vòng, hà tất tìm như thế sức sẹo cớ sẽ chỉ làm đại gia càng thêm xem thường các ngươi. Các thế lực lớn các cường giả ánh mắt dị dạng, Long Thanh Trần nói không sai, bát hoang tông chủ cùng với bát hoang tông minh hữu thế lực cớ xác thực quá sức sẹo, người tình tưởng cũng nhìn ra được, bát hoang tông chủ cùng với bát hoang tông minh hữu thế lực muốn thừa cơ hội này diệt trừ Long Thanh Trần. Có điều, các thế lực lớn các cường giả đều là trầm mặc không nói, cũng không có đứng ra cho Long Thanh Trần lời nói công đạo nói, bởi vì, bọn họ cũng cảm thấy Long Thanh Trần tương lai tiềm lực quá lớn. Một khi Long Thanh Trần trở thành cái thế cường giả, đối với bọn họ cũng không có chỗ tốt gì, nếu như bác Hoang Tông cùng với bác Hoang Tông minh hiếu thế lực có thể diệt trừ Long Thanh Trần, đối với bọn họ tới nói, cũng là một chuyện tốt. Muốn lấy đại bắt nạt tiểu sao? Huyết tổ Long đông nhiên đứng dậy, cũng là nhanh chân đi tiến vào trong hội trường, đứng Long Thanh Trần bên cạnh, cười lạnh nhìn Bát Hoang Tông chủ, nếu như ngươi nghĩ so tài so tài, nên tìm ta mới đúng, đường đường một việc chi chủ, muốn đối với một tên tiểu bối ra tay, cũng không ghét é e lệ. Bát Hoang Tông mặt mũi đều bị ngươi mất hết. Khi ta không tồn tại sao? Hoàng Kim Tổ Long cấp tốc đi ra, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn Bát Hoang Tông chủ. Bát Hoang Tông chủ trong con ngươi sát ý bùng lên, Long Thanh Trần đối với Minh hữu Hạ tử thủ. Ở đây tất cả mọi người là tận mắt nhìn thấy, hắn thiết yếu đền mạng. Bằng không, Liên Minh Quy Cụ chẳng phải là thành trang trí? Huyết Tổ Long, Hoàng Kim Tổ Long, các ngươi tốt nhất không muốn tự bên, không nên sai lầm. Chuyện cười. Huyết Tổ Long lạnh lùng nói, nếu là luật bản. Như vậy, đao kiếm vô tình, quyền cước không có mắt, tử thương đều là không thể tránh được chuyện, ở đây đều là người tu luyện ở trong cứng, giả, sẽ không liền đạo lý này cũng không hiểu chứ. Phá hoại liên minh quy củ loại này nát cớ. Thiệt thòi ngươi nghĩ thu được đến, bát hoang tông chủ, ngươi chính là một chuyện cười. Long thanh trần thiết yếu đền mạng, chỉ có như vậy, mới có thể bảo vệ liên minh quy củ. Dùng máu của hắn đến nói cho toàn bộ vũ trụ, liên minh quy củ không cho phép kẻ khác khinh nhận. bát hoang tông hàng trục thái thượng trưởng lão Cùng với bát hoang tông minh hữu thế lực các cường giả dồn dập đi theo ra ngoài, rất nhiều cùng nhau tiến lên tư thế. Này này này, các ngươi những này lao không thẹn, muốn quần đầu sao? So với người nhiều sao? Thật không tiện, long tộc bằng hữu, không thể so các ngươi bát hoang tông thiếu. Long tộc minh hữu thế lực các cường giả cũng là vật ra, từng cái từng cái vén tay áo lên, đứng long thanh trần bên cạnh, dùng hành động cho thấy lập trường. Các thế lực lớn các cường giả rốt cục đổi sắc mặt, nhiều cường giả như vậy nếu như hợp lại, như vậy. Phong nguyên thế lực đại hội sẽ làm không được, phong nguyên thế lực liên minh cũng là hỏng mất, các thế lực lớn đều sẽ trở thành một bàn tán xa, đến thời điểm khai nguyên thế lực sẽ vụn trong nhạt, đem các thế lực lớn từng cái đánh tan, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Long tộc cùng Bát Hoang Tông phát sinh xung đột, đây là các thế lực lớn đồng ý thấy chuyện, bởi vì như vậy có thể cắt giảm Long tộc cùng Bát Hoang Tông thực lực, thế nhưng nếu như Long tộc Minh Hữu thế lực cùng Bát Hoang Tông Minh Hữu thế lực toàn bộ cuốn vào, sự tình liền làm lớn, sức ảnh hưởng quá lớn sẽ phá hoại Phong Nguyên thế lực liên minh. Đây là bọn hắn không hy vọng phát sinh chuyện. Long tộc cùng Bát Hoang Tông, mà nghe ta một lời. quang thời gian trước, chúng ta các thế lực lớn đều bị Khai Nguyên thế lực cám hại, phục kích, tổn thất nặng nề. Khai Nguyên thế lực mới phải mọi người chúng ta từ địch. Việc cấp bách chính là nghĩ biện pháp tiêu diệt Khai Nguyên thế lực. Hy vọng các ngươi lấy đại cục làm trọng. Long Thanh Trần cùng Dương loạn luận bàn, Quyền Cực không nói gì, tử thương không thể tránh được. Sát thực không trách Long Thanh Trần, có điều, Long Thanh Trần ra tay sát thực nặng nề một chút cũng có không đúng địa phương, như vậy đi, Long Thanh Trần hướng về Bát Hoang Tông nói lời xin lỗi, "Việc này thì thôi. hy vọng các ngươi song phương đều yên tĩnh một chút. Các thế lực lớn các cường giả rất bất đắc dĩ, chỉ có thể điều đình." Bát Hoang Tông chủ tức giận, "Các ngươi nói nhẹ, chết không phải là các ngươi thế lực trí tôn thiên tài, các ngươi đương nhiên không có gì tổn thất, nếu như xin lỗi hữu dụng, ta trước hết giết Long Thanh Trần, lại hướng về lòng tộc xin lỗi." "Xin lỗi, xác thực vô dụng." "Xuyên điện tử phường." Long Thanh Trần cười gằn, có điều để ta hướng về bát hoang tông xin lỗi không có cửa đầu ha ha ha huyết tổ long cười to vỗ vô long thanh trần bay trần nhi nói không sai đơn đả độc đấu cũng tốt quần ẩu cũng tốt khai chiến cũng tốt chúng ta long tộc tiếp tới cùng khai chiến liền khai chiến bát hoang tông chủ giận dữ thiếu lấy ra chiến làm ta sợ chúng bát hoang tông chúng ta bát hoang tông đường đường hàng đầu mãn tinh thế lực còn có thể sợ long tộc một thượng hạng mãn tinh thế lực hay sao vậy thì chiến hoàng kim tổ long ánh mắt ngưng lại Cái này kỷ nguyên, chúng ta long tộc quá mức đê điều đại chiến một lần cũng tốt, tình bát hoang tông như vậy vai hề cho là chúng ta long tộc dễ bắt nạt lăng. Không chết không thôi. Bát hoang tông chủ lên cơn giận dữ, bàn tay hắn một phen, một cây theo bát hoang tông ba chữ lớn chiến kỳ xuất hiện ở trong tay, ném cho hoàng kim tổ long Từ đây cắt ra bắt đầu, chúng ta bát hoang tông chính thức đối với long tộc tuyên chiến. Nếu khai chiến, đương nhiên không chết không thôi, hoặc là bát hoang tông đem long tộc toàn bộ sát quang mới thôi, hoặc là... Long tộc sát quang bát hoang tông, không giữ lại ai. Hoàng kim tổ long âm thanh lạnh lẽo, tiếp được bát hoang tông chiến kỳ, hắn cũng không chút nào yếu thế, lấy ra theo long hình đồ án chiến kỳ, ném cho bát hoang tông chủ. Giang giác. Bát hoang tông chủ cùng hoàng kim tổ long đều là bẻ gây đối phương chiến kỳ, vứt tại đối phương dưới chân. Bẻ gây đối phương chiến kỳ, coi là tuyên chiến. Đây là thời kỳ viễn cổ lưu truyền xuống cổ lao tuyên chiến nghi thức. Các thế lực lớn các cường giả đều là hít vào một nguồn khí lạnh, tuyên chiến nghi thức xong thành cũng là mang ý nghĩa. Từ đây cắt ra bắt đầu, Long tộc cùng Bát Hoang Tông không có bất kỳ chỗ giảng hòa, ai ngăn cản đều vô dụng. Nếu Bát Hoang Tông cùng Long tộc thù hận đã không cách nào hóa giải, như vậy làm phong nguyên thế lực liên minh minh chủ, ta cũng không muốn quên nhiều. Đông Phương gia tộc tộc trưởng biểu hiện hờ hững, Lang không bước chậm mà đến, trên người không có khí thế mạnh mẽ, một loại vô hình như thế, nhưng bao phủ mảnh này hội trường, hắn phảng phất chính là chỗ này phương thiên địa người thống trị. Các thế lực lớn các cường giả đều là ánh mắt lóe lên. Hắn làm đông phương gia tộc tộc trưởng, đông phương gia tộc ở bề ngoài người Nam Quyền, đối với nơi này phát sinh chuyện, không thể không biết, nhưng mà, hắn nhưng không có đi ra ngăn cản, cho tới bây giờ mới xuất hiện. Hiển nhiên, hắn đối với bát hoang tông cùng lòng tộc khai chiến chuyện tình không có một chút nào ngăn cản ý tứ của, trái lại có chút giựt dây ý tứ. Long Thanh Trần trong lòng thoáng hơi kinh ngạc, lao già này khí tức trên người đã xảy ra biến hóa nghiêng trời, hiển nhiên, Tu Vi có biến hóa, lao già này trước kia chính là trường sinh cảnh cao nhất Tu Vi. Hiện nay, có thể đột phá, đi vào bất tử cảnh hàng ngũ. Ta chỉ có một yêu cầu, vì giảm nhỏ sức ảnh hưởng, tránh khỏi phong nguyên thế lực liên minh tan vỡ. Long tộc hết thể minh hữu cùng bát hoang tông hết thể minh hữu không được tham chiến. Long tộc cùng bát hoang tông trong lúc đó chiến tranh, chỉ có thể hai nhà trong lúc đó tiến hành. Nếu là long tộc minh hữu cùng bát hoang tông minh hữu dám to gan tham chiến, như vậy, chẳng khác nào phá hoại phong nguyên thế lực liên minh, bằng và toàn bộ phong nguyên thế lực liên minh là địch. Đông Phương tộc trưởng không thể nghi ngờ địa tuyên bố lên. Bát Hoang Tông chủ cười gằn, có thể. Hoàng Kim tổ Long cùng Huyết tổ Long nhìn nhau một chút. Hoàng Kim tổ Long nói, không ý kiến. Các thế lực lớn các cường giả đều là thở phào nhẹ nhõm. Long tộc hết thể Minh hữu cùng Bát Hoang Tông hết thể Minh hữu không tham chiến, vậy thì sẽ không dẫn đến Phong Nguyên thế lực liên minh tan vỡ. Bọn họ đương nhiên sẽ không phản đối. Trái lại có chút cảm giác hứng phấn. Bọn họ không ngại quan sát một hồi Long tộc cùng Bát Hoang Tông trong lúc đó chiến tranh, trận chiến này hẳn là toàn bộ vũ trụ từ thái cổ thời kỳ sau đó lớn nhất một hồi chiến sự long tộc minh hiếu thế lực cùng bát hoang tông minh hiếu thế lực đều là trầm mặc không nói nếu long tộc cùng bát hoang tông đều đáp ứng rồi yêu cầu như thế bọn họ cũng không tiện nói thêm cái gì hai nhà các ngươi có thể đi trở về chuẩn bị chiến đông phương tộc trưởng nhàn nhạt nhìn lướt qua bát hoang tông chúng cường giả cùng hai vị tổ long ngược lại nhìn về phía các thế lực lớn các cường giả cao giọng tuyên bố phong nguyên thế lực đại hội chậm lại 3 tháng cử hành 3 tháng thời gian nên đầy đủ bát hoang tông cùng lòng tộc quyết ra kết quả. chương 1037, phục kích. Chúng ta đi, lập tức trở về chuẩn bị chiến. Bát hoang tông chủ lạnh lùng nhìn lướt qua hai vị tổ long cùng long thanh trần, mang theo bát hoang tông hàng chục thái thượng trưởng lão cùng hai cái trí tôn thiên tài, vội vã rời đi. Long thanh trần ánh mắt chớp động, cẩn thận, bọn họ làm bộ rời đi, ở cửa phục kích chúng ta. Ta cũng cảm thấy, hoàng kim tổ long cười nhạt, cũng không phải rất lưu ý. Huyết tổ long cười gần. Sa ngược lại thật ra hy vọng bọn họ phục kích chúng ta, vừa vặn đem bọn họ tận diệt. Vèo, vèo, vèo. Hai vị tổ long cùng long thanh trần nhìn nhau một chút, cũng là vội vã rời đi. Các thế lực lớn các cường giả đều có điểm không nói gì, biết rõ bát hoang tông mọi người có thể sẽ ở bên ngoài phục kích. Hai vị tổ long cùng long thanh trần vẫn như thế mau rời đi, có niềm tin tất tháng sau. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Quả nhiên, hai vị tổ long cùng long thanh trần vừa bay ra tiểu vũ trụ không bao xa. Trong hư không lộ ra từng đạo từng đạo ánh kiếm, đông nhiên hướng về bọn họ chém đánh mà đến. Nhanh, tàn nhẫn, chuẩn. Nếu song phương đã tuyên chiến, như vậy, từ rời đi đông phương gia tộc lãnh địa thời khắc này bắt đầu, chính là không chết không thôi, không có gì để nói nhiều. Vèo. Vèo. Vèo. Hai vị tổ long cùng long thanh trần sớm có phòng bị, trong nháy mắt hoành cướp mấy chục dặm bổ ra những này ánh kiếm. Giết. Đừng làm cho bọn họ chạy trốn. Bắt hoang tông chủ. Hàng chục thái thượng trưởng lão cùng sở tinh, quả mận nhã từ trong hư không lao ra, mỗi người đều là tay cầm bình khí, vọt thẳng giết tới, khí thế hùng hổ. Cùng Long Thanh Trần dự liệu như thế, Bát Hoang Tông thật sự ở đây phục kích. Long Thanh Trần xác định hơi nhỏ thông minh, thế nhưng, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, biết rõ có mai phục, còn ra đến tìm cái chết. Bát Hoang Tông chủ cùng đệ nhất thái thượng trưởng lão đều là trường sinh cảnh đỉnh cao tu vi, mặt khác 9 cái thái thượng trưởng lão là cấp cao trường sinh cảnh tu vi hai cái trí tôn thiên tài cũng là đạt đến trường sinh cảnh so với dương loạn còn càng mạnh hơn một ít long thanh trần cùng hai vị tổ long không có gì phần thắng các thế lực lớn các cường giả đi theo ra ngoài tất cả đều là xa xa mà quan chiến không người nào dám nhúng tay hai vị tổ long các ngươi phụ trách đối phó bắt hoang tông chủ cùng hàng chục thái thượng trưởng lão long thanh trần quát to một tiếng hai cái trí tôn thiên tài giao cho ta tiểu tử túi để chúng ta đối phó mười một cái ngươi mới đối phó hai cái Huyết tổ long cười mắng, có hiểu hay không cái gì gọi là kính già yêu trẻ. Long thanh trần cười nói, ngươi coi như lão, cũng là càng già càng dẻo dai, ta có thể nghe nói, một cái nào đó tổ long gần nhất động phẳng tâm, cưới một người giao tộc tiểu thiếp, hẳn là ngươi đi. Huyết tổ long mặt già đỏ ửng, vội vang nói, ở thời kỳ viễn cổ, giao lan lan chính là ta người theo đuổi, yên lặng mà thích ta đây sau nhiều năm, ta không đành lòng, chỉ có thể thành toàn nàng. Chúng ta những này là tiểu bối có thể lý giải, ngươi không cần thiết giải thích. Long Thanh Trần cười to, giải thích chính là che dấu, che dấu chính là sự thực, sự thực chính là ngươi xác thực càng già càng dẻo dai. Tiểu tử thúi, ngươi muốn ăn đòn đúng không, dám đùa giỡn lao nhân ra ta. Huyết tổ Long thẹn quá thành giận. Hoàng Kim tổ Long không còn gì để nói, nặng nghề ho khan vài tiếng, chuyện như vậy, hai người các ngươi có thể hay không trở về rồi hay nói, trước mặt mọi người nói ra, cũng không sợ quần hùng cười nhạo. Long Thanh Trần nghiêm túc nói, đây chính là đại hỷ sự, không cần thiết che che giấu giấu, vàng không chính là xin lỗi cái kia dao. Lan Lan tiền bối. Huyết Tổ Long khẽ gật đầu, xác thực không cần thiết che lấp, chúng ta là quang minh chính đại. Bát Hoang tông chủ, hàng chục thái thượng trưởng lão cùng hai cái chí tôn thiên tài đều là giận tí mặt, bọn họ như vậy đằng đẳng sát khí, mà, Huyết Tổ Long cùng Long Thanh Trần còn có tâm tình đàm luận tiểu thuyết chuyện, đây quả thực là nhục nhã cùng coi rẻ. "Giống." Hoàng Kim Tổ Long trực tiếp hóa thành bản thể, dài đến 10 vạn trượng hoàng kim thân rồng, khác nào hoàng kim sơn mạch, một đòn quay đuôi trước, trực tiếp chém đánh đi qua, phảng phất hoàng kim chiến đao, ẩn chứa vô biên uy lực, không gian bị chém ra một cái kinh khủng khe lớn. Giống, huyết tổ long cũng là hóa thành bản thể, màu máu thân rồng, đồng dạng dài đến 10 vạn trượng, hắn ngửa mặt lên trời rít gào, trong miệng phun ra từng đạo từng đạo màu máu long chi thổ tức, có vô cùng ăn mòn lực, làm cho không gian xuất hiện từng cái từng cái lỗ thủng lớn. Long tộc sức chiến đấu dũng mãnh, có thể nói cùng cấp vô địch, quả nhiên, danh bất hư truyền. Chẳng trách dám không nhìn bát hoang tông phục kích. Các thế lực lớn các cường giả thán phục không ngớt. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Thím lang văn học. Bát hoang tông chủ cùng hàng chục thái thượng trưởng lão đông nhiên biến sắc. Có điều, bọn họ chiếm cư nhân số ưu thế, tự nhiên không có rút lui đạo lý. Dồn dập triển khai chính mình sở trường tuyệt kỹ, cùng hai vị tổ long đại chiến. Một chiêu. Hai chiêu. Ba chiêu. Song phương tốc độ xuất thủ cực nhanh, trong nháy mắt, đã đại chiến hơn trăm chiều. Tuy rằng hoàng kim tổ long cùng huyết tổ long sức chiến đấu cường hãn nhưng là bát hoang tông chúng cường giả dù sao chiếm cư nhân số ưu thế hai vị tổ long không cách nào đánh giết bát hoang tông chúng cường giả chỉ có thể miễn cưỡng duy trì hòa nhau cục diện tiểu tử thúi nhanh lên một chút giải quyết cái kia hai cái tiểu nhân lại đây giúp chúng ta huyết tổ long hô một tiếng biết long thanh trần đáp một tiếng trong tay hắn dựng lên long tiên lực lan tràn mà ra hóa thành một chôi trên kiếm sơ tinh cười gằn Ngươi có thể một chiêu kiếm chém giết Dương loạn sư đệ, thực lực xác thực tuyệt vời. Có điều, ta cùng con nhã sư tỷ thực lực so với Dương loạn càng mạnh hơn, ngươi giết không được chúng ta, chỉ cần chúng ta ngăn cả ngươi. Hoàng kim tổ long cùng huyết tổ long chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Lý tử nhã lệ mâu lành lạnh, Hoàng kim tổ long cùng huyết tổ long khổ sở chống đỡ, chống đỡ không được bao lâu, chúng ta chỉ cần ngăn cản ngươi nửa canh giờ đã đủ rồi. Các ngươi phí lời thật nhiều, chuyện này chỉ có thể nói rõ các ngươi chỗ dạng. Long thanh trần biểu hiện hờ hững. Song trưởng nắm chặt chiến kiếm, triển khai kiếm đạo trung cực nhất thức. Chém. Chém ra một đạo nhật nhạt ánh kiếm, như là yếu đuối mong manh, phảng phất một trận gió nhẹ là có thể thổi tan. Đến rồi, đến rồi, hắn lại ra chiêu kiếm này. Đây rốt cuộc là cái gì kiếm thức, có hay không nhìn ra môn đạo. Các thế lực lớn các cường giả tất cả đều là trận to hai mắt, chăm chú nhìn đạo kiếm mang này. Xem ra không có uy lực gì. Xem ra không hề bắt mắt chút nào. Xem ra lại như vừa mới bắt đầu học kiếm thuật người tu luyện triển khai ra, có chút buồn cười. Nhưng mà, lại không người dám lơ là. Bởi vì, trước đã từng gặp qua chiêu kiếm này uy lực kinh khủng. Sơ tinh cùng quả mận nhã cũng là biểu hiện nghiêm nghị, hai người không dám kinh thường, toàn lực ứng phó. Vụ. Vụ. Hai người thả ra mỗi loại dị tượng, nhiều đến 200 loại trở lên. Vụ. Vụ. Hai người vẫn chưa yên tâm, càng làm đạo của chính mình thả ra ngoài. Ấm tại đây ánh kiếm trước mặt hơn 200 loại dị tượng lại như bọt biển như thế không đỡ nổi một đòn trong nháy mắt bị đánh xuyên ầm ầm ngay sau đó sở tinh nói cùng quả mận nhã nói cũng bị đạo kiếm mang này xuyên thấu phụ một tia huyết hoa tỏa ra sở tinh thân thể bị xuyên thủng hắn mắt lỗ trợ to bên trong che kín sợ hai tử vong cùng khó có thể tin rất nhanh hắn trong ánh mắt ánh sáng ảm đạm xuống trở thành một cụ lạnh leo thi thể chiêu kiếm này dĩ nhiên không có giết chết hai cái Long Thanh Trần hơi bị môi, xem ra, còn phải đến một chiêu kiếm. Các thế lực lớn các cường giả con mắt đỏ lên, bên trong vằn vệ tiêu máu, đây là tiếng người sao. Một chiêu kiếm chém giết trường sinh cảnh cấp 2 trí tôn thiên tài, còn muốn thế nào? Quả mận nhã sắc mặt tái nhợt, lệ trong con ngươi tràn ngập kinh cùng hoàng cùng hoảng sợ, nàng rất nhanh phản ứng lại, xoay tay lấy ra một viên ngọc phủ, trực tiếp bóp nát, nàng trong nháy mắt biến mất rồi. Chạy trốn. Long Thanh Trần hơi ngẩn ra, tùy theo, hiểu được, hiển nhiên. Nàng sử dụng một loại nào đó tương tự với trong nháy mắt truyền tống phù gì đó, thứ này phi thường quý giá, so với qua lại hư không còn càng nhanh hơn, rất khó ngăn cản, thích hợp nhất dùng để bảo mệnh. chương 1038, siêu cấp đại chiến. Tiểu tử thúi, lo lắng làm gì, còn không mau lại đầy hỗ trợ. Nhìn thấy Long Thanh Trần bên kia đã giải quyết, huyết tổ long quát to lên. Đến rồi, đến rồi. Long Thanh Trần cười nhạt lấy hướng về huyết tổ long bên kia lăng không cất bước mà đi. Không có hai lời hai tay hắn nắm trên kiếm, trực tiếp triển khai kiếm đạo trùng cực nhất thức. chém một đạo nhật nhạt ánh kiếm như là như ma chơi, vô thanh vô tức hướng về bắt hoang tông một bạch thi thái thượng trưởng lao xuyên thấu mà đi. bạch thi thái thượng trưởng lao sắc mặt biến đổi lớn, vội vã từ bỏ vây công huyết tổ lòng chuyên tâm ứng đối đạo kiếm mang này. vu hắn thả ra đạo của chính mình nghiền ép mà ra. ầm ầm ầm cùng đạo kiếm mang này mạnh mẽ đụng vào nhau, phảng phất mặt trời đổ nát bùng nổ ra hào quang óng ánh. Hắn nói, sụp đổ rồi. Đạo kiếm mang này, cũng là chậm rãi trở nên ảm đạo, cuối cùng, tiêu tán. Trường sinh cảnh cấp 7 cường giả, quả nhiên không bình thường, lại có thể tiếp, đón ta một chiêu kiếm. Long Thanh Trần thoáng hơi kinh ngạc. Các thế lực lớn các cường giả đều là không còn gì để nói, thật muốn phun hắn một mặt nước bọn, hắn đây mẹ là người nói sao. Một chiêu kiếm đã nghĩ chém giết trường sinh cảnh cấp 7 cường giả, cũng không nhìn một chút mình là tu vi gì. Hắn chỉ là trường sinh cảnh một cấp sơ kỳ tu vi có thể đối với trường sinh cảnh cấp 7 cường giả tạo thành nguy hiếp, đã nghịch thiên rồi, còn muốn thế nào? Tiểu vũ trụ cửa lớn, đông phương gia tộc chăm chú rừng ở Long Thanh Trần, cao mày không ngớt, tự lầm bẩm quái sự, mạnh mẽ thu hồi hắn phệ thiên võ mạch, tu vi của hắn nên sụt ra mới đúng, làm sao đột phá đến trường sinh cảnh, hơn nữa, thực lực của hắn càng là tăng nhanh như gió. Ẩm, Ẩm, Ẩm, thiếu một cái thái thượng trưởng lao vây công, huyết tổ Long gặp phải áp lực giảm bất rất nhiều Hắn bắt đầu phản thủ vì là công, từ từ áp chế bốn cái thái thượng trưởng lão, chiếm cứ thượng phong. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Một mặt khác, Hoàng Kim Tổ Long đơn độc đối kháng Bát Hoang Tông chủ cùng năm cái thái thượng trưởng lão, mặc dù không có đạt được ưu thế, nhưng vững vàng mà duy trì thế cân bằng. Không hổ là tám đại tổ long ở trong mạnh nhất một vị, cũng là có hy vọng nhất vượt qua mới đại tổ long một vị. Một chiêu kiếm không được, vậy thì hai kiếm, hai kiếm không được, vậy thì ba kiếm, ta còn không tin. Chém giết không được ngươi. Long Thanh Trần ánh mắt sắp bén, hắn lần thứ hai dương lên chiến kiếm, không ngừng mà triển khai kiếm đạo trung cực nhất thức. Chém. Chém. Chém. Liên tục chém ra 12 kiếm. 12 đạo thiện cạn anh kiếm. Bạch đi Thái Thượng trưởng lão biểu hiện nghiêm nghị, hắn thả ra chính mình hơn 180 loại dị tượng, cùng lúc đó, hắn liên tục sử dụng tới bát hoang tông 23 loại đỉnh cấp võ kỹ. Ẩm. Đạo kiếm quang thứ nhất, đánh xuyên qua 3 loại võ kỹ. ầm. Đạo thứ 2 ánh kiếm, lại là đánh xuyên qua 3 loại võ kỹ. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Đạo thứ 3 anh kiếm, đạo thứ 4 ánh kiếm, đạo thứ 5 ánh kiếm. Mỗi một đạo ánh kiếm cũng có thể đánh xuyên qua 3 loại võ kỹ. Đạo thứ 8 ánh kiếm, đem 23 loại võ kỹ toàn bộ đánh xuyên qua. Ẩm Ẩm Ẩm. Ngay sau đó, thứ 9, thứ 10, thứ 11, thứ 12, này 4 đạo ánh kiếm cùng hơn 180 loại dị tượng mạnh mẽ chạm vào nhau, phản phất như bể cánh khô đem toàn bộ dị tượng đánh xuyên qua, xu thế không giảm, hướng về bạch đi thái thượng trưởng lão xuyên thấu mà đi. Vụ. bạch y thái thượng trưởng lão sắc mặt trắng bệnh, sợ đến vai cả linh hồn, hắn triệt để sợ hãi, qua lại hư không, hiển nhiên muốn chạy trốn. Phủ, bốn đạo ánh kiếm như là lấy mạng u linh, vững vàng khóa hơi thở của hắn, đi theo hắn phía sau cái mông, xuyên thấu hư không, trong hư không nhất thời nứt ra một đóa hoa máu. Tuy theo. Bạch thi thái thượng trưởng lão thi thể từ trong hư không rơi đi ra, mất mạng. Các thế lực lớn các cường giả tất cả đều hút vào cảm lạnh khí, đại đội trưởng sinh cảnh cấp 7 cường giả, cũng không ngăn nổi loại này quỷ dị ánh kiếm. Rút lui. Nhìn thấy bạch thi thái thượng trưởng lão bị Long Thanh Trần chém giết, Bát hoang tông chủ trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng, biết không thể cứu vãn, chỉ có thể hạ ra lệnh rút lui. Vụ! Vụ! Vụ! Bắt hoang tông chủ cùng còn lại 9 vị thái thượng trưởng lão phân tán ra đến qua lại hư không, từng người đào tẩu. Muốn đi, không dễ như vậy. Huyết Tổ Long qua lại hư không, hướng về Bát Hoang Tông đệ nhất thái thượng trưởng lão phương hướng đổi theo. "Đừng xem." Hoàng Kim Tổ Long vội vã hô một tiếng. Huyết Tổ Long bất đắc dĩ, chỉ có thể từ trong hư không lui đi ra, bất mãn nói, "Tại sao không xem, ta chính đánh thắng được ngay đây, từ thái cổ thời kỳ đến nay, đã lâu không đánh như thế quá ẩn." Hoàng Kim Tổ Long tức giận nói, "Đuổi tiếp, coi như có thể giết chết hai, ba cái thái thượng trưởng lão." Cũng không có gì ý nghĩa, ảnh hưởng không được chiến cuộc. Hơn nữa, vạn nhất bát hoang tông cái kia mạnh nhất tổ sư tới rồi, vậy thì nguy rồi, chúng ta đến mau mau về lòng tộc chuẩn bị chiến. Bát hoang tông minh hữu thế lực, bọn họ sắc mặt khó coi, bát hoang tông chúng cường giả bị hai vị tổ lòng cùng long thanh trần đánh tan tác mà chạy, lại như chó mất chủ, là minh hữu thế lực, bọn họ đương nhiên cũng là thật mất mặt. Chư vị, cáo tử, hoàng kim tổ long quay về lòng tộc minh hữu thế lực chắp tay báo cho biết một hồi Chính là lấy ra một chiếc to bằng lòng bàn tay tàu chiến, tiện tay ném một cái, đón gió tăng mạnh, hắn trước tiên đi lên. Huyết tổ long cùng long thanh trần theo sau. Tuy rằng chúng ta không thể trực tiếp tham chiến, có điều, trợ giúp một ít vật tư chiến lược cho long tộc, cũng không toán trái với quy định đi. Không sai, long tộc nếu là cần gì, cứ việc phái xứ giả đến chúng ta thánh địa, chúng ta nhất định tận lực chủ bị. Long tộc minh hữu thế lực, bọn họ dồn dập mở miệng, nói những câu nói này thời điểm. Bọn họ còn cố ý nhìn một chút Đông Phương tộc trưởng, mơ hổ có chút khiêu khích dí tứ. Đối với Đông Phương gia tộc mạnh mẽ thu hồi Long Thanh Trần Phệ Thiên võ mạch truyện, bọn họ cũng nghe nói, tự nhiên đối với Đông Phương gia tộc không có cảm tình gì, cố ý đem trí nguyện vật tư chiến lược truyện tình nói ra, cho Đông Phương tộc trưởng một điểm lúng túng. Đông Phương tộc trưởng khẽ to mày sắc mặt khó coi, cũng không thật nhiều nói cái gì, Đông Phương gia tộc tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng, Long tộc những này Minh hữu thế lực cũng không phải ngồi không trong đó không thiếu hàng đầu mãn tinh thế lực còn có một cấm kỵ cấp hàng đầu mãn tinh thế lực căn bản không sợ đông phương gia tộc đa tại chư vị tiền bối long thanh trần hướng về những này minh hữu thế lực thi lễ một cái đối với những này minh hữu thế lực hắn rất cảm kích những này minh hữu thế lực dám ở thời điểm như thế này công khai biểu thị chống đỡ long tộc không tiếc đắc tội đông phương gia tộc có thể thấy được minh hữu quan hệ vẫn tính có thể đương nhiên những này chỉ là ở bề ngoài minh hữu phất cờ hò reo lẫn nhau trợ rút. Vẫn được, nếu quả như thật đến sống còn thời điểm, vậy thì không nhất định đáng tin. Chân chính tổn vong cùng Minh Hữu, chỉ có trong bóng tối Minh Hữu. Trong bóng tối Minh Hữu, lúc bình thường sẽ không biểu hiện ra, thậm chí còn có thể cố ý biểu thị đối địch, tiến hành che dấu, vì lẽ đó, toàn bộ vũ trụ nước rất sâu, không thể chỉ nhìn đồng hồ diện. Đông Phương gia tộc, Bát Hoàng Tông, không phải là long tộc trong bóng tối Minh Hữu chứ? Long Thanh Trần trong lòng ác ý phỏng đoán, cảm giác có chút buồn cười. Hẳn không phải là, bằng không cũng quá đáng sợ. Vô, tàu chiến qua lại hư không, đem từng cái từng cái tinh hệ bỏ lại đằng sau. Chúng ta đã cùng bắt hoang tông tuyên chiến. Trở lại ngày tốt tinh hệ, cương tinh, hoàng kim tổ long trực tiếp thông chi thanh tổ long, thời gian tổ long, không gian tổ long, lửa tổ long cùng băng xương tổ long. Này năm vị tổ long nhìn nhau một chút, không có quá to lớn phản ứng, tựa hồ không có cảm giác bất ngờ. Lửa tổ long cười nhạt nói, một mực biết điều cũng không được chỉ có thể đưa tới những thế lực khác cưỡng hiếp, thích hợp bày ra một hồi thực lực, cũng là rất có cần thiết, có thể tránh khỏi phiền phức, trận chiến này chúng ta muốn thắng, thế nhưng không thể thắng qua ung dung, miễn cho quá sớm bại lộ gấp gác, ta cũng là ý này. Hoàng Kim Tổ Long khẽ vất cảm, truyền lệnh đi. Băng xương Tổ Long vội vã mà đi. Hiện nhiên truyền đạt khai chiến mệnh lệnh. Hoàng Kim Tổ Long đỗng nhiên nhìn về phía Long Thanh Trần, Long tộc tổng thánh tử tiếp đó lệnh. Long Thanh Trần sững sốt một chút, ở. Hoàng Kim Tổ Long tức giận nói, quỳ một chân trên đất, tiếp đó lệ nhất định phải thế ư? Long Thanh Trần bất đắc dĩ chỉ được quỳ một chân trên đất. Hoàng Kim Tổ Long từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên lệnh bài cùng một cuốn sách, ta cùng cái khác Tổ Long quang thời gian trước thương nghị qua, từ giờ trở đi Tổng Thánh Tử chính thức thăng cấp thành hết thể Long tộc Tổng Tộc trưởng, quản lý Long tộc hết thể sự vụ. Long Thanh Trần minh bạch, chẳng trách để hắn quỳ một chân trên đất, hai tay hắn cung kính mà tiếp nhận lệnh bài cùng cuốn sách, đây là cái gì? Đây là Tổng tộc trưởng thân phận lệnh bài, còn có nghị định bổ nhiệm. Hoàng Kim Tổ Long đưa hắn nâng dậy đến, vui mừng địa cười nói, Long tộc tuổi trẻ đại, rốt cục có một có thể chịu được đại nhâm, sau đó, chúng ta những này Tổ Long cũng có thể ung dung một điểm. Long thanh trần cao mày, Tổng tộc trưởng quản lý hết thể sự vụ, ta sẽ sẽ không không thời gian tu luyện. Hoàng Kim Tổ Long nói, sẽ không, Tổng tộc trưởng kỳ thực chủ yếu chính là một cái thân phận tượng trưng, cụ thể sự vụ, các loại Long tộc Long đế cùng cao đảng trưởng lão tự nhiên sẽ làm không cần ngươi tự thân làm vậy thì tốt Long Thanh Trần quân lệnh bài cùng nghị định bổ nhiệm cất đi Hoàng Kim Tổ Long tướng muôn khẩu thủ vệ đội trưởng gọi đi vào truyền lệnh hết thể Long tộc Long Thanh Trần chính thức cho phép tổng tộc trưởng vị trí thủ vệ giật mình liếc mắt nhìn Long Thanh Trần hiển nhiên không nghĩ tới nhanh như vậy là hắn đáp một tiếng vội vã truyền lệnh đi tới Hoàng Kim Tổ Long cười nói hiện tại ngươi là tổng tộc trưởng cùng bắt Hoang Tông trận chiến này phải đánh thế nào từ ngươi chỉ huy ta. Long Thanh Trần hơi khó xử, tuy rằng ta nắm giữ chín lịch Long Đế ký ức, thế nhưng, chín lịch Long Đế cũng không chỉ huy quá loại này siêu cấp đại chiến, ta e sợ chỉ huy không được. Hắn không phải không tự tin, mà là, có tự mình biết mình. Thượng hạng mãn tinh thế lực cùng hàng đầu mãn tinh thế lực chiến tranh, đây cũng không phải là đùa giỡn. Hoàng Kim Tổ Long nói, không có chuyện gì, dựa theo chính ngươi ý nghĩ, cứ việc chỉ huy là được rồi, ngược lại, thua không được. Được rồi, Long Thanh Trần có chút không nói gì, hiện nhiên, Long Tộc cẩn giấu gốc gác hoàn toàn có thể nghiền ép bắt Hoàng Tông. Hoàng Kim Tổ Long mới dám nói như vậy, mới dám để hắn cái này cái gì cũng không hiểu đời mới Tổng Tộc trưởng đến chỉ huy. Trước thực lực tuyệt đối, coi như một con lợn đến chỉ huy, cũng có thể thắng. Các loại Long Tộc đều có tinh tế truyền thống đại trận, không dùng được bao nhiêu thời gian. Không lâu lắm, các loại Long Tộc Long Đế toàn bộ đến đông đủ, tất cả đều là ánh mắt dị dạng mà nhìn Long Thanh Trần, hiện nhiên. Đã biết được Long Thanh Trần lên cấp Tổng Tộc trưởng tin tức, từ giờ trở đi, Long Thanh Trần chính là bọn họ thượng cấp. Đối với điểm này, bọn họ đúng là không ai dám phản đối, Tổng Thánh Tử vốn là Tổng Tộc trưởng vị trí trên danh nghĩa người tiếp nhận. Hơn nữa, Tổ Long quyết định chuyện, ai dám phản đối, còn có, từ Tu Vi tới nói, Long Thanh Trần cũng cao hơn bọn họ, lên cấp Tổng Tộc trưởng chỉ là chuyện sớm hay muộn, bọn họ chỉ là có chút không quá thích hứng mà thôi. Các vị Tổ Long, cùng bác Hoang Tông khai chiến chuyện có phải là suy nghĩ thêm một chút? Thanh long tộc bách chiến long đế lo lăng nói, bát hoang tông dù sao cũng là hàng đầu mãn tinh thế lực, chúng ta không có bất kỳ phần thắng nào. Long thanh trần có chút buồn cười, hiện nhiên, từ nơi này nói là có thể biết, long đế chúng căn bản không biết long tộc gốc gác. Đã chính thức tuyên chiến. Hoàng Kim Tổ Long lạnh nhạt nói, ta truyền lệnh các ngươi lại đây, không phải để cho các ngươi thương lượng, mà là để cho các ngươi nghe theo tổng tộc trưởng chỉ huy, đánh thắng trận chiến này. chương 1039, địch tấn công. Vâng. Các loại Long tộc Long đế nhìn nhau một chút, không dám lại nói thêm gì nữa, có điều, bọn họ trong ánh mắt vẫn là tràn ngập lo lắng, đối với cuộc chiến tranh này không có bất kỳ tự tin. Hoàng Kim Tổ Long cười nhìn về phía Long Thanh Trần, có thể bắt đầu rồi. Nếu Hoàng Kim Tổ Long trước nói rồi thua không được, Long Thanh Trần cũng không từ chối nữa, bắt đầu hướng về các vị Long đế ra lệnh, chuyên lệnh. Đúng. Các vị Long đế lập tức thẳng tắp mà đứng, hiện tại, Long Thanh Trần lấy Tổng tộc trưởng thân phận hướng về bọn họ hạ lệnh cần thiết tôn kính hay là mớn. Long Thanh Trần hồi tưởng chín lịch Long Đế chỉ huy trôi qua mấy cuộc chiến tranh, quyết định dập quân lại đây, không cầu có công, nhưng cầu xin không quá. Một, lực quân Long Đế nghe lệnh, triệu hồi hết thảy ở bên ngoài lịch luyện Long tộc, không được sai lầm. Là. Lực quân Long Đế đáp một tiếng, vội vã mà đi. Lực quân Long Đế chính là Long Thanh hiên phụ thân của, xem như là Long Thanh Trần cho tới nay, nhất kiên định người ủng hộ một trong. Hai, tội Long Đế nghe lệnh, Phái ra 10.000 cái săn giết tiểu đội, mỗi đội 5 cái thành viên, mỗi cái thành viên thiết yếu có Long Vương trở lên tu vi, phụ trách săn giết bắt hoang tông ở bên ngoài lịch luyện tuổi trẻ đại đệ tử, lượng sức mà đi, phát hiện yếu liền giết chết, phát hiện cường, đánh không lại, liền lui lại, việc này từ ngươi toàn quyền phụ trách, cho ngươi một lần cơ hội lập công chủ tội. Đa tạ tổng tộc trưởng, tội Long Đế Đại Hỷ, vội vã mà đi, tội Long Đế, ban đầu tên gọi là hộ tộc Long Đế, cũng chính là Long Kim Bắc Minh phụ thân của. Bởi ám hại Long Thanh Trần, đổi thành tội Long Đế, bị phạt đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm 1 triệu năm, có điều, bây giờ là thời kỳ chiến tranh, chính là dùng người thời gian, vì lẽ đó, hắn cũng tới nơi này. 3. Tám nịch Long Đế nghe lệnh, phái ra 100 ẩn nút tiểu đội, mỗi đội 5 cái thành viên, mỗi cái thành viên thiết yếu có Long Hoàng trở lên tu vi, phụ trách lẻn vào bác hoang tông lãnh địa bên trong, tiến hành phá hoại, ám sát bác hoang tông cao tầng con cháu Đích Tôn, đương nhiên, dẹp an toàn bộ làm trọng, chú ý bí mật. Việc này từ ngươi phụ trách, cũng cho ngươi một cơ hội lập công chỗ tội. Là 8 lịch long đế mừng rỡ, lĩnh mệnh mà đi. 8 lịch long đế là 9 lịch long đế đệ đệ, cũng chính là Long Thanh Miểu phụ thân của. Long Thanh Trần nhìn về phía Long Thanh Ngọc phụ thân của. 4. Bá Rồng Đá Đế nghe lệnh, lập tức thông báo Long hồn điện, mật thiết giám thị Bát Hoang Tông nhất cử nhất động, phát hiện dị thường hướng đi, lập tức bẩm báo. Rõ ràng. Bá Rồng Đá Đế lĩnh mệnh mà đi. Ngũ, Ứng Long Đế nghe lệnh, Hoang Cổ Long vực Thiên Long tinh hệ, ngày tốc tinh hệ, cung trời tinh hệ, thiên sát tinh hệ, ngũ đại lánh địa hết thẻ thủ, tăng mạnh đề phòng. Một khi phát hiện lẹn vào người, giết chết không cần luận tội, phát hiện không cách nào xử lý lẻn vào người, lập tức bẩm báo. Biết. Ứng Long Đế tử tốn nói một tiếng, rời đi. Ứng Long Đế là Long Kim Tháng Lan mẫu Thần, vẫn đối với Long Thanh Trần có chút định ý, có điều, hiện tại Long Thanh Trần nắm đại quyền, coi như bất mãn, cũng không dám cùng Long Thanh Trần đối nghịch. 6. Bách chiến Long Đế nghe lệnh. Ngũ đại lãnh địa đem phòng ngự đại trận mở ra đến to lớn nhất, không muốn không nợ tiên linh thạch tiêu hao, bây giờ là thời kỳ chiến tranh, tiên linh thạch không lì mì tịt cung cấp. Bách Chiến Long Đế là Long Thanh 100 chính phụ thân của, Thanh Long tộc hết thảy Long Đế ở trong tu vi cao nhất một. 7. Cổ Kim Long Đế nghe lệnh, tập hợp các loại Long tộc quân đội, đợi mệnh, bất cứ lúc nào làm tốt xuất kích chuẩn bị. Cổ Kim Long Đế là Long lúc cởi Bạch phụ thân của, thời gian Long tộc hết thảy Long Đế ở trong tu vi cao nhất một. Long Thanh Trần mỗi một cái mệnh lệnh truyền đạt, thì có một long đế rời đi, chấp hành mệnh lệnh của hắn đi tới. Làm hết thể mệnh lệnh tuyên đọc xong xuôi, còn sót lại 5 cái long đế, Long Thanh Trần nói, các ngươi phụ trách điều hành vật tư chiến lược, cần phải bảo đảm mỗi điều phòng tuyến vật tư chiến lược đầy đủ dùng. 5 cái long đế lĩnh mệnh, cũng là vội vã rời đi. Long Thanh Trần nhìn về phía Hoàng Kim Tổ Long, sự chỉ huy của ta, không có vấn đề gì chứ? Đúng quy đúng cũ, mặc dù không có đặc sắc địa phương, nhưng cũng không có gì sai lầm. Hoàng Kim Long Đế cười cận, có điều, có một chút ta phải nói một chút, người đem tương đối nguy hiểm nhiệm vụ an bài cho quan hệ không tốt Long Đế, đem không nhiệm vụ nguy hiểm an bài cho quan hệ tốt Long Đế, thật giống có chút diệt trừ dị kỳ ý tứ của. Điểm này không hay lắm chứ. Long Thanh Trần mặt không đỏ không thở gấp, lạnh nhạt nói, tội Long Đế, tám lịch Long Đế những này, đều là phạm lỗi lầm, không cho bọn họ an bài nguy hiểm một điểm nhiệm vụ, bọn họ làm sao lập công chủ tội. Được rồi. Hoàng Kim Tổ Long cười mắng. Ngươi luôn có lý do." Long Thanh Trần nói, "Bảy vị tổ long cùng ta, nắm giữ bốn cái Thương Thiên Chí Bảo, tạo thành một tiểu đội, phụ trách khẩn cấp, chủ yếu là đối phó Bát Hoang Tông, cái kia mạnh nhất tổ sư, còn có Bát Hoang Tông cao tầng cường giả." "Không sai, không sai, ngay cả chúng ta nhiệm vụ đều sắp xếp xong xuôi." Huyết Tổ Long cười to. "Long Thanh Trần bất đắc dĩ, là Hoàng Kim Tổ Long để ta chỉ huy." Huyết Tổ Long vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Ta cũng không có trách tội ý của ngươi, ngươi an bài rất tốt." Bát Hoang Tông cùng Long Tộc khai chiến tin tức, như là mọc ra cánh như thế, có thể qua lại không gian cánh, bằng nhanh nhất tốc độ chuyển khắp toàn bộ vũ trụ, đưa tới toàn bộ vũ trụ náo động. Bát Hoang Tông làm hàng đầu mãn tinh thế lực, mà Long Tộc chỉ là thượng hạng mãn tinh thế lực, trận chiến này, toàn bộ vũ trụ to to nhỏ nhỏ hết thể thế lực hầu như cũng không coi trọng Long Tộc. Bát Hoang Tông chúa ở tinh hệ cùng Long Tộc tứ đại tinh hệ, trung gian cách mười mấy vạn cái tinh hệ, chiếm được tin tức này. Mười mấy vạn cái trong tinh hệ diện hết thể thế lực đều là thần kinh căng thẳng. Bởi vì, bát hoang tông tấn công long tộc, hoặc là, long tộc tấn công bát hoang tông, cũng phải từ bọn họ lãnh địa xuyên qua. Bọn họ không thể không lo lắng bát hoang tông cùng long tộc trong lúc đó đại chiến sẽ làm bị thương cùng bọn họ. Vì lẽ đó, này mười mấy vạn cái tinh hệ hết thể thế lực chiếm được tin tức này sau khi, ngay lập tức sẽ tiến hành rồi giới nghiêm, rằng buộc đệ tử không được ra ngoài, đồng thời, đem phòng ngự đại trận mở ra đến to lớn nhất, phòng ngừa bị thương tới. Kỳ thực, tốt nhất cách làm để bát hoang tông cùng Long tộc đi vòng, cấm chỉ bát hoang tông cùng Long tộc từ bọn họ lánh địa xuyên qua, nhưng là, bọn họ không đắc tội được bát hoang tông cùng Long tộc, đại lao đánh nhau, bọn họ không treo chọc nổi, chỉ có thể nút ở trong nhà run lầy bấy, cầu khẩn ngọn lửa chiến tranh không muốn xuất hiện ở bọn họ trong lánh địa. Thiên Long Tinh Hệ, Bên Mờ Một hoang vu tinh cầu nhỏ trên, có một nhà gỗ, còn có ly ba làm thành khu nhà nhỏ. Trong sân ở ngoài, loại rất nhiều rau dưa, nuôi một ít gia súc. Gà vịt heo dê bỏ chở chút đều có. Ở sân mặt sau, có một tòa giò xét đại trận cùng một chuông đồng cổ. Một đôi vợ chồng trung niên sóng vai đứng sân cửa lớn, phiền muộn địa ngước nhìn tinh không. Đôi này, chuyện này đối với vợ chồng trung niên đều là tướng mạo phổ thông, tu vi cũng không cao, chỉ có tiên long cảnh, nhìn qua không hề bắt mắt chút nào. Người đàn ông trung niên tên là Long Kim Vạn, trung niên nữ tử tên là Long Kim Mai, là hoàng kim long tộc ngàn tỷ vạn phổ thông vợ chồng một trong. Hắn và nàng lúc còn trẻ. Long mạch cấp bậc cũng không cao, lấy được tài nguyên tu luyện cũng không nhiều, phi thường phổ thông, vì lẽ đó, sau khi trưởng thành, hắn và nàng trực tiếp bị phân phối đến cái này Hoàng Vu trên tinh cầu, phụ trách tinh hệ bên bờ dò xét nhiệm vụ. Hắn và nàng ở nơi này Hoàng Vu tinh cầu đã ở hơn 3000 năm, như long tộc như vậy siêu cấp lớn tộc, một loại tình huống, cũng không ai dám xâm nhập, vì lẽ đó, dò xét nhiệm vụ liền đã biến thành thẻ nhạt nhiệm vụ. Dòng dã hơn 3000 năm, liền một con muỗi đều không có xâm nhập Thiên Long tinh hệ cũng là nhàm chán hơn 3000 năm. Chỉ có thể các loại món ăn, dưỡng dưỡng da cầm gia súc, quá quá cuộc sống gia đình tạm ổn. Cũng may, Nhật Cửu sinh tỉnh, hắn và nàng kết thành vợ chồng, gắn bó cùng kề địa sinh sống, ngược lại cũng sẽ không quá tuyệt vọng. Cũng may, hắn và con gái của nàng có tiền đồ, thi vào Hoàng Kim Long học viện, tiền đồ tương lai khẳng định so với hắn cùng nàng càng tốt hơn, cuộc sống sau này cũng có hy vọng. Con gái ở Hoàng Kim Long học viện, phải nhận được long tộc phong phú tài nguyên tu luyện bổ dưỡng. Không cần lo lắng, có điều, hắn và nàng mỗi tháng lĩnh lương tháng sau khi đều sẽ gửi cho con gái, hy vọng con gái ở học viện có thể trôi qua dư giả một ít. Trên thực tế, ở toàn bộ thiên long tinh hệ bên bờ mỗi cái trên tinh cầu, có vô số cái như long kim vạn cùng long kim mai như vậy đóng giữ người, phụ trách bên bờ dò xét nhiệm vụ. Căn cứ mặt trên truyền đạt xuống mệnh lệnh, chúng ta long tộc đã cùng bắt hoang tông khai chiến, thái bình tháng ngày, liền muốn chấm dứt. Long kim vạn khẽ thở dài một tiếng, này hơn 3.000 năm bên trong Ta mỗi ngày đều ở chờ đợi, có thể trinh sát đến xâm nhập người, lập cái công, đem chúng ta triệu hồi đi, nhưng là, hiện tại, ta nhưng hy vọng không muốn trinh sát đến xâm nhập người, chúng ta Long Tộc không có gì phần thắng, một khi Long Tộc bị thua, con gái của chúng ta cũng sẽ có nguy hiểm. Long Kim Ai cũng là thở dài, không biết mặt trên nghĩ như thế nào, cùng bắt hoang tông như vậy hàng đầu mãn tinh thế lực khai chiến. Công! Đông nhiên, phía sau viện trinh sát trong đại trận chuông đồng cổ đông nhiên rung động, phát sinh tiếng vang ầm ầm. Long kim vạn cùng long kim mai đều là đống nhiên biến sắc, trung đồng cổ vang lên, mang ý nghĩa có người tới gần thiên long tinh hệ, hơn nữa, tiếng trung càng lớn, mang ý nghĩa người này tu vi càng mạnh. Vèo, vèo. Long kim vạn cùng long kim mai cấp tốc bay đến phía sau viện, kiểm tra trinh sát đại trận. Chỉ thấy, do xét đại trận hiển hóa ra một kinh người cảnh tượng, một tấm vàng rực rỡ quyển sách, ẩn chứa vô biên uy thế, qua lại hư không, hướng về thiên long tinh hệ phương hướng mà đến. Cái này do xét đại trận do xét khoảng cách 10 cái vũ trụ trừng mực, nói cách khác, tấm này vàng rực rỡ quyền sách, khoảng cách Thiên Long tinh hệ còn có 10 cái vũ trụ chừng mực, có điều, qua lại hư không tốc độ rất nhanh, 10 cái vũ trụ trừng mực, nhiều nhất thời gian uống cạn chén trà là có thể đến Thiên Long tinh hệ. Địch tấn công. Địch tấn công. Địch tấn công. Long Kim Vạn Vội vã từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên truyền âm ngọc phù, quay về truyền âm ngọc phù hô to ba tiếng. Truyền âm ngọc phù hơi rung động, Chuyên gia ứng Long đế thanh âm của, địch tấn công cấp bậc. Long Kim vạn lộ vẻ do dự, căn cứ dò xét đến mục tiêu, báo cáo địch tấn công cấp bậc. Cái này cũng là tinh hệ bên bờ mỗi cái đóng giữ người nhiệm vụ, báo cáo sai lầm, là muốn bị trừng phạt, vì lẽ đó, rất thử thách đóng giữ người sức quan sát. Nếu như xâm nhập người chỉ là một tiên cấp người tu luyện, báo cáo trở thành trường sinh cảnh cường giả xâm nhập, dẫn đến Tổ Long lại đây trợ rút, vậy thì làm cho cười. Hơn nữa, Tổ Long cũng không nhiều thời gian như vậy lãng phí ở này nếu như xâm nhập người là trường sinh cảnh cường giả báo cáo thành tiên cấp dẫn đến long vương lại đây trợ giúp long vương khẳng định không phải trường sinh cảnh cường giả đối thủ hậu quả kia càng thêm nghiêm trọng địch tấn công cấp bậc truyền âm phủ rung động truyền gia ứng long đế bất mãn âm thanh Hạm nhất nhìn thấy chồng do dự không quyết định long kim mai cắn răng nói một tiếng Hạm nhất chính là đẳng cấp cao nhất tương đương với vượt qua trường sinh cảnh xâm nhập người hạng nhất truyền âm phủ rung động truyền gia ứng long đế tiếng thốt kinh ngạc Ngươi chắc chắn chứ? Long Kim Mai nói, xác định. Các ngươi tiếp tục dò xét, ta lập tức báo cáo cho Tổ Long, để Tổ Long đến xử lý. Chuyên âm phù trinh sát, ứng Long Đế cuối cùng nói rồi một hồi, chính là không còn âm thanh. Hạng nhất, có thể hay không quá cao. Long Kim Vạn cao mày, Vạn nhất báo cáo sai rồi, nhưng là phải được xử phạt. Long Kim Mai nhìn chằm chằm trinh sát đại trận cho thấy tới khủng bố cảnh tượng, không cao. Một cuốn sách, từ bát hoang tông chỗ ở tinh hệ xuất phát, đến chúng ta thiên Long tinh hệ. Xuyên qua mấy vạn cái tinh hệ, như vậy kinh thế thủ đoạn, cũng chỉ có vượt qua trường sinh cảnh cái thế cường giả có thể làm được. Hơn nữa, trung đồng cổ phát ra âm thanh lớn như vậy, tờ giấy này ẩn chứa uy lực khẳng định của cường, cần tổ Long lại đây trợ rút, thà rằng hồi báo cao hơn một chút, cũng không có. Thể báo cáo thấp, vàng không, hậu quả nghiêm trọng. Được rồi. Long Kim Vạn khẽ gật đầu. Ngày tốc tinh hệ, cương tinh. Vụ. Long thanh trần trong không gian giới chỉ tổng tộc trưởng lệnh bài rung động lên. Tổng tộc trưởng lệnh bài ngoại trừ thân phận tượng trưng ở ngoài, còn có vượt qua khoảng cách truyền âm tác dụng, cùng tổ long lân như thế. Chuyện gì? Hắn xoay tay lấy ra tổng tộc trưởng lệnh bài, hỏi dò. Tổng tộc trưởng lệnh bài, chuyến ra ứng long đế sốt ruột thanh âm của, thiên long tinh hệ gặp phải địch tấn công, hạng nhất, tọa độ kiểu thứ 3, 6, 7 ngũ. Vụ, vụ, vụ. Long thanh trần cùng 7 vị tổ long nhìn nhau một chút, đồng thời qua lại hư không, bằng nhanh nhất tốc độ. Hướng về tọa độ này chạy đi. Rất nhanh, đặt tới tọa độ này chỗ ở Hoang Vu Tinh Cầu. Bái kiến tổ Long cùng Tổng Tộc Trưởng. Long Kim Vạn cùng Long Kim Mai vội vã thi lễ một cái. Không cần đa lễ. Long Thanh Trần thuận miệng nói một tiếng. Hắn dừng ở giò xét đại trận cho thấy tới cảnh tượng. Có chút nghi hoặc, tờ giấy này là vật gì? Huyết tổ Long hơi biểu môi. Ta còn tưởng rằng bát hoang tông mạnh nhất tổ sư đích thân đến đây. Nguyên lai chỉ là phát ra một đạo pháp chỉ. Pháp chỉ. Long Thanh Trần truy hỏi Huyết Tổ Long nói, Pháp chỉ chính là cái thế cường giả sử dụng đạo của chính mình, là cấn tại quyển sách trên, tương đương với cái thế cường giả một cái tay sức chiến đấu. Lựa Tổ Long xem thường, một cái tay đã nghĩ tiêu diệt chúng ta long tộc, bát hoang tông mạnh nhất Tổ Sư cũng thật là xem thường chúng ta long tộc. Hắn không có xem thường chúng ta long tộc, nếu quả như thật xem thường, đạo này Pháp chỉ thì sẽ không phát đến thiên long tinh hệ, mà là trực tiếp ngày tốc tinh hệ. Hoàng Kim Tổ Long cười cợt: chúng ta ở trên trời tốc tinh hệ tòa chấn hắn nhưng đem pháp chỉ phát đến thiên long tinh hệ, cố ý tránh ra chúng ta, nói do hắn vẫn là rất coi trọng chúng ta. Lửa tổ long đông nhiên tình ngộ, thì ra là như vậy. Hoàng Kim tổ long ánh mắt thâm thủy nói, đạo này pháp chỉ, chính là một đạo món ăn khai vị, thăm dò một hồi chúng ta long tộc hư thực, nếu như chúng ta liền một đạo pháp chỉ đều không đón được, như vậy, bát hoang tông đại quân sẽ trực tiếp công lại đây, nếu như chúng ta ung dung tiếp nhận, như vậy, bát hoang tông sẽ thận trọng, không dám quá mức liều lĩnh có thể sẽ theo chúng ta Long tộc đánh chỉ kiểu chiến nghe xong Hoàng Kim tổ Long phân tích Long Thanh Trần có một loại bỗng nhiên rộng rãi cảm giác tất cả đều minh bạch chương 1040 bất tử cảnh lần này gió xét các ngươi làm không tệ đúng lúc phát hiện địch tấn công tránh khỏi Thiên Long tinh hệ gặp phải tổn thất to lớn cho các ngươi nhớ một công Long Thanh Trần đối với vợ chồng Trung niên nói một tiếng chờ chiến tranh sau khi kết thúc luận công ban thưởng đa tạ tổng tộc trưởng vợ chồng Trung niên mừng rỡ Đối với có công người này, Long tộc tưởng thưởng vẫn rất phong phú, mang ý nghĩa, bọn họ có thể thu được rất nhiều tài nguyên tu luyện, đến thời điểm, cho con gái ký đi qua. Cong! Cong! Cong! Do xét trong đại trận chuông đồng cổ, tiếng vang mãnh liệt, đạo kia Pháp chỉ khoảng cách thiên Long tinh hệ càng ngày càng gần. Đi thôi, đi ra ngoài nên chiến. Hoàng Kim Tổ Long qua lại hư không, trước tiên hướng về đạo kia Pháp chỉ nên đón. Sáu mặt khác vị Tổ Long cùng Long Thanh Trần cấp tốc đổi tới. Ở trên trời long tinh hệ ở ngoài trong vũ trụ tiến hành chiến đấu, có thể tránh khỏi lan đến thiên long tinh hệ. Giống. Giống. Giống. Bảy vị tổ long cùng long thanh Trần đồng loạt ra tay, đánh ra từng đạo từng đạo long lực, đập vỡ tan hư không, đem trong hư không qua lại pháp chỉ miễn cưỡng điệu bức bách đi ra. Vụ. Pháp chỉ rung động, tỏa ra vạn trượng ánh sáng, như là một vòng mặt trời, vọt thẳng va mà đến, ẩn chứa vô biên uy lực. Hoàng kim tổ long thả ra đạo của chính mình. Hóa thành một tòa hoàng kim tiên điện, chấn áp mà ra. Huyết tổ long hóa thành huyết long bản thể, há mồm phun ra màu máu long tức, đem không gian ăn mòn ra một to lớn lỗ thủng. Thanh tổ long thả ra mỗi loại dị tượng, nhiều đến hơn 500 loại, đi phía trước nhân ép. Thời gian tổ long, không gian tổ long, lửa tổ long cùng băng xương tổ long, từng người triển khai chính mình tuyệt kỹ thành danh, phát huy ra mạnh nhất sức chiến đấu. Long thanh trần trong tay long tiên lực hóa thành một chuôi chiến kiếm, triển khai kiếm đạo trùng cực nhất thức nhẹ nhàng mà chém ra một đạo nhợt nhạt ánh kiếm. Ầm ầm ầm. Hết thể công kích cùng pháp chỉ mạnh mẽ va chạm, bùng nổ ra từng trận tia sáng chói mắt, hình thành một viên năng lượng khổng lồ viên cầu. Tuy theo, năng lượng viên cầu nổ tung, hướng về bốn phương tám hướng rung động, làm cho chu vi 10 triệu dặm không gian đổ nát, không gian mảnh vỡ phảng phất đại thác nước như thế rơi, khắc nào diệt thế cảnh tượng. Pháp chỉ bị đánh bay, bảy vị tổ long cùng Long Thanh Trần cũng bị đẩy lui, thế lực ngang nhau. Băng xương tổ long cảm khái nói: Bát hoang tông mạnh nhất tổ sư không hổ là vượt qua trường sinh cảnh cái thế cực giả, quả nhiên đáng sợ, một đạo pháp chỉ tương đương với một cái tay, là có thể theo chúng ta 8 cái đánh năng tay. Long thanh trần cũng là tương đương giật mình. Phải biết, hoàng kim tổ long tu vi đạt đến trường sinh cảnh cấp 9 đỉnh cao, khoảng cách bất tử cảnh cũng chính là cách xa một bước. Huyết tổ long, thanh tổ long đều là trường sinh cảnh cấp 9. Không gian tổ long, lửa tổ long trường sinh cảnh cấp 8. Thời gian tổ long trường sinh cảnh cấp 7. Băng xương tổ long trường sinh cảnh cấp 3. Hơn nữa, hắn trường sinh cảnh một cấp. Bảy vị tổ long liên thủ với hắn, chỉ có thể cùng bất tử cảnh cái thế cường giả một đạo pháp chỉ đánh ngang tay. Có thể thấy được, bất tử cảnh cái thế cường giả thực lực đạt đến cái gì cấp độ? Đương nhiên, nếu như vận dụng bốn cái thương thiên chí bảo, rất nhanh sẽ có thể đánh nát đạo này pháp chỉ. Có điều, bảy vị tổ long cùng long thanh trần đều biết, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể sử dụng bốn cái thương thiên chí bảo, bởi vì. Bát Hoang Tông cùng Long tộc chiến tranh đưa tới toàn bộ vũ trụ các thế lực lớn quan tâm, vào giờ phút này, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ ẩn giấu ở trong hư không quan chiến, cũng không biết có bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm nơi này, một khi sự dụng bốn cái Thương Thiên Chí Bảo, vậy thì triệt để bại lộ. Trước, 68 cái trường sinh cảnh cường giả chất vấn Long tộc nắm giữ bốn cái Thương Thiên Chí Bảo chuyện, Long Thanh Trần cùng mấy vị tổ Long một mực chắc chắn chính là lời đồn, nếu như hiện tại sử dụng đi ra, không phải là mình đánh mặt của mình sao? Những kia bị lừa gạt trường sinh cảnh cường giả há có thể giảng hòa. Vì lẽ đó, bảy vị tổ long cùng Long Thanh Trần chỉ có thể dựa vào thực lực của chính mình đánh nát đạo này pháp chỉ. Không có chuyện gì. Hoàng Kim Tổ Long thần tình lạnh nhạt, chỉ là một đạo pháp chỉ mà thôi, chúng ta nhiều công kích mấy lần, đem pháp chỉ ẩn chứa nói tiêu diệt đi, cũng đã thành giấy lộn. Long Thanh Trần cười cợt, thành giấy lộn, đem ra chùi đít ngược lại cũng không tồi. Muốn chết. Pháp chỉ truyền ra một đạo âm thanh uy nghiêm. Vụ Pháp chỉ ánh sáng lưu chuyển, hóa thành một thân hình vĩ đại ông lão, nhìn qua gần ngay trước mắt, lại phản phất cách vô số thời không như vậy xa xôi. Long thanh trần dừng ở ông lão này, ngươi chính là bát hoang tông mạnh nhất tổ sư. Không sai. Quảng Tây. Ông lão ánh mắt như điện, đột nhiên hướng về hắn xem ra, nghe nói, ngươi đánh chết chúng ta bát hoang tông tuổi trẻ đại xếp hạng thứ ba trí tôn thiên tài, thiên phú không tệ, long tộc sắp bị diệt, ở lại long tộc chỉ có một con đường chết, không bằng đổi ném chúng ta bát hoang tông muôn hạ. Phong một mình ngươi hộ Tông Thiên Long tên gọi. Long Thanh Trần xem thường, ta xác thực đánh chết các ngươi bát hoang tông tuổi trẻ đại xếp hạng thứ ba trí tôn thiên tài. Có điều, ta phải bổ sung một hồi, xếp hạng thứ nhất để nhị hai cái trí tôn thiên tài cũng bị ta đánh bại. Vừa chết một trốn, cũng chỉ có bát hoang tông mới dạy ra như thế phế trí tôn thiên tài. Để ta gia nhập bát hoang tông, ta không ném nổi người này. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, nếu không ngươi gia nhập chúng ta Long Tộc, chúng ta Long Tộc vừa vận thiếu một xem cửa lớn. Sau đó. Ngươi phụ trách cho chúng ta long tộc chồng coi cửa lớn. Ha ha ha. Không sai, đến chúng ta long tộc xem cửa lớn đi. Bảy vị tổ long không nhịn được cười địa cười ha hả cc xì, xì. Ẩn dấu ở trong hư không xem cuộc chiến các cường giả cũng là không nhịn được bật cười. Để bất tử cảnh cưỡng chế xem cửa lớn, lời này cũng chỉ có long thanh trần nói ra được đến. Cơ hội, đã đã cho ngươi, ngươi đã u mê không tỉnh, vậy thì cùng bảy cái tổ long cùng chết đi. Ông lão ánh mắt lạnh lẽo hạ xuống. Ẩm hắn bỗng nhiên một trường vũ ra không gian như là bọt biển như thế phá vụn, ẩn chứa vô biên uy lực long thanh trần cả người lông tơ nổi lên cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết hắn triển khai kiếm đạo trung cực nhất thức chém ra một đạo nhật nhạt ánh kiếm bảy vị tổ long biết long thanh trần không đón được một trường này đồng loạt ra tay lần thứ hai triển khai từng người tuyệt kỹ thành danh ầm ầm ầm mạnh mẽ va chạm bùng nổ ra từng trận ánh sáng chu vi 10 triệu dặm không gian lần thứ hai đổ nát phụ phụ phụ. Bảy vị tổ long cùng long thanh trần đều bị đánh bay, trong miệng ho ra máu. Mà, ông lao bóng người chỉ là hơi rung nhẹ một hồi, hán cười lạnh nói, đã nhiều năm như vậy, long tộc vẫn không có một điểm tiến bộ, liền một vượt qua trường sinh cảnh cường giả đều không có, có tiếng không có miếng. Ở bề ngoài nhìn lại, ông lão chiếm cứ thượng phòng, mà, trên thực tế vẫn là hòa nhau, bởi vì, ông lao bóng người rõ ràng ảm đạm rồi một ít, chống đỡ không được bao lâu. Pháp chỉ hóa thành phân thân mà thôi. Cũng dám nói khoác không biết ngượng. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, nếu như ngươi thật sự có nằm chắc như vậy tiêu diệt Long Tộc, tại sao cho ngươi bản thể không dám tới, chỉ dám dùng một tấm pháp chỉ tới thăm dò. Có bản lĩnh cho ngươi bản thể trực tiếp dáng lâm lại đây, xem chúng ta làm sao giết ngươi. Ông lão hử lạnh một tiếng, ta bản thể đang lúc bế quan, bằng không, trực tiếp dáng lâm lại đây, tiêu diệt các ngươi. gì sì. Long Thanh Trần cười nhạo, sớm không bế quan, muộn không bế quan. Một mực ở bát hoang tông cùng long tộc lúc khai chiến bế quan, ta xem ngươi là trốn đi chứ? Ẩm, ông lão giận dữ, lại là một trưởng bỗng nhiên đánh ra. Long thanh trần cùng bảy vị tổ long đương nhiên sẽ không yếu thế, dồn dập ra tay. Ẩm ẩm ẩm, lần thứ hai va chạm, bảy vị tổ long cùng long thanh trần lần thứ hai bị đánh bay, mà ông lao bóng người càng thêm ảm đạm rồi. Bảy vị tổ long cùng long thanh trần nhìn nhau một chút, lao vết máu ở khoe miệng, chủ động khởi xướng công kích mãnh liệt. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Mỗi va chạm một lần, ông lao bóng người liền ảm đạm một phần. Vụ. Va chạm hơn ba mươi kém hơn sau, ông lão bóng người triệt để sụp đổ, hóa thành một trường pháp chỉ, chỉ là lưu mờ ảm đạm, đã mất đi uy lực, pháp chỉ qua lại hư không, muốn rời khỏi. Trốn chỗ nào? Long thanh trần vung vẩy chiến kiếm, chém ra một đạo nhật nhạt ánh kiếm. Giang giác. Ánh kiếm xuyên thấu hư không, nứt ra một mảnh lửa hạn, pháp chỉ bị đánh thành hai nửa, từ trong hư không rơi xuống tung bay ở trong vũ trụ. Long thanh trần bay qua, nắm lấy hai nửa pháp chỉ, một mặt ghét bỏ nói, hoàng huyết vàng dòng cùng thiên tàm kia rèn đúc mà thành, quá bóng loáng, dùng để chùi đít cũng không thuận tiện. Ẩn dấu ở trong hư không các cường giả không còn gì để nói, thật tốt vật liệu, hắn làm sao lão nghị chùi đít. Tiểu bối, ta phải giết ngươi. Hai nửa pháp chỉ truyền ra vụn vặt thanh âm của, âm thanh càng ngày càng xa, lần sau, ta lại ra tay lúc, chính là bản thể trực tiếp ráng lâm. Nám giữ toàn cục. vu Bảy vị tổ long cùng long thanh trần qua lại hư không, trở về ngày tốc tinh hệ, cương tinh. Không thể sử dụng bốn cái thương thiên trí bảo đích tình hồn giới, bát hoang tông mạnh nhất tổ sư bản thể nếu như trực tiếp dáng lâm lại đây, chúng ta nên làm gì? Tuy rằng hoàng kim tổ long đã nói cuộc chiến tranh này thua không được, mặc dù biết long tộc gần tàng gốc gác, có điều, long thanh trần vẫn là trong lòng không chắc chắn, một tấm pháp chỉ cứ như vậy khủng bố, bất tử cảnh cái thế cường giả không phải là đùa giỡn. Hoàng Kim Tổ Long thần bí mà cười, yên tâm đi, chúng ta tự có biện pháp đối phó hắn. Long Thanh Trần hơi buồn bực, ta hiện tại đều là Tổng tộc trường, Tu Vi cũng đạt tới trường sinh cảnh, không thể hướng về ta tiết lộ một điểm Long Tộc gốc gác sao. Đây coi là không lên gốc gác. Hoàng Kim Tổ Long khẽ lắc đầu, ta đã sớm với ngươi ám chỉ qua, Long Tộc gốc gác ở Hoàng Cổ Long Vực, một bất tử cảnh cứng, giả, còn bức không ra Long Tộc gốc gác. Long Thanh Trần hiếu kỷ, vậy các ngươi lấy cái gì biện pháp đối phó hắn? Hoàng Kim Tổ Long cười nói, mỗi cái thế lực lớn siêu cấp đều có ép đáy hòm gì đó, chúng ta Long tộc đương nhiên cũng có, đây chính là vì cái gì thế lực lớn siêu cấp rất khó bị diệt nguyên nhân vị trí. Nói như thế, Bát Hoang Tông cũng có. Long thanh trần cao mày. Hoàng Kim Tổ Long nói, có khẳng định có, có điều, mạnh bao nhiêu cũng không biết. Huyết Tổ Long cười nói, nếu như bác Hoang Tông liền một điểm ép đáy hòm gì đó đều không có, cũng sẽ không xứng đáng vì là hàng đầu mãn tinh thế lực, khẳng định có. Phàm Kim Tổ lòng vô vô Long Thanh Trần vai, đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi chỉ cần biết một chút là đủ rồi, bất luận Bắc Hoang Tông ép đáy hòm gì đó là cái gì, chúng ta Long tộc cũng không sợ, có niềm tin tuyệt đối tiêu diệt Bắc Hoang Tông. Được rồi. Nói đều nói đến cái này mức, Long Thanh Trần cũng không tiện nói thêm cái gì. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Bắc Hoang Tông không có khởi sướng quyết chiến, Long tộc cũng không có, song phương đều ở lẫn nhau thăm dò, có điều, toàn bộ vũ trụ các thế lực lớn đều biết, đây là báo tấp đến trước kiến tĩnh. Một khi Bát Hoang Tông tham dò Long tộc nội tình, hoặc là Long tộc tham dò Bát Hoang Tông nội tình, như vậy, quyết chiến thời gian đã đến. Long Thanh Trần mỗi ngày đều đến tổ chức một lần cực xa khoảng cách cách không hội nghị, nghe các điều chiến tuyến báo cáo. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, hắn một buổi sáng sớm sẽ đến không gian Long tộc hội nghị tiên điện. Hội nghị bên trong tiên điện trống rỗng, chỉ có hắn một, hắn làm từng bước địa đi tới chủ vị ngồi xuống, sau đó, lấy ra tổng tộc trưởng lệnh bài, đặt ở trước mặt bàn trên. Đầu tiên Thiếp thông Long Hồn Điện chủ bên kia. Long Thanh Trần hỏi tới, "Tiểu Móc, ngày hôm qua tình huống thế nào?" "Từng nói với ngươi bao nhiêu lần, đừng gọi ta Tiểu Móc." Tổng tộc trưởng lệnh bài truyền ra, Long tím Móc bất mãn âm thanh, "Tuy rằng ngươi là tổng tộc trưởng, ta là thuộc hạ, có điều, bất kể nói thế nào, ta đều là của ngươi tiền bối." "Tốt, Tiểu Móc." Long Thanh Trần cười cợt, nói một chút ngày hôm qua tình huống đi. Tổng tộc trưởng lệnh bài truyền ra, Long tím Móc bất đắc dĩ âm thanh, "Vẫn là như cũ." Chúng ta Long Hồn Điện đích tình báo thành viên cùng Bát Hoang Tông tình báo thành viên ở toàn bộ vũ trụ mỗi cái địa phương các góc chém giết, bởi Long Hồn Điện nền tảng thâm hậu, Bát Hoang Tông tình báo thành viên tử thương nặng nề, mỗi ngày chết trận nhân số đều ở 3 triệu trở lên, mỗi ngày bị diệt đi đích tình báo cứ điểm ở 10.000 ngàn cái trở lên, nhiều nhất lại quá 10 ngày, Bát Hoang Tông tình báo sẽ triệt. Để bại liệt. Làm ra không sai. Long Thanh Trần khen ngợi nói, chờ chiến sự kết thúc, ta cho ngươi thành công. Cho ta thành công thì thôi. Long tím móc lạnh nhạt nói, ta là long hồn điện chủ, bàn về thân phận, chỉ đứng sau ngươi, nếu như cho ta thỉnh công, còn có thể phong ta cái gì? Lẽ nào quản lý tộc trưởng vị trí nhường cho ta làm? Hoặc là, cho ta phong cái tổ long? Long thanh trần có chút lúng túng, long tím móc đã địa vị cực cao, xác thực không có gì hay phong thưởng, quyền vị, không thể cho ngươi tăng lên, tài nguyên tu luyện ngươi tổng cần đi.